Vốn đang ấm ú không trung như là trải qua quá báo táp sau nhanh chóng trong, một trận mang theo dưới nền đất nóng rực phong áp bỗng nhiên xuất hiện, bọn họ hóa thành mang theo nhàn nhạt, nhạt lưu Huỳnh vị màu trắng sương ngủ trôi nổi đi lên, tức khắc kéo ra nửa bước đại thừa tu sĩ kia thâm sắc dày đặc linh khí, một lần nữa đem màn trời nhuộm thành tươi đẹp xanh thảm. Mới vừa rồi còn không thấy bóng dáng mây trắng lúc này giống như có rửa vào hùng hài tử, sôi nổi không biết từ nơi nào tụ tập lại đây. Từng đóa phiêu đãng ở cả người tản ra thâm sắc linh khí nửa bước đại thừa tu sĩ bên người, tiêu ngạo bay tới thổi đi. Vô luận là không trung vẫn là toàn bộ chiến trường bầu không khí, đều bởi vì bạch dì nam tử, tỏa tinh huy bỗng nhiên xuất hiện mà bỗng nhiên chuyển biến. Trường môn Trường môn thật sự không có việc gì. Quả nhiên đam kia tôn tử đều bị lửa, là hoàng sẻo trường. Ta phi là hoàng sẻo kia tôn tử âm nhu a. Ta liền biết trưởng môn khẳng định sẽ đến. ta vẫn luôn như vậy tin tưởng ở thời gian vài giây yên lặng qua đi toàn bộ triều vân người đều bỗng nhiên bỗng nhiên bị điểm nốt tua nhanh giống nhau nguyên bản còn bởi vì chiến đấu đánh sâu vào mà trở nên giống tán xa giống nhau đám người sôi trào lên một số đông người hướng tới tỏa tinh huy nơi bắt quái trận tụ lại mà mới vừa rồi bị khải quang chân nhân chờ mê hoặc các tu sĩ cũng ở tỏa tinh huy xuất hiện đồng thời trắng sắc mặt thế ngã lộn nhào hướng tương phản địa phương chạy đến Tòa tinh huy căn bản là không có bị thương A, cư nhiên lập tức liền đem đại thừa kỳ lao tổ công kích đánh đi trở về. Là cái nào tôn tử một hai phải chúng ta tới, lúc này muốn xui xẻo, bọn họ đại môn đại phái không thèm để ý, chúng ta đạo thống muốn sống A. Lấy tinh huy chân quân cá tính, chậm, hết thể đều chậm, hiện tại trở về cũng vô dụng. Sấn hiện tại chạy mau đi thôi. Là khải quang chân nhân buộc chúng ta tới A. Chúng ta là bị bắt. Một ít đạo cơ đơn bạc tiểu môn tiểu phái vội vàng hướng bên ngoài rút lui, mà tam đại tông môn cũng hai mặt nhìn nhau, tuy rằng ở kiên định chờ đợi trưởng môn phân phó, nhưng là cũng đã không có lúc ban đầu cổ khí thế kia. Tòa tinh huy tên này thật sự là quá mức quen thuộc, cơ hồ trở thành sở hữu tu tiên môn phái cùng gia đình ngủ trước chuyện xưa. Hắn ảnh hưởng xa xa so trong tưởng tượng còn muốn ăn sầu bé lến dễ, chỉ chốc lát sau, toàn bộ chiến trường phân bố liền trở nên tiên minh lên. Gần chỉ là một người xuất hiện, liền trực tiếp điên đảo tình thế. Một đám kẻ bất lực. Tự tỏa tinh huy xuất hiện lúc sau, tiêu tiêu ngạo hành ở không trung nửa bước đại thừa nữ tu liền mặt trầm xuống tới. Tiêu trương nguyên bản liền không rõ mị mặt có vẻ càng vì âm trầm cùng bố. Lúc này bởi vì sợ hãi mà chạy ly môn phái giống như là đánh vào nàng trên mặt. Gấp không chờ nổi tỏ vẻ nàng khẳng định sẽ bại bởi tỏa tinh huy giống nhau. Tay nàng trưởng phiên động vài cái. Trên mặt đất cho bụi thổ thạch liền bỗng nhiên dơ lên đến không trung hơn nữa ngưng kết thành từng khối cự thạch. Những cái đó cục đá hoành đang lẩn trốn ly người trên đỉnh đầu, nửa bước đại thừa nữ tu nheo lại đôi mắt buông lỏng tay ra trường, những cái đó cự thạch liền bỗng nhiên tạm đi xuống, trực tiếp đem hưu toàn thoát đi người biến thành một đám bánh nhân thịt. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền phản kháng đều khó có thể tiến hành. Người trước mặt thảm kịch sợ hãi mặt sau chưa kịp thoát đi người. Mọi người lại sợ hai hướng bên trong sườn lui, tức khắc gian khủng bố thổi quét ở mỗi một cái liên quân tu sĩ trên đầu, cũng khiến cho bọn họ càng vì hối hận. Trong đó một vị môn phái nhỏ trưởng giáo chân nhân đầy mặt hối hận, hắn đệ tử rất nhiều đều ở mới vừa rồi bị cái này hẳn là người một nhà đại năng giết chết, mà hắn lại liền nửa điểm hộ bọn họ chu toàn lực lượng đều không có, mặc dù là tu sĩ, nhưng hắn lúc này cũng đỏ đôi mắt, thanh âm phát dù nói, lúc trước. ta còn cười nhạo kia tu bình tông trưởng môn tuyết tùng chân nhân là người nhu nhược không nghĩ tới a không nghĩ tới nguyên lai xuẩn người là ta chính mình một cái khác môn phái nhỏ trưởng lão nghe vậy cũng chưa xót nói tu bình tông kia tuyết tùng chân nhân chính là thần toán sở bạc việc chưa bao giờ thất bại chắc là đã sớm đa đoán được hiện giờ kết cục là ta chờ ngu muội ôm may mắn chi tâm mà đến hiện giờ rơi vào như thế kết cục cũng là xứng đáng tuyết tùng chân nhân nói không sai liền làm người đều sẽ không, làm sao nói tu tiên A. Một vị thiếu cánh tay kim đan tán tu phiền muộn nói, cũng là biết vậy chẳng làm. Như vậy nhiều tươi sống sinh mệnh chết ở cự thạch bên trong, mặc dù là nguyên bản còn cùng bọn họ là địch nhân triều vân các đệ tử cũng có chút kính sợ, mà duy nhất có thể cứu vớt bọn họ một mạng tỏa tinh huy lại không có nửa điểm ra tay tương trợ ý tứ, cặp kia thâm thúy hắc mâu trùng, chỉ có đạm nhiên coi thường. Đối đãi chính mình đệ tử. Hắn vẫn như cũng là ôn nhu khiêm tốn không hề cái giá hảo trưởng môn, chính là đối đại địch nhân, sở biểu hiện ra lệnh nhạt cũng xa xa thắng qua nghe đồn. Lúc này, cái này vừa mới đối hơn một ngàn người chi tử làm như không thấy nam nhân chính diện mang tơi cười đứng ở bát quái trận bên trong, mỉm cười cùng mỗi cái tiến lên thăm hỏi các đệ tử gật đầu ý bảo. minh trà đem đặt ở kia nửa bước đại thừa kỳ nữ tu tầm mắt thu hồi, người khác thậm chí là liền nàng chính mình cũng không biết. Nhưng là mặc dù là đại thừa tu sĩ, nàng công đức nghiệp trướng cũng ở công đức tu sĩ trong mắt không chỗ nào che giấu, kia đã trở nên thâm hát sắc nghiệp trướng đã thuyết minh, người này nếu lại tưởng thành công độ tâm ma đã quá khó, ham nhất thời thống khoái giết người đối với đại năng tới nói xác thật là dễ dàng, nhưng cũng muốn chi trả ngang nhau đại giới. Trừ phi có thể ở tiến giai phía trước, còn thượng sở hữu nghiệp. minh trà Đông nhiên chuyển đến thanh âm làm mính trà theo bản năng quay đầu. Vừa lúc đối khóa lại tinh huy cặp kia ý cười doanh doanh đôi mắt, hắn đối nàng gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Nếu không có là minh trà tìm được dược nói, sợ là hôm nay Triều Vân liền muốn trở thành lịch sử. Tuy rằng lúc trước sáng lập môn phái này bất quá là vì có cái an thân nơi, nhưng nghìn năm qua bảo hộ cùng bồi dưỡng, nơi đây lại đã là như hắn ra giống nhau quan trọng. Ngài bình an đã hảo. Minh trà vội vàng đáp. Tòa tinh huy một chủ động nói chuyện. vốn dị vây quanh ở hắn bên người dịu dít các đệ tử hết thể tránh ra một cái con đường, là minh trả cùng một vân lĩnh trực tiếp đi qua đi. minh trả cùng một vân lĩnh thuận thế đi lên bắt quái trận, quan thiên lục cũng vội vàng theo sau, đạp lên thạch trên đường đều có thể cảm giác được phía dưới dung nham truyền đến độ ấm, như thế tới gần nhân thể lại không có tạo thành thương tổn, sợ là tỏa tinh huy đã ở mặt trên bao trùm thượng kết giới, đó là thật không cẩn thận dẫm không cũng sẽ không rơi vào dung nham. Ít nhất triều vân đệ tử là như thế này. Tòa Tinh Huy cùng Mính Trà không kịp nói chuyện nhiều, Hát Du cũng tốn dương tiêu cùng mặt khác các trưởng lão cũng hạ xuống, chờ vừa đứng định, Hát Du liền lập tức một chân suy ở dương tiêu trên ông, trực tiếp làm hắn mặt triều hạ bò trên mặt đất bản thượng. Sau đó không hề quản hắn, đi lên trước nói, trưởng môn, ngươi nhưng tính ra tới, chúng ta đều mau căng không nổi nữa. Trưởng môn, tùng nham trưởng lao hắn huyễn lang ảm đạm nói, Nửa câu sau lại không có nói ra. Là ta sơ sẩy, ta quá coi thường hắn chấp nghiệm. Tòa Tinh Huy cho rằng nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở sau núi cẩn thận dạy dỗ đệ tử Tùng Nham đã đi ra bóng ma, nhưng không nghĩ tới hắn đấy lòng vẫn là ôm một lòng muốn chết ý niệm. Cẩn thận ngâm lại cũng đúng vậy, hắn như vậy một cái vì thê tử có thể quỳ xuống tới cúi đầu ở cùng giai tu sĩ trước mặt người, lại như thế nào sẽ bởi vì thời gian mà phai nhạt cảm tình đâu. Sợ là ở hắn thê tử chết đi lúc sau, hắn tồn tại động lực, đó là dâng trả kia phân ân tình. Nhắc tới Tùng Nham Trường Lão, tất cả mọi người có một lát trầm mặc, mà những cái đó bị đã từng thân thủ chỉ điểm quá ngoại môn đệ tử, thậm chí có tuổi trẻ người thấp giọng khóc thút thít lên, tỏa tinh huy dơ tay xoa xoa một vị thiếu niên tu sĩ đầu, trên mặt cũng mang theo nghiêm nghị. Kia trên không nửa bước đại thừa nữ tu thấy bọn họ cuối cùng là ôn chuyện xong, âm trầm trầm sen mồm nói, ha ha. Không nghĩ tới năm đó không coi ai ra gì tỏa tinh huy, hiện tại cư nhiên lưu lạc thành này đàn phế vật bảo mẫu. Nhớ trước đây ngươi liền nguyên anh tu sĩ đều không bỏ ở trong mắt, hiện tại nhìn xem ngươi chung quanh này đó đệ tử đi, một đám tu vi thấp kém, bất kham đập vào mắt. Mà đối mặt nữ tu khiêu khích, tỏa tinh huy như là không có nghe được giống nhau đang an ủi ăn tết nhẹ đệ tử lúc sau, liền chuyển qua thịt đối hắc du nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, có ngươi ở. Đó là ta sau khi phi thằng, cũng có thể an tâm. Hát Du nghe vậy vừa định chấm lại, nhưng bỗng dưng nghĩ đến tỏa tinh huy là bởi vì trên người mới rơi vào lúc trước cái loại tình trạng này, chỉ có thể nhịn xuống không tha, há miệng thở dốc, cắn môi dưới nói, tất không phụ trưởng môn gửi gắm. Tỏa tinh huy nghe vậy, vui mừng cười cười. Đã tu luyện đến tiếp cận đại thừa nữ tu cho tới bây giờ tu vi khi nào chịu quá như thế bỏ qua, nàng phẫn nộ vung tay áo. Đó là một đoàn đoàn lam hắc ngọn lửa quần quận khuynh tới xuống tới, kia ngọn lửa mang theo ăn mòn lực lượng, không cẩn thận chạm vào này ngọn lửa chim sẻ đều nháy mắt hóa thành cho tàn. Lần này, tỏa tinh huy cuối cùng là ngẩng đầu đối mặt nàng, nhưng cũng không có ra tiếng đáp lại, thậm chí là không có động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn kia lam hắc ánh lửa tại hạ lạc trên đường như là đụng chạm đến cái gì vách ngăn giống nhau nháy mắt tát. Nhìn đến tỏa tinh huy ra tay. Khi nữ tu ngược lại giống bị dâm đến cái đuôi giống nhau trở nên kích động lên, nói, à, ra tay, cư nhiên như vậy để ý này đàn dài quá mãn đầu hốc cơ bắp ngu ngốc sao. Lại là chút không có thực lực, mộng làm được đến rất mỹ ra hỏa, còn có rảnh có một thân lực lượng, lại không tư tiến thủ nửa đường vứt bỏ mạng nhỏ ngốc ra hỏa. Nàng thật dài cảm thán một tiếng, thấy phía dưới tỏa tinh huy ánh mắt như là tôi một tầng băng xương, ngược lại thập phần đắc ý nói. Ta nhưng thật ra càng hoài niệm năm đó ngươi vĩnh viễn hành xử khác người ngược lại không mất phẩm vị tòa tinh huy có chút tái nhợt ngón tay hơi hơi tụ lại không xong phản đáp ngươi cho rằng tu vi thấp đó là phế vật chẳng lẽ không phải sao nữ tu kiêu ngạo nói là như thế này à xem ra ngài là vừa sinh ra liền sẽ chạy tự nhiên cùng ta chờ phàm phu tục tử bất đồng tòa tinh huy sườn mặt cười nói cũng trách không được liền lộ đều sẽ không đi Câu này ngấm ngẩm hại người vừa nói sau, mấy cái người thông minh lập tức hiểu ý cười ra tiếng tới. Ngươi có ý tứ gì, châm chọc ta căn cơ không xong sao? Đương nhiên không phải. Liên tiếng người đều sẽ không nói ra hỏa, gì nói căn cơ đâu. Tòa tinh huy không có giải thích ý tứ, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi nếu nói vì chấp niệm mà chết là ngốc, nhưng tu hành làm sao lại không phải một loại chấp niệm? tu hành đến ngươi ta như vậy cảnh giới. chẳng lẽ liền không có liều chết tiến dài đã từng người nữ tu vừa muốn phản bác liền thấy phía dưới tỏa tinh huy lo chính mình trả lời nói ân ta thu hồi thượng câu có lẽ ngài là kẹp chặt cái đuôi cho tới bây giờ cảnh giới cũng nói không chừng là ta quá chắc hẳn phải vậy xin lỗi a vị này bám mẫu tỏa tinh huy vừa dứt lời đó là một cái màu đen trưởng biên hướng về phía hắn mặt đánh út lại hắn vội vàng theo bản năng né tránh Nhưng lại nghĩ đến bên người đều là đệ tử, liền dứt khoát trực tiếp tay cầm roi dài, nhấc chân từ bắt quái trận thượng rời đi. Hắn theo roi hướng lên trên nhìn lại, trực tiếp đối mặt cặp kia phun hỏa hai mắt, kia trong mắt ngoan độc cùng căm hận như thế nùng liệt, làm hắn có chút kinh ngạc. Người! Cư nhiên kêu ta bám mẫu Nữ tu gần như mất đi lý trí nói. Tòa tinh huy nhìn nữ nhân kia trương tương đương với người thường trung niên mặt, vẫn là có chút không do nguyên do. Bọn họ đều là nửa bước đại thừa tu vi, trừ phi này nữ tử so với chính mình lớn tuổi, bằng không ngũ quan tất nhiên sẽ không lào hóa đến như thế nông nỗi. Hung ác trừng mắt tỏa tinh huy, kỳ thật so với hắn tuổi nhỏ mấy trăm năm nữ tu tức khắc vang lên năm đó nàng mới vừa mãn 15 tuổi, thành công tiến giai luyện khí ngày đó. Năm đó tỏa tinh huy, vẫn là danh khắp thiên hạ thiếu niên tinh anh tu sĩ, là rất nhiều người trẻ tuổi thần tượng. Đương nàng đầy cõi lòng chờ mong cùng sùng bái đi theo các sư huynh đệ thấu tiến lên, tưởng cùng hắn nói một câu, lại không nghĩ rằng, đương hắn nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, lại nói, không nghĩ tới ta mị lực lớn như vậy, liên loại này tuổi bác gái đều cầm giữ không được sao. Nàng, rõ ràng xuân xanh 15 tới, tiểu kích trường, nếu bác gái năm đó theo đuổi chính là hiện tại tòa tinh huy, bác gái, ta thích ngươi A Nam Thần. Tòa tinh huy. Ngươi hảo, cảm ơn. Bác gái, nhưng là ta trời sinh trường một chương tang thương mặt. tỏa Tinh Huy, ân, kỳ thật nói cách khác cũng là một loại khác khái niệm thượng trường sinh bất lão. Bác gái, ts, nếu là thiếu niên thời kỳ tỏa Tinh Huy sẽ nói, ha ha ha. Tình định nhan đan a, ngươi kiếm được. Sự tình trước kia đã qua đi hơn một ngàn năm, đã sớm đã biến mất ở tỏa Tinh Huy trong chi nhớ, nhưng nữ tu lại nhớ rõ rành mạch. bởi vậy đương hiện tại một màn cùng qua đi trùng hợp lúc sau nàng liền tưởng là nổi điên giống nhau không màng tất cả mánh công lên thấy nữ nhân như là bị hắn giẫm chung cái gì chỗ đau tỏa tinh huy đầy mặt mờ mịt hắn trong trí nhớ cũng không có này nhất hào địch nhân tuy không rõ nguyên do nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ bởi vì nghi vấn mà lưu thủ đặc biệt là ở nữ tu công kích rõ ràng đã cũng đủ nguy hại hắn đệ tử thời điểm dưới chân bát quái trận lại lần nữa chuyển động lên Từng điều hỏa long đột phá kết giới trói buộc tận trời mà thượng, cùng lúc đó nữ tu bàn tay cũng nhanh chóng nắm thành chảo trạng, nàng ở trên hư không trung nhẹ nhàng một túm, trôi nổi cho bụi cùng mặt đất núi đá liền ngưng tụ thành từng viên cực đại viên thạch, tựa như sao băng thiên thạch sa đọa mà xuống. Hỏa long cùng thiên thạch va chạm ở bên nhau, từ dung nham hóa thành lòng chảo kiểm trụ cục đá, nhai răng nết miệng ngẩng đầu căn xé, liền đem nó hóa thành thân thể một bộ phận. nhưng thực mô hỏa long thân thể cũng vô pháp nuốt vào quá mức thật lớn cục đá ở hai bên phân cao thấp đồng thời cũng có không ít điều hỏa long ở không trung nổ mạnh hóa thành cam màu đỏ ngọn lửa vũ chút xuống mà xuống nhưng vô luận là thiêu hồng dung nham vẫn là vỡ vụn cục đá đều ở rất xuống nháy mắt bị tỏa tinh huy thiết hạ kết giới văng ra hai người chi gian chiến đấu cũng không chỉ giới hạn trong pháp thuật chi gian đối chọi huống hồ tỏa tinh huy từ đầu chí cuối đều không có sử dụng hắn mạnh nhất pháp thuật lôi hệ mà kia nữ tu cũng tựa hồ vẫn luôn đang ép bách hắn giống nhau mỗi lần đều ở nếm thử đụng vào hắn nghịch lân ở hỏa long cùng cục đá phân cao thấp đồng thời nữ tu ngón tay tiêm bay nhanh vũ động lên tiếp theo bầu trời kia nhiều đoán nghịch ngợm đám mây ở nhanh chóng trừ khử mà chiều vân bốn phía không khí cũng tức khắc trở nên làm cố lên nguyên bản bị nàng không chế được cục đá bỗng nhiên cùng hỏa long đánh bừa ở bên nhau theo sau cộng đồng nổ mạnh mở ra nóng rực dung nham làm nhiệt độ không khí trở nên năng người ở khô giáo không gian chung đặc biệt nóng cháy, nhưng ở bọn họ lại lần nữa khinh. Chiếu vào kết giới thượng thời điểm, một tầng dòng nước bỗng nhiên xuất hiện, dung nham nhiệt độ tức khắc bị thủy hút vào, mà những cái đó đặc thù thủy trực tiếp xuyên phá tỏa tinh huy thiết hạ kết giới, nóng bỏng nước sôi không hề giữ lại khinh rơi xuống, bị phỏng không ít không hề phòng bị tu sĩ. Nay hành động cùng với nói là công kích, càng như là trò đùa dai. Nhưng nhìn đến tỏa tinh huy trầm hạ tới ánh mắt, Nữ nhân lại thỏa mãn lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha. Ta xem ngươi như thế nào che chở bọn họ. Hát Du, dương tiêu, phía dưới giao cho các ngươi. Tòa tinh huy bỗng nhiên mở miệng ra lệnh, mà chính mình tắt thế như trẻ che lao ra kết giới. Hắn vẫn như cũ ăn mặc màu trắng tay háo rộng trường bào, nhưng phiêu phiêu bay múa quần áo lại không ảnh hưởng hắn động tác. Hắn một bàn tay khép lại, mà một cái tay khắc thành trưởng trạng chụp hạ khép lại tay trái nắm tay. tay phải lôi kéo liền trống rông túm ra một phen đen nhánh sắt trường kiếm. Kiếm quang ở ra khỏi vỏ nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh băng lưu quang, trôi kiếm điêu khắc gạo giống rít gạo lôi thú đồ đằng, ở trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, kia hôm nay đã chịu đủ tàn phá không chung lại lần nữa bị mây đen dày đặc, Ẩn ẩn tiếng sấm cùng trường kiếm hí vang dung hợp ở bên nhau, như là cùng minh đồng bạn giống nhau. Nhìn thấy một màn này, nữ nhân ngược lại càng vì vui sướng, nói, không tiếp tục tránh ở mai rửa ra vẻ đáng thương sao? Nàng lời nói còn không có hỏi xong, đối diện tỏa tinh huy bóng kiếm liền đã tập thượng đầu, nàng không giận phản cười, đồng thời cũng rút ra một phen ngân quang hiển hách trường kiếm, giơ tay lập tức tỏa tinh huy công kích. Hai vị nửa bước đại thừa kỳ lão tổ đồng dạng cầm kiếm lấy không trung vì chiến trường kích đấu lên, phía dưới người chỉ có thể nhìn đến không trung từng đạo phảng phất có thể xé rách thiên địch kiếm quang lập lòe lại bình ổn. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trên không. Thấy tỏa tinh huy lại lần nữa không để ý tới chính mình, chỉ là chiêu thức như Hồng Kông kích tới, nữ nhân thành thạo chắn trở về hắn sở hữu thi công, cũng nói, thật nhiều người đều nói ngươi thay đổi, cái kia lãnh khốc vô tình tinh huy chân quân trở nên ôn hòa, ha ha. Ngươi trang nhưng thật ra rất giống như vậy một chuyện a nhưng trên thực tế ngươi căn bản là không có thay đổi quá, ngươi vẫn là cái kia máu lạnh vô tình không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tỏa tinh huy. Tòa tinh huy vẫn như cũ không có trả lời, chỉ là nhanh hơn thế công. Phía dưới người thấy hai người chiến đấu ở bên nhau, khó phân trên dưới, không cấm đều có chút lo lắng đề phòng. Dương Tiêu rậm chân một cái, nói, sao lại thế này, cảm giác trưởng môn phải thua a Hát Du rủa thầm một tiếng, một chân đạp lên Dương Tiêu chân thượng dùng sức nghiền nghiền nói, câm miệng ngươi này miệng quá đen. Nhưng là chính hắn cũng sắc mặt ngưng trọng, tự cổ trí kim. còn không có gặp qua tỏa tinh huy cùng ai chiến đấu có thể liên tục như vậy lớn lên thời gian, hắn dị vãng thông thường đều là trực tiếp liền có thể nháy mắt hạ gục đối thủ. Liên ở một đám người đệ tử nhấp nhô bất an thời điểm, thân là kiếm tu tích an tiên tử lại dẫn đầu lắc lắc đầu, nói, cảm giác, có chút không đúng, như là ở. Tích an. nguyễn lăng hỏi. Tích an lắc đầu, vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng, lại không có đáp lại. mặt trên chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục mắt thấy tỏa tinh huy lâm vào khổ chiến nhưng thật ra lệnh kia nữ tu trở nên càng thêm trương dương lên nàng cả người kích động run rẩy liên thủ trung trường kiếm đều ở lay động lại như là khoe ra giống nhau hô thấy không tỏa tinh huy hiện giờ ngươi là cỡ nào vô lực lâu dài tới nay an nhàn sinh hoạt làm ngươi trở nên như thế nhỏ yếu chính là này mấy trăm năm qua ta lại chưa bao giờ có đình chỉ quá tu luyện hôm nay Ta sẽ chung kết người này thần thoại. Tòa tinh huy cánh tay chấn động, bỗng nhiên dừng lại động tác, cười như không cười nói, phải không? Nữ tu thân ảnh dừng một chút. tỏa tinh huy vãn cái kiếm hoa đem trường kiếm bối ở sau người, tay trái búng tay một cái. Cái gì, A. Chói thai thét chói thai cùng tiếng sấm nổ vang cơ hồ đồng thời xuất hiện, lôi thần như là hoạn xuyến liên miên không dứt phun ra lôi đoàn. Đó là rất mạnh hãn tu sĩ, cũng sợ hãi thiên phạt chi lực. Nữ tu phát hiện chúng kế, vội vàng muốn bứt ra rời đi, lại phát hiện bốn phía không gian không biết khi nào bị giam cầm lên, nàng muốn rời đi chỉ có thể chờ đợi Lôi Điện đỉnh chỉ hoặc là đem cầm chế cùng nhau đánh nát mới có thể bứt ra. Tại đây ngay mắt, nàng chỉ có thể ở Lôi Vân Hạ đã chịu trực tiếp nhất công kích, Lôi Điện thông qua thân thể khổ sở lệnh người run rẩy, liền tiếng kêu thảm thiết đều trở nên khô khốc nghẹn ngào lên. Từng điều Lôi Điện hóa thành xiềng xích buộc chặt trụ nàng tứ chi. khó có thể tránh thoát. Đau không? Tòa Tinh Huy vẫn như cũng là một thân không dính bụi chân bạch đi gì, gì Ngự khi Đạm Mạc Thanh Lanh nói, mới vừa rồi ta môn hạ đệ tử cũng là như vậy đau đớn. Cho nên hắn làm nàng từ thân thể đến tinh thần đau cái vui sướng, ở khẩu suất cuồng ngôn sau bị vả mặt, đối tu vi cao thâm tu sĩ tới nói là khó có thể chịu được vũ nhục. Kia nữ tu không có đáp lại, tầm mắt rơi xuống nhìn mắt kia mấy cái bị bị phỏng tu sĩ, chỉ là rất nhỏ bị phỏng kia mấy cái phế vật hiện tại đều khôi phục không được, cư nhiên đem nàng cùng bọn họ đánh đồng. Tòa tinh huy ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết nghĩ tới cái gì, theo sau thở dài, nói, ta cũng không nhớ rõ cùng ngài có bất luận cái gì thù hận, ngài cần gì phải đau khổ tương bức, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đã thủ hạ lưu tình, còn thỉnh tiền bối tự trọng. Đối phương là nửa bước đại thừa tu sĩ, đó là hắn đối phó lên cũng muốn phí chút công phu. Nếu là lúc này phía dưới người nhân cơ hội đối hắn môn hạ đệ tử ra tay, cũng khó tránh khỏi dễ dàng ngoài ý. Ai ngờ, tòa tinh huy này cầu hòa chi ý kia nữ tu lại không có nhận được, nhưng thật ra một tiếng tiền bối làm nàng càng vì tức giận, bộ mặt giữ tận nói, tiền bối. ngươi cái hốn đảng cư nhiên kêu ta tiền bối. Nàng quanh thân còn tàn lưu một ít lôi điện, cũng ở dần dần trừ khử, tê mỏi đau đớn không có liên tục lâu lắm liền dần dần biến mất. Nhưng nữ tu toàn thân làn da đã bị sấm đánh đánh thành cháy đen sắc, nhưng là nửa bước đại thừa tu sĩ khôi phục lực xa so bình thường nguyên anh còn muốn nhanh chóng, tia trương mới vừa rồi còn cháy đen mặt lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Chỉ là cặp tia con ngươi ẩn sâu căm hận, cùng sợ hãi, ở lôi điện chiếu dọi hạ trở nên đặc biệt rõ ràng. Tòa tinh huy trên mặt mê mang càng trọng, thử tính nói, là tại hạ nơi nào mạo phạm sao? Nữ tu khỏe mắt mở ra rõ ràng đôi cá Hai má làn da lỏng hơi rũ, ở khoe miệng hình thành một cái bắt tự, nàng mặt bởi vì mặt vô biểu tình có vẻ có chút bạn khác, hàng năm bế quan không thấy thiên nhật làn da có chút sưng vụ thiết trắng bệnh, này trương rõ ràng không thuộc về thiếu nữ mặt, thoạt nhìn đã tiếp cận phàm nhân hơn 40 tuổi bộ dáng ở nữ tính tu sĩ bên trong thập phần hiếm thấy. Đại bộ phận tu tiên nữ tử, đó là dung mạo không sâu sắc hạ người, cũng sẽ dùng chút định nhan đan chờ dược phẩm đem thời gian tỏa định ở tốt đẹp nhất niên hoa. Tu sĩ vốn dĩ tiến giai sau liền sẽ kéo dài thọ mệnh, nếu chậm chạp khó có thể đột phá, dùng một viên cấp thấp định nhàn đan mỗi viên cũng có thể duy trì thượng 10 năm, có thể chống được lần sau tiến giai hoặc là qua đời. Mà lệnh tỏa tinh huy cũng kỳ quái chính là, có thể ở hiện giờ linh khí cẩn cối tu tiên giới tu luyện thành đại thừa người, đều là thiên tư tuyệt diễm hạng người, tựa như chính hắn giống nhau, căn bản không cần cái gì đan dược phụ trợ. Mỗi lần đều là tiến giai sau thọ mệnh dùng không đến giống nhau liền lại lại lần nữa tiến giai tiếp theo đoạn, bởi vậy Dung Mạo cũng vẫn luôn thực tuổi trẻ. Nhưng này nữ tu, vì sao sẽ như thế giàn mua Trừ bỏ tu luyện quá dài thời gian khó có thể tiến đến giai, mà bình thường Định Nhan Đan vô pháp giữ lại trụ nửa bước đại thừa kỳ tu sĩ thanh xuân ngoại, chẳng lẽ là chịu quá cái gì trọng thương? Hơn nữa vẫn là cùng chính mình có quan hệ. Đại thừa tu sĩ thọ mệnh chừng ngàn năm trở lên, hắn cả nhân sinh thêm lên mới đến cái này chiều dài, có thể lao hóa đến nước này tất nhiên là chính mình tiền bối, hay là thật là người sau chính mình không cẩn thận đả thương nàng thế cho nên dung nhan già đi. Nếu là như thế nói, đảo xác thật là hắn sai. Tòa tinh huy nói xong, liền thấy kia nữ tu mặt mang theo chua sót, nói, tiền bối. Ha ha, nói cái gì tiền bối? Tòa tinh huy ngươi thật đúng là nửa điểm bất biến, ngươi có biết, Ở năm đó ngươi đã nổi tiếng thiên hạ là lúc, ta còn là xuân xanh nhị bát tuổi thanh xuân thiếu nữ, thậm chí vừa mới luyện khí thành công. Tòa tinh huy nghe vậy tâm trầm xuống dưới, xem ra này nữ tử lao hóa, sắc thật cùng chính mình có quan hệ a Ta mới mười mấy tuổi nữ tu nói nói, đống nhiên một sửa vừa rồi bình tĩnh, đống nhiên lệ thanh nổ hưng nói, chính là lúc ấy, ngươi cư nhiên nói ta là bác gái. Hiện tại lại xương ta tiên bối. Ngươi quả thực là khi người quá đáng. Tòa tinh huy trận mắt há hốc mồm, hắn trong trí nhớ bỗng nhiên nhiều một bức hình ảnh, đó là một vị thiên chân hoạt bát trung niên bác gái thẹn thùng tê ở trước mặt hắn hình ảnh, cẩn thận ngắm lại, kia trung niên nữ nhân bộ dáng, sắc thật là cùng trước mắt nữ tu giống nhau như lúc. Tức khắc, hắn mới sáng tỏ chính mình phạm phải cái gì sai lầm. Trước mặt nữ tu dương nanh múa vớt biểu tình giữ tợn khí chàng khủng bố, đã hoàn toàn ở trên người nàng tìm không thấy đã từng cái kia ngây thơ hồn nhiên ánh mắt thanh trẻ thiếu Thiếu bác gai bóng dáng. Thấy nàng biến hóa như thế to lớn, tỏa tinh huy trong lòng dâng lên một cổ hấy náy, nói, xin lỗi, là ta sai. Kia thanh xin lỗi liền như vậy thình lình xảy ra dễ dàng nói ra, liền kia bộ mặt giữ tợn nữ tu đều tức khắc hiện ra một kia dại ra biểu tình. Kia mở rộng móng vuốt cùng tràn ngập ở quanh thân mặc lam sắc linh khí, đều bởi vì chủ nhân cảm xúc dao động mà ở nháy mắt trừ khử. Vô luận qua bao lâu? Ở trong lòng nàng tỏa tinh huy trước sau là cao cao tại thượng khó có thể với tới, mặc dù là trong lòng tràn đầy phẫn hận, mặc dù là muốn đánh bại hắn phá hủy hắn sở hữu tự tin, nhưng nàng cũng chưa từng có tưởng tượng quá người này túi đầu bộ dáng. "Không nên a." Hắn hẳn là khinh miệt nhìn nàng, đem hết thể đều nắm giữ ở trong tay, cũng không, cũng không thất thủ, cũng không hối hận, cũng không túi đầu. Nữ tu lâu dài trầm mặc, mà tỏa tinh huy cũng không có nhân cơ hội đối nàng ra tay. lâu đến phía dưới ngừng thở chờ đợi kết cục người có chút hít thở không thông kia đầy mặt tái nhợt bệnh trạng nữ tu mới chậm rãi nâng lên mặt nhìn về phía nàng nàng ánh mắt thâm trầm, mang theo nồng đậm mờ mịt hỏi ngươi vẫn là thinh huy chân quân sao ta tất nhiên là ta chỉ là ngàn năm đã qua rất nhiều sự nhìn thấu cũng nghi thấu hồi tưởng chính mình tuổi trẻ thời điểm đã làm rất nhiều việc nốc xích tinh huy chính mình đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười đã từng có đoạn thời gian hắn xác thật là không coi ai ra gì, ở Triều Vân vừa mới thành lập kia đoạn thời gian, cũng nối liền không dứt có thủ hán người tìm chính mình báo thù, thậm chí là rất nhiều đều là gần nói mấy câu việc nhỏ. Ở năm tháng trôi đi chung, trở thành trưởng môn nhật tử ma hợp hắn xử sự phong cách, mặc dù là tới tìm chính mình tính sổ kẻ thù, cũng không hề là tùy ý cấp lấy người khác tánh mạng, mà là có thể hòa hoán liền sẽ không bùn xỉn xin lỗi. Đương nhiên, Này đó ôn hòa thái độ tiền đề hạ, còn lại là đối phương không có chạm đến hắn điểm mấu chốt. Liên tính là tính cách thay đổi, nhưng áo trong cũng là sẽ không sửa đổi. Nữ tu lại lần nữa trầm mặc lên, không hề dao động đồng tử gắt gao mà tỏa định ở tỏa tinh huy trên người. Gương mặt kia cùng ngày xưa phong hoa chính mẫu thiếu niên so sánh với cũng chỉ là có hiếm khi biến hóa. Nhưng ngày xưa cao cao tại thượng lương bạc đạm mạc biểu tình đã bị ôn hòa tươi cười thay thế được. mặc dù là kêu cười chỉ đối hắn các đệ tử mới nở rộ đường độ ấm. Đương nhiên, nữ tu như là nghĩ tới cái gì, biểu tình ở nháy mắt trở nên cổ quái lên. Nàng tâm mắt rốt cuộc từ tỏa tinh huy trên người rời đi, sau đó đã có kinh ngạc lại có mờ mịt nhìn về phía bốn phía, từ từ, thay đổi, có cái gì thay đổi. Đã từng tỏa tinh huy toàn bộ tu tiên giới tuổi trẻ một thế hệ thần tượng, tất cả mọi người hướng tới hắn, mà ra sinh ở bình thường gia đình nàng. So tông môn trùng càng nhiều đệ tử đều phải mê luyên hắn, bởi vì tỏa tinh huy cũng đều không phải là xuất thân thế gia hạng người. Tất cả mọi người có thể ở sau lưng phê bình nàng, tất cả mọi người có thể cười nhạo nàng, nhưng duy độc hắn không thể. Người này là chính mình hướng tới, thậm chí là xuất thân thảo căn chính mình, hình chiếu ra tới hướng tới, nàng thậm chí là đem hắn cho rằng tương lai chính mình. Có thể càng là hy vọng xa vời liền càng là thất vọng, hắn cùng người khác giống nhau. Nhìn không ra nàng tuổi, thậm chí là dùng cái kia đối tuổi thanh xuân thiếu nữ tới nói là tuyệt đối vũ nhục từ ngữ. Kia lúc sau vốn dĩ ở tông môn liền chịu đủ phê bình nàng hoàn toàn trở thành toàn bộ tông môn, thậm chí là toàn bộ tu chân giới cho cười. Nàng mang theo phẫn nộ cùng căm hận liều mạng nỗ lực, bởi vì chỉ cần thành công biến cường liền sẽ không ở có người dám phê bình nàng. Chính là vô luận nàng là trở thành kim đan vẫn là nguyên anh lao tổ, cùng thế hệ người nhìn thấy nàng. Vẫn như cũ ở sau lưng nói nàng là không biết lượng sức mê luyến tỏa tinh huy bác gái, thậm chí còn có người ở sau lưng. Thanh nàng bác gái chân nhân. Nàng chỉ có thể mang theo mấy năm nay không ngừng tích lũy phẫn nộ cùng hận ý trốn tránh vào núi lâm mấy trăm năm, trốn tránh tựa mà quá ngăn cách với thế nhân nhật tử, thẳng đến từ đi ngang qua tu sĩ trong miệng, được đến tỏa tinh huy mau không được nghe đồn. Chính là hiện tại, tỏa tinh huy liền ở chính mình trước mặt. nàng cũng có có thể cùng hắn một trận chiến thực lực, nhưng từ câu kia xin lỗi bắt đầu, nàng lại không biết vì sao mất đi chiến ý. ngươi không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này a. không đối, có cái gì không đúng a? ngươi, ngươi cư nhiên hướng ta xin lỗi. sao có thể? cái kia chính là tinh huy chân quân a. tòa tinh huy nghe vậy, gật đầu nói, xin lỗi. Hắn sai sắp tới xử là này, nữ tu diện mạo có lầm đạo tính, cũng không nên tùy ý trước mặt người khác kêu nàng bác gái. Tòa tinh huy lại một lần xin lỗi, thành công đánh vợ nữ tu trong lòng cuối cùng ý tứ lừa mình dối người. Nàng muốn trả thù, là cái kia đã từng khinh cuồng tiêu ngạo, làm việc không màng hậu quả không màng người khác ý từ người. Nhưng tòa tinh huy hiện tại cái dạng này, căn bản là không phải trong trí nhớ hắn a. Nữ tu hơi thở trở nên hỗn độn lên. Nàng duỗi tay chảo chảo chính mình bị gió thổi loạn đầu tóc, hai mắt bởi vì không nghĩ ra bực bội mà sung huyết đỏ bừng. Vẫn luôn ở bên xem tỏa tinh huy liền như vậy nhìn nữ tu lâm vào bế tắc bên trong, cũng tức khắc có chút minh bạch cái gì. Những năm gần đây, này nữ tu bởi vì khúc mắc đem chính mình vây ở qua đi. Người! Tỏa tinh huy vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên một đạo khí lạnh từ sau lưng xuất hiện, hắn vội vàng nghiêng người tránh ra. Hơn nữa nâng dưới kiếm ý thức đánh trả qua đi, nhưng bản thân căn bản không có lùi lại kiếm quang lại quỷ dị thất bại, rồi sau đó phương khí lạnh cũng đảm nhiên vô tồn. Tòa tinh huy biểu tình biến đổi, nghiêm nghị nói, không gian thuật. Hắn trong lòng cảm thấy không ổn, đống nhiên mới vừa rồi công kích quá quen thuộc khí lạnh lại đi xuất hiện, nhưng lần này lại là xuất hiện tại Hạ Phương, Triều Vân Tông người nơi giữa không trung kia quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện ngân bảo nam tử quanh thân bao trùm băng tuyết giáp trụ. Mang theo khiêu khích quay đầu lại đối với tỏa tinh huy dày đặc cười lạnh, này cười tựa hồ liền bốn phía không khí đều đông lại giống nhau. Là ngươi. Tỏa tinh huy trên mặt mang theo kinh ngạc, hiển nhiên trước mặt chính là hắn đã từng quen thuộc người. Lại là một cái nửa bước đại thừa, như thế nào như vậy nhiều lao quái vật như vậy điệu thấp. Dương Tiêu một bên phẫn hận nói, một bên cùng hắc du chờ tất cả trưởng lão nhóm cùng nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hừ. Chỉ có thuyết minh ngày thường những người này sợ hãi trưởng môn, hiện tại bắt được cơ hội tính toán lao ba ba xoay người thôi. Thủy tụ trong mắt mang theo khinh thường. Gia hỏa kia ta đã thấy, ở chiều vân sơ kiến khi, liền thường xuyên tới quấy rối hắn biến mất 300 năm, không nghĩ tới có như vậy tu vi. Hắc Du nói, người này nhất quán đê thiện, xem ra trưởng môn thương có lẽ đều không phải là ngẫu nhiên. Mang theo băng xương lệnh người hít thở không thông dết lệnh. Sắc bén linh khí theo ngân bảo nam tử xuất hiện làm nguyên bản đã bị chịu đi rồi hơi nước không khí trở nên càng thêm làm cố cũng càng lệnh người khó có thể tiếp thu lên, mọi người thậm chí là có thể cảm giác được mỗi lần hô hấp sau toàn thân hơi nước dần dần biến mất cảm giác, tiết hầu cùng môi đều phảng phất giống đại hạn 3 năm thổ địa nước ra rồi từng đạo miệng vết thương. Nam tử bảo lãng quay cuồng, trong tay như là kích vũ khí cách không đảo qua. tia lệnh người hít thở không thông băng xương chi khí tức khắc trở nên càng thêm mãnh liệt lên một đạo giàu có mãnh liệt hàn ý linh khí áp lực đống nhiên rơi xuống triều vân các trưởng lao vội vàng hợp lực ngăn trở này một kích mà ngân bảo nam tử lại ở ngay lúc này đống nhiên quỷ dị cười tòa tinh huy vội vàng nháy mắt thân qua đi nhưng cũng đã không còn kịp rồi ở các trưởng lao hợp lực đối kháng này công kích thời điểm ngân bảo nam tử trong tay trưởng kích đông nhiên từ hắn trong lòng bàn tay chạy xuống Mục tiêu tính trực tiếp nhắm ngay mính trà đâm tới, mắt thấy mục tiêu liền muốn chết ở kích phía trên, nam tử tức khắc cười ha hả, nói, công đức tu sĩ, còn không phải là bởi vì ngươi ở Triều Vân mới nghịch chuyển chấm dứt cục sao. Tòa tinh huy, ta đảo muốn nhìn lúc sau còn có ai có thể cứu ngươi. Hắn có chút điên cùng nói mới vừa nói xong, tòa tinh huy liền đã xuất hiện ở hắn phía sau, trong tay trường kiếm theo cánh tay sức lực vừa chuyển, trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể. kia ngân bảo cũng tức khắc bị nhuộm đấm thành tươi đẹp màu đỏ hiển nhiên tỏa tinh huy lần này đã thật sự tức giận chính là lúc này cũng đã không kịp ngăn cản chạy nhanh trường kích trơ mắt nhìn nó sắp cướp đi mính trà sinh mệnh kia vốn dĩ hẳn là tràn đầy chính khí chiến thần thần khí kích thượng ẩn ẩn có ma khí chuyển đến hiển nhiên hắn chủ nhân tuy rằng cũng không có trở thành ma tu nhưng cũng đã bị tâm ma sở cắn nuốt tâm trí nếu nói nữ tu đồng dạng bị tâm ma khó khăn nhưng là còn ôm có một tia lương tri nói Này Ngân bảo Nam tử chính là đã hoàn toàn từ bỏ chính mình, trở thành tâm ma nô lệ. Minh Trà hoàn toàn không nghĩ tới đối phương mục tiêu sẽ là chính mình, nàng nếm thử né tránh, lại phát hiện trường kích theo nàng di động mà đi theo. Nếu là nàng tùy ý chạy loạn ngược lại có khả năng thương cập vô tội, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ mong chính mình trên người hộ thân pháp khí có thể chặn lại này một kích. Mà liền ở ngay lúc này, ở nàng bên cạnh một vân lĩnh lại bỗng nhiên nhấc chân che ở nàng trước mặt. trực tiếp giơ tay đem quanh thân sở thừa linh, khí hoàn toàn vận chuyển ra. Tới, nhưng là Kim Đan tu sĩ lực lượng so với nửa bước đại thừa tới nói là cỡ nào mỏng manh, hắn lực lượng gần chỉ có thể làm trường kích ở chạy như bay trong quá trình hơi hơi một đốn. Minh Trả vội vàng túm chặt một vân lĩnh cánh tay muốn đem hắn lôi kéo đến mặt sau, nhưng hắn chân như là mọc rễ ở thổ địa trung giống nhau khó có thể lay động nửa phần. Trên người đã bị mồ hôi xuống nước. tựa hồ có thứ gì muốn từ đã làm cố đan điền trung trào ra đó là một cổ đó là trước mặt chứng kiến đại thừa tu sĩ đều khó có thể với tới lực lượng hiện giờ chính quay cuồng ở hắn trong bụng tiểu thế giới giống như ở nếm thử đột phá không biết khi nào tồn tại với hắn trong thân thể cấm chế liên ở trường kích khoảng cách hắn gần chỉ có nửa thước nháy mắt cấm chế đột nhiên bị càng vì mãnh liệt trọng trang đánh bại một loại khắc cùng hiện giờ thế giới hiện có linh khí hoàn toàn bất đồng lực lượng ở nháy mắt lưu chuyển kỳ kinh bắt mạch Một vân lĩnh bàn tay chuyển động một phen, một phen đen nhánh cổ xưa trường kiếm cư nhiên trực tiếp từ hắn trong lòng bàn tay vụt ra, người khác chỉ nhìn đến một cái bóng đen, mà một vân lĩnh lại ở kia trường kiếm thoát ly chính mình thân thể nháy. Mắt sau bắt lấy nó chui kiếm, dùng sức một túm. Tất cả mọi người bị này thần biến chuyển sợ ngây người, mà mình trà lại ở đồng thời bung lỏng ra bắt lấy một vân lĩnh cánh tay, loại này hơi thở người khác không rõ nhưng là nàng lại biết. Này còn không phải là lúc trước cái kia mắt đỏ một vân lĩnh sở có được lực lượng sao. Nên sẽ không Mục vân lĩnh thân thể lại lần nữa bị cướp đoạt sao. Cùng mính trà giống nhau hao tổn tâm trí còn có dựa vào nhà mình sư phụ phía sau quan thiên lục. Hán lông mày đánh cái kết, táo bạo nói, cái kia trung nhị bệnh liền phải tới. Ở các trưởng láo hợp lực triệt tiêu ngân bảo nam tử công kích lúc sau, bên này Mục vân lĩnh lại biểu hiện so với bọn hắn mọi người thêm ở bên nhau đều phải cường hãn. Trong tay hắn kia bị hắc khí quấn quanh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng chỉ có thể nhìn đến cổ kiếm sở hữu hình dáng trường kiếm theo cổ tay của hắn chuyển động cái vòng nhỏ, liền có một cái hắc động bỗng nhiên theo mũi kiếm hiện hiện ra, trường kích kia mánh liệt nửa bước đại thừa lao tổ lực lượng còn không có tới kịp thi triển ra, tới, liền trực tiếp bị trong hắc động trào ra hắc khí sở quấn quanh, sau đó trực tiếp bị hắc động cắn nuốt. Cắn nuốt, hoàn toàn cắn nuốt. ở trường kích thượng lực lượng hoàn toàn biến mất lúc sau đã không có bất luận cái gì lực lượng kích liền thất lực ngã xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang toàn bộ triều vân an tĩnh lại liền mặt trên ba vị nửa bước đại thừa tu sĩ đều tạm thời dừng lại động tác dương tiêu hướng mính trà bên này đi rồi một bước lại không phát hiện chính mình đồ đệ chính trốn tránh tại bên người không cẩn thận cùng hắn đánh vào cùng nhau sau đó hắn bước chân không xong sau này ngưỡng đảo mông thật mạnh đẻ ở quan thiên lục eo thon nhỏ thượng Người sau phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Nhưng thanh em này cũng đủ làm tỏa tinh huy hoàn hồn. Động tác so tư tưởng càng nhanh chóng. Hắn giơ tay tụ tập khởi lực lượng. Liền muốn đoạt đi này ngân bảo nam nhân tánh mạng. Ngân bảo nam tử không gian thuật tựa hồ cũng không phải tùy thời đều có thể sử dụng. Hắn vội vàng đối kia nữ tu kêu gọi nói. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh lên hỗ trợ A, ta chính là ở giúp ngươi A. Nữ tu quay đầu nhìn hắn một cái, nói, giúp ta. Giúp ta làm cái gì? Giúp ngươi sát tỏa tinh huy a, ngươi không phải vẫn luôn ở hận hắn sao? Nữ tu gật gật đầu, nói, ta xác thật là hận hắn, nhưng nơi này không có tỏa tinh huy. Cái gì? Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ a? Này còn không phải là tỏa tinh huy sao? Nữ tu ánh mắt đặt ở tỏa tinh huy trên người một giây, liền lắc đầu nói, hắn không phải. Ta muốn giết cái kia tỏa tinh huy. Nữ tu linh khí có chút dao động. Ánh mắt ở thanh tỉnh cùng mê mang chi gian, sau đó nàng giơ tay ôm hạ đầu, liền trực tiếp ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi. Mà kia Ngân Bảo Nam Tử trực tiếp bị tỏa tinh huy nhất kiếm cắn nát nguyên anh. Ngân Bảo Nam Tử bị tỏa tinh huy chém giết, mà kia mới vừa rồi còn điên cuồng địch ta, chẳng phân biệt nữ tu cũng đi theo rời đi. Mặc dù là hiện giờ tình huống đối lẫn nhau đều bất lợi, nhưng Liên Quân đi quỷ dị nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết nếu này đây vừa rồi kia nữ tu đầu góc thật không minh bạch điên cuồng kính, không chuẩn liền tính nàng thật sự giết tỏa tinh huy, cũng nhất định không có khả năng buông tha những người khác. Đưa một người chấp niệm chấp nhất đến điên cuồng thời điểm, ở rốt cuộc giải quyết chấp niệm ngọn nguồn sau, ngược lại sẽ bởi vì mất đi mục tiêu mà trở nên càng thêm điên cuồng. Tuy rằng nhẹ nhàng thở ra... Nhưng mới vừa buông lòng đang nhìn đến tỏa tinh huy kia thân cho dù là vừa rồi giết chết một vị cùng giới tu sĩ cũng vẫn như cũ không dính bụi trần bạch đi lại lại lần nữa nhắc tới tới. Mới vừa rồi nữ tu ngoại liễm tàn nhẫn làm cho bọn họ trong nháy mắt quên mất cái này hiện giờ đem hết thể dấu ở tươi cười sau lưng nam nhân đã từng xa so với kia nữ tu càng vì cực đoan. Khải Quang chân nhân kia thông minh đầu nguyên bản nghị kỹ rồi vô số, vì chính mình thoát tội lấy cơ ở đối thượng kia Bạch đi rìa Nam nhân hai mắt khi tức khắc không còn sót lại chút gì, lúc này hắn mới xem như chân chính sáng tỏ, giáp mặt đối tuyệt đối thực lực áp chế khi, liền tính là nhiều bình tĩnh cơ trí ra hỏa, cũng vô pháp giống ngày xưa giống nhau mãn lươi sinh hoa biết ăn nói. Phía sau tu sĩ Lặng Yên dùng tay chọc chọc Khải Quang chân nhân sau eo, ý bảo hắn nói điểm cái gì. Nhưng khải quang chân nhân lại chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, phát hiện đầu giống như trang một bãi hồ nhão bản, khó có thể thuận lợi vận chuyển lên, bởi vậy hắn chỉ có thể cúi đầu, hai tay ngâng lên hành lễ nói, tinh huy chân nhân, ta chờ biết sai. Hắn lời này nói xong, mặt sau tu sĩ tức khắc hít hà một hơi, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế trực tiếp nhận sai, mà không có đẩy cho mới vừa rồi cái kia chết ngân bảo tu sĩ, dù sao chết vô đối chứng. Tòa tinh huy gần chỉ là nhìn quét hắn liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt từ trên người hắn dịch hai, cũng không có nói lời nói ý tứ, cũng tựa hồ không có bởi vì một vân lính kia một giới kim đan tu sĩ lại có thể ngăn trở đại thừa tu sĩ mà kiềng kỵ kinh ngạc. Hắn chỉ là đem kiếm vung, nhìn quanh bốn phía nói, chư vị đạo hưu nếu tới, sao không hiện thân một tự. Vô luận là liên quân vẫn là triều vân tu sĩ đều có nháy mắt mờ mịt, Nhưng thực mau vài đạo cường đại hơi thở liền bỗng nhiên chống rông xuất hiện, nhưng thực mau lại ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Lúc này mọi người cuối cùng là minh bạch nguyên lai đang âm thầm vây xem nửa bước đại thừa tu sĩ lại há ngăn là ra tới hai cái, còn có nhiều hơn người ở lặng lẽ quan vọng. Lần này chiến đấu có lẽ thật sự đã đổi mới mọi người nhận chi, nguyên bản cho rằng nguyên anh đỉnh liền đã là người mạnh nhất, lại không nghĩ căn bản chính là hết ngồi đáy giếng thôi. Tòa tinh huy mị hạ đôi mắt, Nhìn như tiếc nối thu hồi kiếm, nói, xem ra chư vị không có một tự quyết định, thật là đáng tiếc. Tại đây tu tiên giới chung, ngàn năm tới nay cùng hắn có thủ oán người rất nhiều, tu vi cùng hắn bình giai cũng có mấy vị, phần lớn tiểu thù hận còn có thể thi lấy ân huệ hoặc là trực tiếp mở miệng cầu được tha thứ hóa giải, nhưng càng nhiều người vẫn luôn ở chấp mê bất ngộ, hoặc là vẫn luôn ẩn nhận chưa bao giờ ra mặt trả thù. Kiếm ngân bảo nam tử đó là trước một loại. Ở đã từng hắn cũng là cùng tỏa tinh huy đồng dạng thanh danh hiển hách thiếu niên tu sĩ Nhưng tỏa tinh huy mỗi lần sáng tạo tu tiên giới thần thoại đều dần dần đem hắn càng kéo càng xa Cái này làm cho tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi khó có thể chịu đựng Ở một lần ra tay khiêu khích sau Bị tỏa tinh huy không chút nào cố kỵ ở chúng mục nhìn trường hạ đánh bại Cũng bởi vậy hoàn toàn hận tượng hắn Mà một khác bộ phận Lại phần lớn là bởi vì tông môn ràng buộc không thể buông tay một bác Đương nhiên bọn họ thật vất vả tu luyện đến nửa bước đại thừa, khoảng cách phi thăng cùng nguyên giới cũng là sắp tới, không muốn bạch bạch lãng phí pháp lực thậm chí là sinh mệnh. Có lẽ liền bốn cái đại tông môn trưởng lão cùng trưởng môn nhóm cũng không rõ ràng lắm, kỳ thật ở bọn họ phía sau đồng dạng đứng nửa bước đại thừa tu sĩ tới bảo hộ đạo thống, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, liền giống như kia hoành khoáng tông giống nhau, đó là trưởng môn làm ra sai lầm quyết định, cũng không có ra tay cứu lại. Ba cái nguyên anh tu sĩ sinh tử, đối bọn họ tới nói có lẽ sẽ đau lòng, nhưng không có bại lộ giá trị. Một hai người sinh mệnh, còn có đạo thống căn bản quan trọng. Ở những cái đó giấu ở sau lưng nửa bước đại thừa tu sĩ biến mất lúc sau, một Vân linh trên người kia cổ quỷ dị khí chẳng cũng bắt đầu vững vàng xuống dưới, minh trà thử tính rôi tay chạm chạm cánh tay hắn, hô. một Vân Lĩnh, vẻ mặt hờ hững nam tử túi đầu. Một đôi huyết hồng đôi mắt cùng thiếu nữ đồng tử tương đối, sau đó có chút cứng đờ gật gật đầu, ân. Mính trà nhẹ nhàng thở ra, dối tay lau lau mồ hôi trên trán nói, thật tốt quá, ta tưởng cái kia mắt đỏ. Một vân lĩnh nghe vậy lặng yên đem cánh tay từ Mính trà trong tay rút ra, trở tay chuyển vì dắt lấy tay nàng, nói, hắn sẽ không xuất hiện, về sau không bao giờ sẽ. Hắn cảm giác trong cơ thể kia cổ không thuộc về chính mình ý thức đã hoàn toàn biến mất. Từ kia thanh kiếm đột phá phong ấn xuất hiện thời điểm bắt đầu, này cổ ý thức tranh đoạt chiến, vẫn là lấy hắn thắng lợi chấm dứt. Không đợi Mính trả suy xét hắn lời này ý tứ, phía trên tỏa tinh huy đã đem tầm mắt đặt ở khải quang chân nhân trên người, hơn nữa mở miệng đánh gãy nàng suy nghĩ, đem ánh mắt mọi người lại lần nữa hấp dẫn qua đi. Một thân bạch y dì tu sĩ nhẹ nhàng mà đáp xuống ở triều vân bắt quái đại trận trung tâm trục trung chậm rãi đi đến khải quang chân nhân trước mặt. Hiện giờ hai người khoảng cách rất gần, mặc dù là này đó đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng cảm giác được cùng mới vừa rồi bị nữ tu sở áp bách hoàn toàn bất đồng trầm trọng cảm. Tòa tinh huy tầm mắt từ này nhóm người trên mặt nhất nhất đảo qua, nữ khí bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn xong nói, tuy rằng nói đến giả là khách. Khải quang chân nhân đám người căng thẳng thần kinh, thậm chí là có rất nhiều lặng yên nắm chặt vũ khí, nhưng đại đa số trong lòng lại căn bản liền chiến ý đều khó có thể dâng lên. Nhưng ta lại không chào đón khách không ngợi mà đến. Hắn nâng lên tay tới, nhìn như tùy ý múa may hạ tay háo, một đạo ba quang liền đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo khó có thể kháng cự lực lượng, trực tiếp đem sở hữu không thuộc về Triều Vân người sốc đi ra ngoài. Tức khác toàn bộ Triều Vân liền bị một đám kêu thảm thiết thanh âm sở thổi quét, như là trong không khí có vô số phong đúc thành cánh tay giống nhau, chảo lôi kéo mỗi người chân. đang không ngừng xoay tròn có ích lực đưa bọn họ từ chiều vân đồ đệ thượng ném đi ra ngoài. Không trung tức khắc bị người này ảnh lấp đầy, đen nghìn nghịt như là loài chim ở di chuyển, theo từng đạo tiếng kêu thẳng thiết, thượng đến nguyên anh hạ đến luyện khí tu sĩ, đều lấy một loại thập phần cảm thấy thẹn bộ dáng bị ném ra tu tiên giới, bị sống sờ sờ ném tới bọn họ nhất chơ chén phàm giới. Lúc này phàm giới cũng là một mảnh chấn động, Những cái đó cao cao tại thượng mỗi lần đều như là thiên thần hạ phàm không khách xâm phạm tu sĩ lúc này đều lấy các loại buồn cười tư thế từ trên trời ra xuống, nhưng thật ra làm không ít phàm nhân mở rộng tầm mắt. tựa hồ tất cả mọi người quên mất, tỏa tinh huy vốn dĩ chính là sáng lập kết giới, đem tu tiên giới cùng phàm giới cách ly mở ra người, cũng tự nhiên có thể đem bọn họ toàn bộ đuổi đi đi ra ngoài. Trường môn, nay tỏa tinh huy thật sự là thật quá đáng. Cư nhiên đem chúng ta ném ra, ra hỏa này cơm miệng. Lê Phi chân nhân đầy mặt mồ hôi lạnh rỗi tay che lại chính mình môn hạ một vị tuổi trẻ tu sĩ miệng, dùng xưa nay chưa từng có nghiêm khắc ngự khi nói, hắn không có giết sạch chúng ta, đã là thủ hạ lưu tình. Nếu là đổi thành là trước đây tỏa tinh huy, bọn họ căn bản là mất mạng ra tới, hiện tại loại tình huống này, đã là kết cục tốt nhất. Nhưng kỳ thật, tỏa tinh huy lại làm sao không nghĩ giết sạch bọn họ, Nhưng dưới mặt đất chữa thương thời điểm, hắn trong lúc vô ý phát hiện một sự kiện, mới khiến cho hắn thay đổi chủ ý tỏa tinh huy vẫn luôn đó là nội tâm cực đoan hạng người, có gan xâm phạm liền phải làm hảo toàn quân bị diệt chuẩn bị tâm lý, đến nỗi thiên đạo lôi kiếp. a nghìn năm qua quan sát, tỏa tinh huy đã sớm đã thăm rõ rõ ràng cái gọi là thiên đạo, ông trời đã không có mắt cũng không tâm, hắn cái gọi là trừng phạt căn bản không quan hệ thiện ác mà là cân bằng. Hắn gặp qua một cái cứu người so giết người nhiều tu sĩ thành công độ kiếp, cũng gặp qua một cái niên thiếu khi đã từng tàn sát quá toàn bộ môn phái, nhưng hậu kỳ lại hành hiệp trưởng nghĩa chém giết mấy vị ma tu tu sĩ thành công độ kiếp. Liên tưởng sư tổ cùng sư phụ lời nói, ở thủy nguyên giới bị ma tu cắn nuốt một nửa lúc sau, đối với thiên đạo tới nói, chỉ cần không vào ma, không chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn đối phần lớn tu sĩ hành động cũng mở một con mắt nhắm một con mắt lên. bởi vì ở thủy nguyên giới thần ma giao tiếp chủ chiến tràng vẫn luôn khuyết thiếu chiến lược mà đương ma tu hoàn toàn thắng lợi thời điểm thiên đạo cũng sẽ bị ma đạo căn ướt nhưng giống hoàng xẻo cùng hoàng cú như vậy làm nhiều việc các người thiên đạo cũng tuyệt đối không có khả năng phóng thủy bọn họ đó là tiến vào chiến trường cũng chỉ sẽ là lâm trận bỏ chạy hạng người tòa tinh huy lần này như vậy thủ hạ lưu tình hành động cũng làm quen thuộc người của hắn rất là kỳ quái hát du tuy rằng tầm còn nghi vấn hoặc nhưng lại cũng không có ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Ở ngay lúc này, cùng với hỏi cái này loại vấn đề, còn không bằng giải quyết một khác chuyện, hắn đem kiêng kỵ ánh mắt đầu hướng một vân lĩnh trên người, một đôi mắt mang theo nồng đậm nhìn trộm cùng xem kỹ. Một cái kim đan, lại bỗng nhiên có thể ngăn lại nửa bước đại thừa công kích, hơn nữa cái loại này xưa nay chưa từng có lực lượng. Lệnh người vô pháp không tâm sinh đề phòng. Đơn giản, liền giống như Hắc Du suy nghĩ. Tỏa tinh huy ở sau khi trở về chuyện thứ nhất, cũng là không nhanh không chậm đi đến một vân lĩnh bên người, hắn trên mặt lại khôi phục vãng tích nhu hòa tươi cười, biểu hiện đối mính trà gật gật đầu nói, mới vừa rồi là ta đại ý, xin lỗi, mính trà không việc gì đi. Ta không có việc gì. Mính trà đáp, thấy chung quanh người xem một vân lĩnh ánh mắt mang theo đề phòng, nàng rỗi tay nắm lấy một vân lĩnh cánh tay, hơn nữa đem hắn che ở phía sau, nói, là một vân lĩnh đã cứu ta. trong giọng nói giữ gìn rõ ràng. Mà hát du lại vào lúc này nhăn chặt lông mày, một vân lĩnh nhưng cùng mính trà bất đồng, Minh trà cùng quan thiên lục tuy rằng cũng là nửa đường gia nhập triều vân tông, nhưng trong đó một cái là vô hại công đức tu sĩ, mà một cái khác cũng là hiểu tận gốc dễ người, lại là dương tiêu đồ đệ, nhưng là cái này một vân lĩnh, hắn vẫn luôn cân nhắc không ra, trừ bỏ đối mính trà, mặt khác nửa điểm có thể khiến cho hắn đối môn phái quy túc cảm đồ vật đều không có. Thật sự là không yên ổn nhân tố. Hiện giờ Mính Trà rõ ràng giữ gìn một vân lĩnh, nhưng thật ra làm người khó làm lên. Tòa tinh huy đầu tiên là trấn an đối Mính Trà cười cười, theo sau ánh mắt mới đặt ở một vân lĩnh trên người, thấy hắn vẻ mặt lãnh túc, một đôi mắt đỏ diễm lệ lại thấm người. Người như vậy, mặc dù là ngũ quan tuấn tú, cũng khó có thể lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, thậm chí là sẽ sợ hãi, nhưng tòa tinh huy tươi cười bất biến, nói, đa tạ một đạo hữu ra tay tương trợ. nói xong hắn một đốn không đợi một vân linh trả lời liền lại hỏi như thế như vậy tư thái hay không sẽ tổn hại cập thân thể một vân linh không chút sức mẻ thẳng đến minh trà duỗi tay xả hạ hắn tay háo, mới vừa rồi gật đầu nói sẽ không kia liền hảo tòa tinh huy cười đáp chỉ là đơn giản vài câu hỏi chuyện hắn không có kiên kỵ cùng ngờ vực liền xoay người cùng mặt mang nghiêm túc hắc dù thương lượng khởi kế tiếp sự tình nhưng gần là như vậy lại làm minh trà tâm tồn cảm tạng, nàng đối một vân lĩnh cười cười, nói, chúng ta đi hỗ trợ đi, trước làm khẩn cấp xử lý, sau đó lâm thời dựng lều trại an trí người bệnh. ân Một vân lĩnh đáp ứng, ngươi nói cái gì đều hảo. Muốn nói trùng kiến triều vân tông, lại sao lại giống nói như vậy đơn giản, chủ phong cùng sườn phong trên cơ bản đều là dương tiêu sở hư hao. Hơn nữa đối với trùng kiến, hắn kia gần là phá hư thực lực căn bản nửa điểm dùng không thể giúp chỉ có thể kéo chân sau. Ở mặt khác trưởng lão suy nghĩ biện pháp ngưng tụ linh lực đem hư hao kết giới trùng tu, vỡ vụn ngọn núi đúc lại ngưng tụ thời điểm, Dương Tiêu chỉ có thể mang theo xuẩn đồ đệ ở một bên ngây người, sau đó liền thấy tỏa tinh huy mang theo dị thường sán lạn tươi cười đi tới. Dương Tiêu vội vàng giải thích nói, lực lượng của ta không thể giúp ta Ta chỉ biết hủy đi, vừa rồi huyễn lăng bọn họ mới vừa đem ta chi khai. Tỏa tinh huy hiểu rõ cười, Chỉ vào một đám luyện khí kỳ đệ tử nơi địa phương, nói, vậy từ cơ sở làm lên, đi dọn gạch đi. Dương Tiêu Đường đường Nguyên Anh tu sĩ cùng bình thường đệ tử cùng nhau dầu mông rửa sạch cục đá tức khắc khiến cho không ít người vây xem. Dương Tiêu nơi cấp thấp đệ tử đám người im lặng không ra một vòng để lại cho vị này Nguyên Anh tu sĩ thi triển. Vô luận là bao lớn cục đá, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay như là ném bắp giang giống nhau ném tới vòng tốt vị trí thượng. Mỗi lần cục đá cùng mặt đất tiếp xúc đều có thể làm mặt đất giống động đất giống nhau rung động. Mà hắn hảo đồ đệ quan thiên lục tự nhiên sẽ không đứng nhìn bảng quan, ở một bên cuốn lên tay háo, gầm nhẹ một tiếng sử dụng sau này lực cố lên, sư phụ cố lên, sư phụ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên bà chắc hát. Tinh thần thượng. Tòa tinh huy phân phó qua sau liền không có tiếp tục nhìn chằm chằm dương tiêu. Hắn tự nhiên là biết vị này đệ tử cùng thân thể kém xa chỉ số thông minh. Hắn nâng chạy bộ đến nguyên bản thuộc về chủ phong vị trí, theo hắn đi lại và tao giống như sóng chiều cuốn động, mà dưới chân cũng kéo dài ra từng vòng cuộn sóng cùng phu văn, chờ đến tỏa tinh huy đứng yên lúc sau, dưới chân bắt quái trận cùng cuộn cuộn nham lưu đều lại lần nữa theo thổ địa di động về tới dưới nền đất, kia năng người nhiệt độ. Tùy theo biến mất, lại làm lại táo không khí cũng trở nên ôn hòa lên, thủy tụ trưởng lao đưa tới nước suối bỏ thêm vào trong không khí độ ẩm. mà lần này vô dụng võ nơi hỏa đổ trưởng lão tắc hừ lệnh một tiếng chỉ huy đệ tử đem phê tích trung tìm được không ít cấp thấp linh dược cùng thư tịch chờ khuôn bắc đến an toàn địa phương, đến nỗi những cái đó thuộc về trung cao giai đoạn bí bảo cùng pháp thuật chờ, đã sớm ở khai chiến phía trước, cùng những cái đó tuổi nhỏ, tuổi già các tu sĩ cùng với sức, chiến đấu quá thấp hoặc là cơ bản không có tạp dịch cùng người nhà nhóm, bị cùng đưa đến an toàn địa phương. ở đem bắt quái trận một lần nữa che giấu đến ngầm lúc sau tỏa tinh huy bay đến giữa không trung sau đó làm cái tạm dừng động tác các đệ tử thấy thế lập tức dịch chuyển đến an toàn phạm vi chỉ có dương tiêu còn ở ngây ngốc dọn cục đá quan thiên lục thấy thế vội vàng tốn sư phụ cổ áo đem hắn lôi ra tới đầy mặt nghi hoặc dương tiêu tả cố hữu vọng trong tay còn ôm một khối không có buông cục đá thấy tất cả mọi người đã đứng ở an toàn địa phương tỏa tinh huy liền hai tay nhẹ nhàng khép lại ở bên nhau trong miệng mặc niệm cái gì tiếp theo nguyên bản vỡ vụn cục đá ở từng khối kết hợp lên từ dưới đến thượng dần dần hướng lên trên tăng dần phong thả giống đã từng chủ phong bộ dáng khép lại ở núi đá bên trong tỏa tinh huy thường thường hư không vẽ mười mấy đạo đùa chú nhốt đánh vào trong đó làm chúng nó cùng núi này dung hợp ở bên nhau nguyên bản ôm cục đá phát ngốc dương tiêu ở tỏa tinh huy động thủ đồng thời ngao ngao bị cục đá đưa tới giữa không trung quan thiên lục che lại mặt một bộ không thể nhìn thẳng bộ dáng Tòa tinh huy nhướng nhướng chân mày, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, đầu ngón tay bắn ra liền làm dương tiêu bình an rơi xuống đất. Đường bước chân một lần nữa đứng vững. lúc sau, dương tiêu học tòa tinh huy động tác nói chuyện nói ngón tay, nói, chiêu này áp xúc lực lượng thuật pháp không tồi a, ta nhìn dùng có người rất tiêu sái. Quan thiên lục mặt mang tươi cười vội và ngứng hảo, tâm lý lại thầm nghĩ, cái này động tác trưởng môn làm lên tiên phong đạo cốt, ngươi làm lên chính là đạn cất mũi. Căn bản là không thể so sánh A, sư phụ A ngươi vẫn là từ bỏ đi, tiếp tục đi ngươi không giống bình thường phóng đáng lộ tuyến đi. Ở hai đệ tử tiếp tục hòa hoan chiến hổ xấu hổ không khí khi, Minh chàng nửa ngồi sổn một vị có chút run run rẩy rẩy đệ tử bên cạnh, đem tay đặt ở người nọ đổ máu không ngừng trên bụng, lấy linh lực khép lại miệng vết thương. Bởi vì suy xét đến trọng thương hấp hối người không ít, mà nàng linh lực cũng còn thừa không có mấy. mình thấy người nọ miệng vết thương khép lại đến chỉ còn lại có rất nhỏ thương liền thu hồi linh khí. Ở ngay lúc này, một vân linh phụng một đại buồn thủy chậm rãi đi tới phong tới mình Trà bên người, nàng tác thở phào nhẹ nhõm từ không gian trung tìm kiếm ra linh tuyển ngã vào trong nước, theo sau đem khăn tay xuống nước, bao trùm ở đệ tử bị thương trên bụng, kia cuối cùng dư lại miệng vết thương, cũng ở linh tuyển tẩm bổ hạ hoàn toàn khép lại. Thương thế tương đối nhẹ đệ tử thấy thế toàn chủ động tới lấy nước ới. mà Mính Trà cùng mặt khác tu sĩ tắc tiếp tục vì thương thế quá nặng người chữa thương. Bị Mính Trà trị liệu người tựa như sinh hoạt ở nước lửa chi gian, đã cao hứng có công đức tu sĩ vì chính mình chữa thương, nhưng lại sợ hãi rõ ràng mặt vô biểu tình nhưng lại không biết vì sao lệnh người sợ hãi một vân lĩnh. Mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động cảm, trang linh tuyển chậu nước bị đong đưa ra từng vòng và nước, tiếp theo lâm thời dựng chữa bệnh lều cũng lắc lư hạ, Mính Trà lao đi mồ hôi, nói, Trưởng môn còn xét ở hợp chủ phong sao? Không phải. Một vân lĩnh đứng ở lều trại cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Minh trả thấy thế vội vàng vây vây trên tay dính vết nước chạy đến hắn bên người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản xanh thẳm không trung lúc này lại không biết vì sao phủ lên màu xanh biển bóng ma, Kia bóng ma chung loáng thoáng còn phát họa ra phức tạp dấu vết, tuy rằng thông thả, nhưng là kia bóng ma đang không ngừng tăng thêm, tùy theo lộ ra bán cầu thể hình dáng. Người khác mở mịt không biết, nhưng mình trả lại kinh ngạc che miệng lại, nói, đây là cùng nguyên giới linh khí. Tuy rằng thực thiện thực thiền, chính là mình trả lại tựa hồ ở mặt trên cảm giác được ra hơi thở. Duy nhất cùng mình trả một vân lĩnh giống nhau không có bất luận cái gì kinh sắc tỏa tinh huy đứng ở giữa không trùng, ngón tay lạng yên để lại chính mình cổ tay háo, nói, chỉ sợ, là thượng giới không sai, tuy không biết vì sao, nhưng hai giới ở dung hợp. dung hợp lúc sau liền đại biểu cho bọn họ có thể có được càng nhiều tu hành tài nguyên chính là lại cũng đại biểu cho lại muốn đối mặt sinh tử tồn vong nguy hiểm rốt cuộc đối lập cùng nguyên giới cường hãn này đó phạm giới tu tiên môn phái giống như là một đám con kiến giống nhau chỉ sợ lúc sau nếu là tưởng bảo lưu lại đạo thống chỉ có tìm được cùng nguyên giới đại môn phái trợ giúp hoặc là đem bổn giới lực lượng thống nhất cộng đồng chống cự đó là bởi vì như thế Tỏa tinh huy mới vừa rồi không có muốn sở hữu kẻ xâm lấn thánh mạng. Hai cái bị đã từng thánh nhân nhóm tách ra thế giới muốn một lần nữa cũng cùng ở bên nhau. Lại này là dễ dàng như vậy. Năm đó nữ hoa nương nương ngã xuống phía trước, lấy được địa cầu chi nhưỡng độc lập dựng dục ra này phiến thiên địa. Hiện giờ thánh nhân lực lượng không biết loại nào nguyên nhân biến mất. Phân cách ra tới thổ địa tự nhiên cũng sẽ dung hợp đi vào. Này phiến thổ địa đã độc lập tồn tại không biết nhiều ít vào năm. Hiện giờ muốn trọng trình. Đối sinh linh nhóm tới nói, đó là Nghiêng trời lệch đất thai nạn Hai cái hình cầu ở dần dần hợp hai là một Không gian trở nên vặn vẹo lên Một bước là biển rộng Một bước lại là sa mạc Loại này độc đáo quỷ dị hiện tượng lệnh mới vừa trải qua quá chiến tranh người sợ hãi lên tỏa tinh huy vội vàng đem tất cả mọi người bao vây ở lực lượng của chính mình hạ Cũng nói, các đệ tử, mặc động Có tỏa tinh huy ở, các đệ tử dần dần yên tâm lại Mặt đất đang không ngừng lay động, nếu là đứng không vững rất có thể liền bị cắn nuốt đến này đó lưu động hư giống bên trong, cho nên khoảng cách so gần đệ tử sôi nổi nắm chặt lẫn nhau tay liên tiếp lên. Một vân lĩnh ngăn lại mính trà bà vai, hai người gắt gao mà dựa vào cùng nhau, rõ ràng cảm giác được chính mình đang điền ở điên cuồng vận chuyển, hấp thu không gian chung linh khí. Mà nhưng vào lúc này, theo hai cái thế giới giao điệp càng sâu, mấy ngày liền khí cũng bạo động lên, một bên phiêu khởi tuyết trắng. Mà bên kia lại là sấm sét tầm ầm mưa rền gió dữ, cơ hồ tất cả mọi người có thể phảng phất sinh ở cùng bên cạnh người người hoàn toàn bất đồng mùa bên trong. Kia vốn dĩ chỉ là đơn thuần cảnh tượng trở nên cũng lại lần nữa thay đổi, bọn họ thường thường xuất hiện ở hầm bí trên đường cái, thường thường lại ở hãn không người yên đồi núi, một trương khuôn mặt vặn vẹo bỗng nhiên xuất hiện, sau đó xuyên qua thân thể, lưu lại khó có thể nói rõ cảm thụ. Theo sau, hai cái không gian hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Sở hữu cảnh vật thậm chí là nhân loại, động vật cũng đi theo bị không gian xé rách nghiền áp lên, chỉ còn lại có từng tiếng thê lương đều thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Đồng dạng, Minh Trà cũng cảm giác được tựa hồ có lực lượng ở hấp dẫn chính mình hướng lên trên, nhưng kia rồi lại không phải thuộc về cùng nguyên giới lực lượng. Minh Trà dị thường một vân lĩnh tự nhiên sẽ hiểu, hắn giơ tay dương lên liền bỗng nhiên xuất hiện một phen cổ xưa màu đen trường kiếm, trực tiếp đem kia lực lượng hút vào tiến kiếm chung. Theo sau lười eo bế lên mính trà trực tiếp hoàn toàn đi vào bên cạnh người một chỗ không gian bên trong. Mà ở hai người đi rồi, bọn họ bên cạnh vốn di cũng đã rách tung tóe buồn hoa nháy mắt bị không gian áp thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, quan thiên lục trong cơ thể thử Mễ châu đống nhiên lập loại lên, ôn nhuận quang mang lấy nó vì trung tâm dần dần quyết tán, kia có thể sẽ rách nhân thể áp lực cũng bị cách trở ở bên ngoài. Ở thử Mễ châu quang mang chạm đến đến trên không thời điểm. đã dung hợp hơn phân nửa thế giới này bên cạnh đông nhiên lập lòe ra một tầng tầng ánh sáng, theo sau một cái thật lớn thân ảnh hình chiếu ở màn trời thượng, giảm bất này hủy diệt hết thể áp lực. Tại thế giới ở ngoài vũ trụ bên trong, nhân thân đuôi rắn nữ tử toàn bộ bản cuốn tại đây tinh cầu phía trên, đem nó chậm rãi mang nhập trong lòng ngực, theo sau nhắm mắt lại lần nữa yên giấc Ở hai cái thế giới dung hợp, bạo động cũng đã bình ổn lúc sau, tuy rằng có rất nhiều người bị không gian xé rách, nhưng cũng có nhiều hơn người tồn tại xuống dưới ở cảm giác được đã hòa hợp nhất thể hai cái tinh cầu lại lần nữa khôi phục vững vàng sinh mệnh lực lúc sau kia ôm cái này hình cầu nữ tử khoe mắt chảy ra một giọt nước mắt gương mặt cọ cọ mặt cầu liền hóa thành quan điểm tự vũ trụ chung hoàn toàn tiêu tán thân là thánh nhân trí bảo thử mễ châu đánh thức đều là thánh nhân nữ hoa nương nương cuối cùng một kia tàn lưu lực lượng theo sau chấp động hạ liền lại lần nữa về tới quan thiên lục và tháo bên trong Cái này không gian đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bởi vì thử mẹ châu khả năng, Triều Vân cũng không có người chết đi, chính là tại chỗ, cũng đã không có mính trà cùng một vân lĩnh thân ảnh. Trải qua một trận mãnh liệt lôi kéo lúc sau, một vân lĩnh lại lần nữa từ không trọng cảm giác chung giải thoát khi đã xuất hiện ở một chỗ hoa thơm chim hót rừng rậm bên trong, mà trong lòng ngực mính trà chính dựa vào bờ vai của hắn hai mắt nhắm nghiền, nàng sát mặt trắng bệnh, thân thể lạnh lẽo hiển nhiên trạng huống không ổn. Một vân lĩnh vội vàng gạt ngã một mảnh cự hình lấm đem nàng đặt ở mềm mại khuẩn dù phía trên. Hắn vội vàng nửa quỳ xuống dưới đem tay đem tay đắp ở nàng mạch đập phía trên, cảm giác được nhợt nhạt nhịp đập lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hiện giờ mính trà trên người không có nửa điểm linh khí, yếu ớt giống cái người thường giống nhau, mà một vân lĩnh lại phát hiện chính mình lại sâu sắc dư thừa, ở không gian trung hấp thu khổng lồ linh khí lúc sau, thân thể hắn lại quỷ dị không có kết anh ý đồ tượng Đan điền hình cùng cái vĩnh viễn không biết thỏa mãn hát động. Xác định mính trà bình an không có việc gì lúc sau. Một vân lĩnh mới đưa ánh mắt đặt ở chung quanh hết thẻ thượng. Này cánh rừng trung hoa cỏ cây cối đều là hắn cuộc đời ít thấy. Bốn phía tràn ngập tươi mát mùi hoa vị. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ không trung. Một ít lớn lên long nao túi chim chóc từ trong rừng cây bay ra. Sau đó, cư nhiên không có sối hắn một đầu địa phân. Một vân lĩnh có điểm kinh ngạc. Ở Thái Dương xuống núi lúc sau. Toàn bộ rừng rậm ở màu xanh biển màn trời hạ hình chiếu ra nhàn nhạt màu lam bên cạnh, so với bên ngoài thế giới, này trong rừng không khí có vẻ đặc biệt tầm ước, gần chỉ là hơi ám sắc trời, phiến lá thượng cũng đã tích táp rơi xuống sương sớm. Một vân linh tìm được một mảnh đại điểm lá cây rửa sạch sẽ, sau đó mới kiên nhẫn giơ tay tiếp được từng giọt lạnh băng giọt nước, chờ này phiến lá thừa nhận không được càng nhiều bọt nước lúc sau, mới hai tay linh hoạt gấp khởi phiến lá. Đem bên cạnh dựng thẳng lên tới hình thành một cái chén nhỏ hình dạng, đem thủy lao lao mà khóa trụ trong đó, sau đó nhẹ nhàng mà rót nhập hôn mê bất tỉnh nữ hài trong miệng. Chờ đến nàng biết hầu nuốt vài lần lúc sau, mới đưa phiến lá bên trong dư lại thủy uống một hơi cạn sạch, sau đó tùy tay ném tới một bên. Bị cắt đứt nấm dù quan cũng không có bởi vì rời đi dễ cây mà khô héo, nó vẫn như cũ mềm như bông phục tùng trên mặt đất. Trung gian một tiểu khối còn bị hôn mê mính trà giống bọt biển giống nhau áp ra hoành mương. Thấy mính trà không có tỉnh lại, một vân lĩnh dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi vào đại nấm bên kia, ở mính trà gang tức khoảng cách nhắm mắt điều thức. Trên người hắn linh lực đã ở mới vừa rồi trong chiến đấu bị hoàn toàn chuyển hóa thành cái loại này mang theo mãnh liệt cắn nuốt cảm lực lượng, hiện giờ trong lòng là tràn đầy khó có thể bổ khuyết hư không, mà đồng thời đan điền rồi lại có một cổ quỷ dị trướng đau đớn. đó là ở không gian bên trong cũng không có bị nàng hoàn toàn tiêu hóa rất lực lượng. Thân thể thượng truyền đến tương bội cảm giác mặc dù là một vân lĩnh cũng có chút khó có thể chịu đựng. hắn giống như là cái đã đói khát lại mau căng chết người, ở mâu thuẫn trung liền tĩnh tâm đều làm không được. Hắn nhắm mắt lại, xem nhẹ rất trong lòng kia cổ hư không cảm giác, thông thả làm những cái đó bành trướng linh lực lưu chuyển chính mình trên người sở hữu gân mạch, sau đó đưa bọn họ một chút đưa vào trong đan điền. Loại này vận công phương thức có vẻ đặc biệt dài lâu, chờ đến một vân lĩnh trong thân thể không khỏe cuối cùng là có chút giảm bớt lúc sau, mở to mắt, bên ngoài không khí độ ấm cùng thái dương vị trí, đều đã tỏ vẻ hiện giờ đã là ngày hôm sau sáng sớm. Kìa qua đêm lúc sau lạnh băng ẩm ướt ở một chút rút đi, ấm áp dương quang vẩy lên người, làm quanh thân trải qua một đêm sau bị sương sớm ướt nhẹp quần áo thoáng khô giáo một ít, cũng làm cái loại này dán trên da ẩm ướt cảm giảm bớt một ít. Đồng nhiên. Một vân linh tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng túi đầu nhìn về phía Mính trà, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì ngày hôm qua khi động tác, hiển nhiên cũng không có bởi vì thời gian mà làm thân thể trạng hung có điều chuyển biến tốt đẹp. Một vân linh vội vàng đáp thượng nàng mạnh đập cảm giác được Mính trà đã mại hướng vững vàng, cũng so ngày hôm qua càng thêm hữu lực nhịp đập lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đem tay nàng làm lại nhét trở lại trong quần áo. Nhưng ngón tay mới vừa chạm vào Mính trà ống tay áo. Liền cảm giác được một cổ ướt rầm rề lạnh leo, hắn bỗng nhiên nhớ tới, từ nhỏ sinh hoạt ở khốn cảnh chung hắn cũng không để ý điểm này thủy chiều, chính là mính trà hiện giờ bị thương hôn mê, lại vẫn luôn quá nuông chiều từ bé sinh hoạt, lại như thế nào có thể chịu được loại này chắc trở? Nghĩ đến đây, một vân lĩnh biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn giơ tay nhẹ nhàng mà phủ lên mính trà văn áo, ngón tay lưu luyến ở đai lưng địa phương, sau đó dùng sức cong hạ ngón trỏ câu lấy đai lưng. Đai lưng nội sườn đổ ấm làm hắn ngón tay rung động một chút, liền động tác cũng ngừng lại. Từ dung hợp một cái khác chính mình lúc sau cũng đã hiếm có biểu tình một vân lĩnh lúc này quỷ dị trầm mặc, hắn tay vẫn như cũ vẫn duy trì vừa rồi động tác, nhưng vành thai lại nhiễm hơi mỏng màu đỏ nhạt, kia như là bị bất năng quá cực nóng làm hắn vô pháp xem nhẹ. Này, Minh cha hiện giờ thân thể suy yếu, an mặc y di phục gầm út chỉ sợ sẽ khiến nàng tình huống càng không xong, hiện giờ cũng là bất đắc dĩ. Một vân lĩnh nuốt hạ nước miếng, như là tự cấp chính mình khổ vũ giống nhau, dối tay quyết đoán lôi kéo hạ mính trà đai lưng, theo sau nâng lên tay nàng, khởi bỏ áo ngoài, xa mỏng áo ngoài ngày thường ăn mặc thoạt nhìn phiêu phiêu như tiên, nhưng là lại không cách nào chống đỡ ẩm ướt cùng khốc nhiệt, hơn nữa cực kỳ không gian chắc, chỉ là bị một vân lính nhẹ nhàng lôi kéo, liền xả ra một đạo khẩu khí. Một vân linh chỉ có thể trước đem nó đoàn thành một đoàn ném tới một bên, Theo sau một cái tay khác đặt ở mính trà trung y, y, y bên cạnh, muốn lôi kéo xuống dưới. Chính là nhưng vào lúc này, tới tay xúc cảm lại là một vân linh phát hiện, mính trà trung y, y chất lượng cực hảo. Trải qua một đêm lúc sau, cư nhiên không có một chút tầm ước. Tuy rằng bên ngoài vải dệt vớt lạnh lẽo, chính là bên trong lại rất tấm áp, đem lánh không khí chặt chẽ mà ngăn cách ở bên ngoài. Một vân linh cúi đầu vừa thấy, liền thấy trung y, y ở góc áo thượng vẽ rất nhiều đáng yêu miêu mẹ mê đồ án. Nhưng là nếu là dựa vào gần nhìn kỹ nói, liền phát hiện những cái đó hôn độn đường may tất cả đều là theo chế phức tạp pháp trận cùng bảo hộ đùa chú. Gần chỉ là như vậy nhìn, liền có thể cảm giác được theo công dụng tâm, cùng cái này quần áo quý trọng Liên tưởng đến minh trà kia rõ ràng cao quý xuất thân, cùng đã cùng thế giới này dung hợp cùng nguyên giới, một vân lĩnh mạc dành trào ra một cổ mánh liệt bất an. Nếu là lúc trước nói, hắn chưa từng có bởi vì này đó lo lắng quá. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình muốn tới đặt cùng nguyên giới lộ còn quá xa, chính là hiện tại. Nếu là mình trả thân nhân xuất hiện, chính mình căn bản không có một chút, lưu tại bên người nàng, hoặc là nắm giữ chính mình vận mệnh phương pháp. Quá yếu. Cho dù là ở phàm giới tu chân giới trung hắn đã xem như trung đẳng cao thủ kim đan tu sĩ, nhưng ở cái này ngọa hổ tàng long tới gần tiên giới dự bị tiên giới chung, chính mình căn bản không đáng giá nhắc tới. một vân linh cũng không có đắm chìm tại đây loại có chút mặt trái cảm xúc chung lâu lắm thực mau hắn liền đem loại này bất đắc dị ném đến một bên nhìn đôi mắt bên người mính trà hắn lại nhìn xung quanh hạ bốn phía nghĩ thầm không thể đem nàng một mình đặt ở nơi này liền đem mính trà áo ngoài tùy tiện nhét vào trong lòng ngực theo sau lười eo bế lên nàng hướng phía nam đi đến hiện tại không phải tưởng quá nhiều thời điểm mính trà thân thể suy yếu vẫn là đã có dân cư địa phương tu dưỡng cho thỏa đáng Mộc vân linh cũng không biết ở hắn sau khi rời khỏi kia phiến bị hai người ngủ một đêm nấm khuẩn cái bên cạnh cũng chính là kia viên bị đá chặt đứt ngấm đông nhiên từ dưới nền đất rôi thân ra hai cái thật dài xúc tua theo sau bay nhanh đem đã đoạn rớt khuẩn cái lại lần nữa cái ở chính mình chân bóng khuẩn mạnh thượng theo sau này đáng thương nấm vươn xúc tua sờ sờ chính mình còn mang theo nhân loại nhiệt độ cơ thể khuẩn cái lập tức sờ đến kia trải qua một đêm qua đi bị áp ra tới hình Người cùng nông hình vết sâu. Nấm xúc tua đương trường sững sở ở tại chỗ, theo sau từ khuẩn đắp lên chạy xuôi ra đại lượng chất lỏng. Nấm, g, -A g Nhiều thế hệ lương dân, nấm, da, khuẩn, thế trong xài, chiêu ai chọc ai. nay rừng rậm tựa hồ giống nhìn không tới cuối giống nhau, vô luận mục vân lĩnh con mình trà đi rồi bao lâu, đều phảng phất còn tại chỗ đảo quanh, hắn nhảy đến một chỗ cao cao tán cây thượng, nhìn xa phương xa. chỉ nhìn đến một mảnh lục hành hành vô tận đầu cảnh tượng nửa điểm khói bếp không thấy một vân linh thấy thế nhấc chân bước lên không trung tay hơi hơi hướng trong lòng ngực một hợp lại liền làm hôn mê mính trà dựa và ở chính mình trên vai hắn nhiệt độ quần cuộn không ngừng truyền tống đến nàng trên người nhưng mính trà thân thể vẫn như cũng là lạnh như băng hắn nhẹ giọng hô nàng vài lần cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại nguyên bản cho rằng dùng phi hẳn là thực mau liền có thể rời đi rừng rậm nhưng một vân linh ở không trung phiêu đã hồi lâu đều không có vọng đến cuối mà quỷ dị chính là hắn bên thai không ngừng truyền đến nước biển tiếng rít chính là đưa mắt nhìn lại phía dưới là rừng cây mặt trên là trời xanh mà bốn phía mục cập đều vì lục lãng nghe này thanh lại không thấy thủy bóng dáng mắt thấy thái dương tựa hồ lại muốn hạ xuống trên không cũng trở nên lạnh lẽo một vân linh chỉ có thể từ không trung rơi xuống theo sau lại nhấc chân đá dứt một con nấm quẩn quan Đem mính trà đặt ở mặt trên. Lúc này toàn tâm toàn ý đều đặt ở mính trà trên người hắn cũng không có chú ý tới. Này bên cạnh mặt khác ngấm nhóm còn run rẩy sợ hãi thân thể. Nghĩ đến ban đêm sương sớm, một vân lính có thể không để bụng, lại không thể làm mính trà chịu khổ. Hắn khắp nơi đi lại một phen, tùy chân đá hạ mấy cái khuẩn quan, đem chúng nó no sắp hàng ở bên nhau. Mấy cái chuỗi lủi chỉ còn lại có khuẩn bính nấm cùng nhau âm thầm phun nước mắt. Một vân lĩnh lại không thấy được này đó. Hắn lại chém đứt một ít thân cây, đem chúng nó đắp thành tam giác, theo sau dùng một tầng tầng lại hậu lại đại lá cây đem tam giác đắp lên, hình thành một cái đơn sơ lều trại, sau đó đem vừa rồi chém rất nhanh cây nhỏ dùng pháp lực bốc hơi rất hơi nước ném ở một bên, sử dụng lúc trước ở chiều vân thời điểm mính trà giao cho hắn một ít hỏa hệ pháp thuật, điểm lên lửa trại. Tiếp theo, hắn cảm giác được này lâm thời lều trại có chút khó có thể chịu đựng biệt nữ cảm, hắn đưa mắt nhìn lại, liền thấy mặt trên phô lá cây một lớn một nhỏ cực không đối xứng, hắn ninh khởi lông mày, lại xả một khối cùng bên kia đồng dạng lớn nhỏ lá cây một lần nữa trải lên. bộ dáng này liền thuận mắt nhiều. một vân linh xoay người tiến vào lều trại, mà ở hắn bôi quá thân đồng thời, kia viên chịu khổ đại thụ đống nhiên cong hạ thân cây, theo sau hai bên nhánh cây bỗng nhiên che khuất chính mình bị sẽ xuống lá cây địa phương, theo sau nó ngao một tiếng. khóc sướt mướt ở mặt khác thụ che miệng khe khẽ nói nhỏ khóc lóc chảy mất nhiều thế hệ lương thụ một thế trong sạch chiêu ai cho ai lần này động tác lớn như vậy một vân linh tự nhiên sẽ không không có phát hiện nhưng tu tiên giới cũng có loại này có linh trí sơn tinh thủ quái bởi vậy hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc dù sao đối phương cũng không có sát ý hiện giờ tại đây loại trời xa đất lạ địa phương hắn cần thiết thu liễm lên bằng không sợ là sẽ liên lụy minh trả chính suy tư Đông nhiên trên không truyền đến chim chóc tiếng kêu. hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền tăng trưởng một đôi sắt thép cánh điểu mụ mụ đang đứng ở ngọn cây, đem bắt được một cái 3 mét lớn lên con run nhét vào chim nhỏ nhóm trong miệng. Vốn đang héo ba ba chim nhỏ nhóm đông nhiên có tinh thần, múa may đồng dạng là cứng như sắt thép tài chất cánh, đem kia con run chia làm mấy tiết cắn ướt. Một vân linh thấy thế như suy tư gì, hắn quay đầu nhìn mắt vẫn cứ hôn mê không tỉnh minh trà. Nghĩ thầm hay không phải cho nàng một chút ăn bổ sung nguyên khí. Chính là bình thường đồ ăn sẽ tổn hại nàng tu vi, mà hắn lại không có công đức tu sĩ có thể câu thông vạn vật năng lực, chỉ sợ thật uy nàng đồ ăn, ngược lại sẽ hại nàng. Một vân Linh có chút thất bại, hắn phát hiện Mính Trà lần lượt sửa đổi hắn mệnh số, nhưng là hắn ở thời khắc mấu chốt, lại không cách nào vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Có đôi khi hắn thậm chí là sẽ tưởng, có phải hay không bởi vì chính mình. mới làm hại mính trà nhiều lần tao chắc trở. Hơn nữa căn cứ hắn được đến những cái đó tàn phá ký ức, cùng một cái khác chính mình tự thuật, ngàn vạn năm hắn, đã từng tựa hồ còn đứng ở cùng mính trà tương phản mặt. Đó có phải hay không lại bởi vì chính mình, mới hại nàng không ngừng luân hồi đâu. Nhưng hai người đều là luân hồi vô số lần, loại này tất nhiên không phải là trùng hợp, khẳng định có sở liên hệ. Lắc đầu, một vân Linh không ở tiếp tục dối dăm cái này. Hắn ở miếng trà lều chạy bên ngoài vẽ cái kết giới theo sau thân ảnh hoàn toàn đi vào trong rừng. Hắn không dám khoảng cách miếng trà qua xa, chỉ tại đây phiến trong phạm vi tìm kiếm một vòng. Ở cái này tài nguyên dư thừa rừng rộng, hắn thực mau phát hiện con ngồi. Ở một viên mọc đầy ngân quang lấp lánh cương đinh cây tùng phía dưới, một con trường cọp răng kiếm hàm răng cây tùng gặm thực một viên cùng loại trái tim trái cây, đỏ tươi chất lỏng theo nó khoang miệng chạy xuôi đầy đất, hương vị không phải tanh hàm. lại là điểm mỹ mật đào hương vị. Nó há mồm ăn luôn cuối cùng một khối trái tim trái cây, hơn nữa hít hít từ trái tim quả trung run rẩy giống như khí quản đồ vật, theo sau mới vô vô phồng lên bụng muốn rời đi. Chính là, liền ở nó nhấc chân nháy mắt, một cổ mánh liệt sung lượng từ trên không đánh úp lại, trực tiếp đem nó đánh bay đi ra ngoài, Kia đáng thương kiếm răng sóc ngã xuống ở cây tùng thượng, tức khắc bị cương đinh lá cây ở trên người xuyên thấu vô số cái lỗ thủng. Một vân lính ở từ không trung rất xuống thời điểm thuận tiện tốn sóc cái đuôi đem nó lôi kéo xuống dưới, tùy tay ném tới trên mặt đất, dùng trường kiếm chỉ vào nó nói, ngươi hắn đến khẩu nói dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng thực mau lại hạ quyết tâm nói, ngươi có nguyện ý hay không bị chúng ta ăn luôn. Lời nói vừa nói xuất khẩu, liền chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là không biết ngày thường mính trà đến tột cùng lại như thế nào cùng những cái đó cây cối giao lưu. Kiếm răng sóc sừng xuất hạ, trừng lớn đôi mắt tựa hồ giống xem đồ ngốc giống nhau nhìn chằm chằm một vân lĩnh, nó tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đã sinh động biểu hiện ra đối một vân lĩnh kinh bỉ. Chưa từng có gặp qua như vậy tỏa ăn thịt động vật. Một vân linh có chút giận dữ, trong tay hắn cổ xưa hắc kiếm trào ra nhàn nhạt hắc khí, hỏi lại một lần nói, nói, đang xem cẩn thận kia trường kiếm cùng trên thân kiếm sở vấn ra hắc khí khi. kia vốn đang vẻ mặt khinh thường kiếm răng sóc động nhiên kéo tràn đầy máu tươi thân thể nhảy lên lên, nó trợn tròn đôi mắt, tràn đầy chờ mong kích thích mũi, theo sau như là xác nhận cái gì giống nhau, nói, "Đương nhiên, nếu là có thể cho ngài một chút trợ giúp, ta chuột tộc nguyện ý dâng ra hết thảy, bao gồm linh hồn cùng huyết nục." Vĩ đại đế quân, Mục Vân linh tay cầm kiếm căng thẳng, hán tựa hồ lại đến gần rồi ngàn vạn năm trước chân tướng một bước. Đối mặt cái này trọng đại tình báo, hắn lựa chọn. Không chút do dự nhất kiếm đâm xuyên qua đối diện sóc trái tim, sau đó tùy tay sẽ xuống một mảnh lá cây bao vây lại, tính toán tìm điểm nước nguyên xử lý sóc thịt. Ở một vân lĩnh xoay người trong ngay mắt, kia lần thứ ba bị hắn xé xuống lá cây thụ ngao một tiếng lại lần nữa dùng nhánh cây che lại chọc rất địa phương khóc lóc chảy mất. Vì cái gì vô luận nó trốn đến nơi nào, đều không tránh được bị xé lá cây vận mệnh, quả thực là khinh thụ quá đáng. Mà một vân lĩnh... Tựa hồ xa xa nghe được thụ tinh nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Xem, cái kia nam dưới tảng cây mặt cư nhiên không diệp. Hào hạ lưu. Chiều ai chọc ai. Đương minh trả tỉnh lại thời điểm, đã là tờ mờ sáng sáng sớm, bởi vì Thái Dương còn không co dâng lên, bên ngoài không trung bị hơi lộ ra ánh bình minh nhuộn thành quỷ dị màu tím lam, trong rừng trùng nhi thấp minh thanh sướng, dẫn tới chim chóc nhóm trải ra cánh ở thụ gian bay tới bay lui. Một đêm tích lũy sương sớm theo lá cây đường cong tí tách rơi xuống, phong xuyên thấu qua khe hở tiến vào lâm thời nhà gỗ, ở kẽ hở sướng quỷ dị làn điệu ca dao, cùng với kia giọt nước rơi xuống tí tách thanh, càng có vẻ như quỷ mị tại hành tẩu. Minh trà đó là dưới tình huống như vậy tỉnh táo lại, vần đục đại não còn không có tới kịp thanh tỉnh, liền bị này khủng bố thanh em sợ tới mức vội vàng ngồi dậy, theo sau mới chậm một phách dần dần thấy rõ ràng bốn phía hết thảy. Nàng nắm chặt chính mình tay háo, thật cẩn thận nhìn trộm bốn phía, chờ đến đại não hoàn toàn thanh minh, mới bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chính là tu sĩ, căn bản không cần thiết sợ cái gì quỷ quái. Mình trà nho nhỏ thở dài một tiếng, đem tay đặt ở chính mình nằm trên đệm mềm, lòng bàn tay chạm đến chính là có chút hơi nhuận mềm mại cảm giác, nàng cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện dưới thân cư nhiên là một cái thật lớn nấm dù, lúc này còn bởi vì nàng thời gian dài ngủ áp. mà xuất hiện nửa cái hình người hỗ động. Không phải. Triều Vân sao? Nàng ký ức còn dừng lại ở Triều Vân xuất hiện dị tượng thời khắc, chỉ nhớ rõ lúc ấy cảm giác được một cổ khó nhịn áp lực, liền ở nháy mắt mất đi ý thức. Nghĩ đến điểm này, Minh Tra vội vàng từ đại nấm thượng nhảy xuống, mà tứ chi truyền đến bùn rùn cảm giác, lại làm nàng thẳng tóc ngã xuống hồi trên giường. Loại này khớp xương đau nhức lại vô lực cảm giác, rất giống là kiếp trước ngủ quên sau di chứng. Mà từ tu tiên lúc sau, đã thật lâu không có lại thể hội quá như vậy vô lực, hiện giờ thân thể đống nhiên xuất hiện phàm thai khi trạng thái, làm nàng có chút hoài niệm ngây người, nhưng theo sau lại bắt đầu sợ hãi lên. Nàng giơ tay chạm vào hạ thân thượng không gian pháp khí, lại phát hiện chúng nó không có bất luận cái gì một cái cho nàng đáp lại, nàng lại đối với lạnh như băng nhà gỗ sử dụng một cái giữ âm pháp thuật, nhưng đối diện lại cái gì đều không có xuất hiện. Nàng nếm thử tính điều động thần thức nhìn trộm đan điền, lại phát hiện nàng trong cơ thể nho nhỏ nguyên anh cùng sở hữu linh khí đều như là bị phong ấn giống nhau hiên lặng lên, vô luận như thế nào đều lưu động không thành. Tại đây loại xa lạ địa phương, nàng linh lực còn bị phong ấn lên, loại này hiện trạng làm nàng có chút khủng hoảng. Mình trả dễ rủa đỡ một bên đầu gô đứng dậy, đang muốn hướng bên ngoài đi đến, liền nhìn đến kia xám xịt cánh rừng chung xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Minh Trà vội vàng ngừng thở trốn đến mặt sau rình coi, chờ kêu bóng dáng hoàn toàn rõ ràng khi, mình trả mới phát hiện là một vân lĩnh, cũng hư thoát rửa vào đầu gỗ nhẹ nhàng thở ra. Một vân lĩnh trong tay dẫn theo một khối to xử lý tốt thịt, mặt sau trong bọc trang dày nặng da thú, xa xa mà nhìn thấy Minh Trà tỉnh lại, hắn vội vàng đem đồ vật đặt ở ngoài cửa liền đi qua, nói, Minh trả, tỉnh lại, cảm giác như thế nào? Màu tím ánh bình minh cùng hơi lượng không trung xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở đem quang mang phóng ra tiến vào Màu tím nhạt vầng sáng làm mính trà kia trương tái nhợt mặt có vẻ càng vì hư nhược rồi chút ở nhìn thấy một vân lĩnh ý thức được chính mình đều không phải là tứ cố vô thân lúc sau mính trà dần dần thả lỏng lại ngoan ngoãn bị một vân lĩnh đỡ ngồi vào đại khối đại nấm mặt trên sau đó mới hỏi nói vân lĩnh chúng ta hiện tại ở nơi nào trường môn bọn họ có khỏe không Lúc trước là chuyện như thế nào Cụ thể ta cũng không rõ ràng Chỉ là chúng ta rớt vào không gian khẽ hở Tỉnh lại sau liền đã tại đây trong rừng Cùng mính trà chạm nhau Làn ra cảm giác được đối phương trên người lạnh leo Một vân lĩnh một bên giải thích Một bên duỗi tay cởi ra quần áo của mình Sau đó hai cái tay Triển khai áo ngoài đem nàng cả người Tinh tế bọc lên Thấy mính trà kháng cự Lại nói ta có linh lực hộ thể Cũng không sợ hàn. Nghe được lời này Minh Trà mới từ bỏ chống cự, nàng cũng xác thật là man lãnh. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta đi thiêu chút nước ấm. Một vân lính nói xong liền đi ra ngoài, thuận tiện đem phô ở nhà gỗ bên ngoài đại lá cây lại sửa sang lại một phen, đem nguyên bản còn bại lộ khe hở hoàn hoàn toàn toàn khép kín, đem bên ngoài vẫn như cũ lạnh leo gió lạnh chặt chẽ mà cách trở ở bên ngoài. Một vân lính đi rồi, Minh Trà lại lần nữa biến thành chỉ có một người ngốc tại đơn sơ nhà gỗ bên trong. Nhưng tâm tình của nàng cũng đã bình tĩnh xuống dưới. Nửa ghé vào nấm mặt trên, minh trà tới gần một mảnh lá cây, cẩn thận duỗi tay xúc lên một cái tinh tế khe hở. Bên ngoài một vân lĩnh quỷ một gối trên mặt đất, chính đôi nhóm lửa một đôi, cam màu đỏ ánh lửa theo bên ngoài phong lưu lắc lư, hỏa tuy còn mỏng manh, lại không biết vì sao làm minh trà cảm giác được một tia ấm áp. Nàng đem kia phiến lá cây một lần nữa khép lại, mới lại về tới nấm thượng một lần nữa nằm xuống. Mùi gian ngửi nhàn nhạt pháo hoa hơi thở, nghe ngọn lửa bỏng cháy đầu gỗ đùng tiếng vang, sợ hãi cùng bất an ở một chút bị đuổi tàn ra, tùy theo nguyên bản liền bởi vì mất đi linh lực mà dị thường suy yếu mính trà dần dần lại mơ hồ lên, thẳng đến một cổ nồng đậm thịt hương vị từ bên ngoài truyền vào lều trại, mới làm đã đoạn tuyệt ăn thịt 3.000 nhiều năm mính trà lại tỉnh táo lại. Lúc này, nàng mới phát hiện lúc trước kia như bóng với hình lánh không khí đã bị ấm áp dương quang sở thay thế. Nhà gỗ bốn phía phiến lá bị xốc lên, lộ ra bên ngoài kia mật lục rừng cây, lúc này nàng ngồi ở nấm mặt trên, như là bị toàn bộ rừng cây vây quanh giống nhau. Mình trả từ khổng lồ nấm thượng chậm rãi chạy xuống xuống dưới, hai chân phía dưới, là một tầng hơi mỏng tiểu thảo, cùng mấy đoá nhan sắc bất đồng tiểu hoa. Nàng ghé mắt xoay người, một vân lĩnh liền ở nàng cách đó không xa, đang xem đến hắn trong ngáy mắt. minh trà trong lòng lỗ chống phảng phất nháy mắt bị lấp đầy giống nhau trở nên phong phú lên không đợi nàng đi qua đi một vân lĩnh đã lập tức ôm một cái cùng loại trái rửa quả xác đồ vật đã đi tới đặt ở nàng trong tay nói có thể ăn người được mang theo nấm cùng thịt hương vị canh minh trà theo bản năng liền tưởng tự tuyệt chính là ở túi đầu nháy mắt lại kinh ngạc phát hiện này chén canh thịt cư nhiên không có nửa điểm nghiệp lực cũng là nói rõ có động vật tự nguyện cho người ta ăn Minh Trà biểu tình có chút kinh tủng, túi đầu nhìn trên tay canh nửa ngày nói không ra lời. thằng đến một vân lĩnh ở nàng trước mặt cong lưng túi người mà xuống, nàng mới sắc mặt thường đỏ sau này lui lui, không đợi nàng làm ra phản ứng. Một vân lĩnh bàn tay đã bao phủ xuống dưới, hán dụng trưởng tâm đụng vào Minh Trà cái chán, nửa ngày sau mới thu hồi tay, hỏi, có thể ăn? Ấn Ấn, Minh Trà ngốc ngốc gật gật đầu. Một vân lĩnh gật đầu. Rút ra tiểu đao chặt đứt khối đầu gỗ, nhanh chóng đưa bọn họ tức thành hai cái tiểu tế côn, dùng chính mình ngón tay qua lại cọ sát, xác định không có đâm tay tiểu một thứ sau, mới đưa chúng nó để vào mính trà trong tay. Mính trà tiếp nhận này lâm thời bị chế tạo ra tới chiếc đũa đầu gỗ mặt trên còn tàn lưu chưa từng tan đi ấm áp nhiệt độ cơ thể, nàng gấp khối nấu mềm xốp lát thịt đặt ở trong miệng, cứ việc không có gì gia vị. nhưng lại phảng phất so nàng này 3.000 năm tới ăn qua bất luận cái gì linh đan rượu dược đều phải mỹ vị. Kia xa lạ lại quen thuộc hương vị tàn lưu ở nàng nhũ đầu, cũng là nàng đã từng tồn tại 999 thế, vĩnh viễn khó có thể phai nhạt chứng minh. Ở Mĩnh Trà cùng một vân lĩnh biến mất ở không gian khe hở chung sau không có bao lâu, hai cái không gian liền hoàn toàn dung hợp được, nguyên bản liền trải qua chiến tranh sau rất là rách nát núi rừng bị hoàn toàn phá hủy. chỉ dư lại kiến trúc cũng biến thành một mảnh phế tích, đơn giản có thử mẹ châu lực lượng che chở, Triều Vân Tông cũng không có nhiều ít thương vong. Nhưng cùng bọn họ bất đồng chính là, những cái đó ở kết giới bên ngoài người thường cùng tu sĩ, cũng đã tử thương hơn phân nửa, mang theo giày đặc mùi máu tươi gió cuốn đi lá rụng, ánh mặt trời hình chiếu hạ quan mang, tươi xuống đỏ sầm sắc điệu. Lại lần nữa khôi phục an bình đại địa thượng cũng đã để lại vĩnh viễn khó có thể khôi phục đau xót, đập vào mắt đều là tàn mái bức tường đổ cùng các loại sinh linh chết thảm bộ dáng cùng với không dứt bên thai khóc thảm thiết dên dị thanh ở xác định không gian hoàn toàn an tĩnh lại lúc sau thử mễ châu liền lại lần nữa mất đi quan mang nó chậm rãi rừng ở quan thiên lục trong lòng bàn tay một chút âm phủ bản tinh hỏa từ hạt châu trung phóng ra ra tới sau đó dần dần tụ lại ra ấu tiểu thiếu nữ bộ dáng thử mễ châu khí linh gạo đã đi theo tỏa tinh huy bế quan mà ngủ say hồi lâu lại lần nữa bị bắt tỉnh lại nàng thoạt nhìn thực không có tinh thần cũng có lẽ là mới vừa rồi dùng sức quá độ quan hệ thân thể của nàng vô pháp lương thật, chỉ có thể giống hồn phách giống nhau trình trong suốt trạng vô thật thể xuất hiện mà lần này thái độ khác thường chính là cái kia vẫn luôn đi theo bên người nàng tiểu hắc cũng không có ra tới chỉ có tiểu cô nương một người muốn nói lại thôi nhìn quét bốn phía trên mặt còn mang chút sợ hãi đã không có việc gì nhưng thật ra miếng trà cùng một vân lĩnh Bọn họ quan thiên lục đi đến vừa rồi Mĩnh Trà cùng một vân lĩnh sở trạm địa phương Ngồi xổm xuống thân rũi tay sờ sờ bình thản kiên cố mặt đất San bằng rắn chắc giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau Mộ Mĩnh Trà là công đức tu sĩ Loại này xem như thiên thai họa không cần lo lắng nàng Hát du đi tới tò mò đánh giá tiểu khí linh Theo sau lại nghĩ đến một vân lĩnh Nếu mày suy nghĩ sâu xa nói Nhưng thật ra bên người nàng cái kia một vân lĩnh Mới lệnh người lo lắng. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay chọc hạ tiểu khí linh gương mặt, sợ tới mức tiểu gia hỏa sợ hãi nhảy đến quan thiên lục trên vai, bãi cổ hắn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thật cẩn thận nhìn trộm. Hát Du, quá thất lễ. Hai người khi nói chuyện, tỏa tinh huy thu hồi pháp thuật dừng ở hai người bên người, đối sợ hai gạo hơi hơi mỉm cười, nói, xin lỗi. Theo sau nhìn mắt hát Du, người sau vội vàng nâng lên tay làm đầu hàng chẳng nói, hảo sao hảo sao. Ta chỉ là tò mò mà thôi, dù sao không phải thật thể, lại đều cho không đến. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là không hổ là Dương Tiêu đệ tử, hai thầy trò đều quán là gặp may mắn, như vậy thần khí đều có thể nhận chủ. Năm đó Dương Tiêu bảo tháp, cũng đã làm hắn rất là đỏ mắt. Tiểu khí linh nghe vậy, lúc này mới chậm gì gì từ quan thiên lục gáy bỏ ra tới, sợ hãi nhìn đối nàng tới nói đúng là quái vật khổng lồ các tu sĩ. Ngập nước đôi mắt tả hữu thăm hỏi một vòng. mới ngừng ở tỏa tinh huy trên người không thuộc về nhân loại dựng đồng đôi mắt đối khóa lại tinh huy mỉm cười ấm áp trong mắt ở bất giác gian liền tiêu tán chút sợ hãi tỏa tinh huy trong mắt mang theo làm người an tâm sắc màu ấm con lưng cùng nàng nhìn thẳng ngữ khí hòa ái nói mới vừa rồi cảm ơn cô nương ra tay tương trợ nếu bằng không chiều vân sợ là may mắn tránh được một kiếp cũng là tổn thất thảm trọng tiểu khí linh lập tức gừng đỏ gương mặt xua xua tay nói kia cũng không phải ta Chỉ là chủ nhân trong lúc vô tình ý thức ảnh hưởng thử mẹ châu, ta, ta chỉ là dựa theo hắn trong lòng ý tưởng là mà thôi. Thấy gạo lộ ra như vậy biểu tình, quan thiên lục lập tức ở trong lòng cấp minh luyến gạo tiểu hắc điểm cái sát, nhưng nghĩ đến kia tiểu tử thanh tỉnh khi đối chính mình rất nhiều bắt bẻ cùng ghét bỏ, hắn trong lòng lại ẩn ẩn mừng thầm lên. Hắc hắc, chờ kia tiểu tử từ tu luyện trung tỉnh táo lại, gạo không sai biệt lắm cũng đã bị trưởng môn công hám đi. Đúng rồi trưởng môn. Vừa rồi có mính trà ta cũng không muốn nhiều lời, nhưng cái kia Mục vân lĩnh, lúc trước chỉ là kìm đàn tu sĩ cũng thế, nhưng hiện giờ hắn cư nhiên có thể ngăn lại nửa bước đại thừa tu sĩ công kích, thân phận thật sự là quỷ dị. Ta làm không rõ ngươi cư nhiên sẽ làm hắn ngốc tại quan trọng công đức tu sĩ bên người. Nghĩ đến cùng một vân lĩnh cùng nhau mất tích ở không gian dung hợp chung mính trà, hát Du rối tay xoa xoa huyệt thái dương nói, tuy rằng mới vừa rồi sự khó có thể đoán trước, Nhưng ta tổng cảm thấy mính trà biến mất, khẳng định cùng kia tiểu tử có quan hệ. Đừng nói hiệu nói vượng, ta cảm thấy một tiểu ca khá tốt, lời nói thiếu lại cần mẫn, các ngươi đó là thành kiến. Dương Tiêu xem như này mấy cái nguyên anh bên trong cùng một vân lĩnh ở chung thời gian dài nhất, ngày thường chưa bao giờ gặp qua kia hải tử có bất luận cái gì không lo chỗ, liền mở miệng giữ gì nói. Nhưng là Dương Tiêu, mới vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đi, khác không nói. Nhưng là kia đem màu đen cổ kiếm, tuy rằng không phải ma tu chi khí, nhưng bất tường cảm càng sâu ma khí, liền nửa bước đại thừa tu sĩ lực lượng đều có thể dễ dàng cắn nuốt, loại này lực lượng căn bản chưa từng nghe thấy. Hắc cổ phản bác nói, trầm mặc nghe hai người khác khẩu, tỏa tinh huy giữa mày nhắc khởi dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm, thấp giọng nói thầm nói, cũng đều không phải là là chưa bao giờ nghe thấy cắn nuốt hết thể lực lượng, thuần túy hắc ám. Làm người vô pháp không liên tưởng khởi sư tổ sách cổ trung đã từng nói qua, thiên địa chưa khai khi. hắc động. Nhưng ngẫm lại cũng hoàn toàn không khả năng, nếu thực sự có người có thể lợi dụng loại này lực lượng, hiện giờ cũng không phải là như vậy tán loạn thế cục Trấn Thủy Kiếm. Yếu ớt nữ hải thanh âm từ vài vị nguyên anh tu sĩ chi gian vang lên, ba người dừng lại thảo luận, cùng nhau đem ánh mắt đặt ở phát ra âm thanh nữ hải trên người. Gạo cúi đầu. Bà vai sợ hai xúc ở bên nhau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhỏ giọng nói, thư huyền đế quân ra lời tự hồng hoang trung, nguyên hình chính là Trấn Thủy Kiếm. Ba vị nguyên anh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hư huyền đế quân là ai? Nhưng thật ra bị gạo phổ cập khoa học quá quan thiên lục kinh ngạc nắm chặt nắm tay, cái này kêu hư huyền đế quân, còn không phải là cái kia ở hai quân đại chiến khi, phá hủy thánh nhân pháp trợ, làm cho thủy nguyên giới luân hãm một nửa đầu sỏ gây tội sao. Chẳng lẽ một vân lĩnh thật là như vậy ra hỏa? Ở quan thiên lục lâm vào dối rắm thời điểm, bị nhốt tại đây trong rừng Mính Trà cũng có chút hạ xuống. Rõ ràng hai cái thế giới đã dung hợp, nàng vốn dĩ cho rằng thực mau là có thể nhìn thấy đại trưởng lao cùng cha mẹ, nhưng không nghĩ tới rồi lại bị nhốt tại đây kỳ quái trong rừng mặt vô pháp đi ra ngoài. Ở Mính Trà thân thể khôi phục lúc sau, mặc dù là vẫn như cũ bị phong ấn làm tu sĩ linh lực, Nhưng hai người vẫn như cũ ở nếm thử rời đi khu rừng này, nhưng liên tục hơn nửa tháng cấp tốc phi hành, cũng không có nhìn đến cuối. Như thế tình huống, chỉ có thể thuyết minh bọn họ lại lần nữa bị nhốt ở một cái cấm chế bên trong, hơn nữa nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến sóng thần thanh, này cấm chế còn thiết lập tại trong nước. Đáng tiếc, hiện giờ không có nửa điểm pháp lực minh trà, căn bản vô pháp tìm kiếm đến kết giới trung tâm, càng đừng nói phá giải, càng lệnh minh trà cảm giác được bất an. Là nguyên bản liền ở dần dần giảm bất công đức năm nhóm, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất, nàng vô luận như thế nào cũng lại không cảm giác được những cái đó tiểu gia hỏa nhóm tồn tại. Nếu không phải có một vân lĩnh ở bên người nàng nói, sợ là cái loại này một mình một người cảm giác, là có thể làm nàng điên mất. Những cái đó vẫn luôn bị nàng nỗ lực bỏ qua, nhưng lại khó có thể quên đi 999 thế sinh ly tử biệt ký ức, sẽ ở tịch mịch trung hoàn toàn nịch tập. Phong nhỏ ngoại không khí ở dần dần biến lãnh, Minh Trà ngẩng đầu nhìn Thái Dương dần dần mà hoàn toàn đi vào đường chân trời, lại là một ngày đi qua, nhưng bọn họ vẫn như cũ không có bất luận cái gì rời đi cấm chế manh mối. Tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến, ngăn trở Minh Trà trước mặt cuối cùng một chút quan mang, nàng dùng có chút mất hồn mất vía lôi trông ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng lịch Thái Dương dư vị lại nhìn không tới hắn ngược sáng hạ biểu tình. Người không vui. Một vân lính nói. cũng không có A. Minh Trà gượng ép xả cái tươi cười. Hiện tại càng không vui. Mục Vân Linh nói xong, ngồi xổm xuống thân mình ở Minh Trà trước mặt, ánh mắt giảm đạm nói, ta tồn tại, lệnh ngươi cảm thấy chán ghét sao. A. Minh Trà nghe vậy sửng sốt theo sau lập tức nhanh chóng lắc đầu nói, không đúng không đúng, nếu không phải ngươi còn ở nói, ta đã sớm chịu không nổi. Minh Trà cúi đầu, hai tay nắm chặt nói, ta không biết phải làm sao bây giờ. hiện tại liền công đức nắm cũng đã không có. Trước kia, luôn là có cái mục tiêu ở phía trước, hiện tại bị nhốt ở chỗ này, ta cái gì đều làm không được. Giống như bây giờ, không có pháp lực, không thể tu hành, ăn cùng người thường giống nhau đồ ăn, như vậy nhận tử, thật giống như trở lại nàng không có trở thành mính trà phía trước kia 999 thế người thường năm tháng. Chính là, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng cũng có thể càng rõ ràng cảm nhận được, Chính mình rốt cuộc vô pháp trở lại quá khứ Một vân lĩnh nghe vậy trầm mặc xuống dưới Nửa ngày sau mới nói Quá quán bị người quy hoạch nhân sinh Ngược lại sẽ không làm chính mình Mình trà nhìn lại hắn Sau một lúc lâu không có trả lời Như là bởi vì những lời này Mà lâm vào trầm tư Lưu lại mình trà ngồi ở nấm thượng phát ngốc Một vân lĩnh cũng không có đi Quay dây nàng Thấy nàng như vậy mất đi sức sống mất hồn mất vía bộ dáng, Hắn ánh mắt có chút thẳng đạm nhưng theo sau vẫn là hoạt động bước chân, đi đến lúc trước phát hiện một chỗ cửa động, đem ngoài động thực vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, sau đó lại một chút rửa sạch hôm nay nhiên huyệt động nội không biết tích trần bao lâu cho bụi. Một tầng tầng hôi mạt từ trong động phiêu ra, phát ngốc mính trà bị bụi mù bao phủ lên, theo sau thật mạnh đánh cái hắt xì Một vân lĩnh nghe được thanh âm, vội vàng buông trong tay sự tình thăm dò nhìn lại, liền thấy mính trà chính vẻ mặt đau khổ lau sạch trên mặt cho bụi. nàng đôi mắt hồng hồng trên mặt cho bụi bị nước mắt nhọn ướt sau giống mực nước giống nhau dính ở nàng gương mặt làm kia trương trắng non khuôn mặt trường ra vài đạo không đều đều dâu. một vân linh trong mắt hiện ra nhàn nhạt ý cười hắn rôi tay xé xuống chính mình bên phải cổ tay háo ném cho mính trà lau mặt theo sau lại tiếp theo xé xuống bên trái cổ tay háo cũng cùng nhau ném cho nàng nguyên bản liền rất cổ xưa háo ngoài nháy mắt biến thành đối xứng nửa cánh tay mình trà giơ tay tiếp nhận tay háo Nghiêng đầu hỏi, đây là, lau mặt, nga, kia còn có cái đâu, lau mặt chỉ cần một cái là được. Một vân Linh trầm mặc vài giây, theo sau xoay người vào cánh rừng, chỉ ném xuống hai chữ, cho người dự phòng. Minh trả túi đầu nhìn nhìn trong tay hai khối tay háo, lại nhìn nhìn một vân lĩnh đoạn rất là chỉnh tê nửa cánh tay, cuối cùng là lộ ra đến này rừng cây cái thứ nhất tươi cười. Minh trả tâm tình cuối cùng là hảo rất nhiều. Một vân linh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền nhón chân tùy tay kéo xuống một mảnh lá cây, xách theo thô to cuống lá tiến vào cái kia lúc trước tìm được sân động, tuy rằng còn thực nhỏ bé, nhưng là hắn có thể cảm giác được này phiến cấm chế thời tiết ở dần dần biến lãnh. Nếu vẫn là tìm không thấy trở về phương pháp, kia bọn họ sẽ thực yêu cầu một cái có thể che mưa chắn gió kiên cố nơi. Cùng mính trà so sánh với... Hiện giờ như vậy bị nhốt ở cấm chế trung mục vân lĩnh cũng không có cái gì mâu thuẫn cùng không khỏe, hắn bản thân liền không có cái gì chấp niệm, vô luận là tu hành vẫn là tồn tại, đều bất quá là làm từng bước đi trước đi mà thôi, hắn cũng chưa bao giờ kế hoạch quá cái gì nhất định phải hoàn thành tương lai, mặc dù là bị quấy dày cũng chỉ là đổi cái bước đi tiếp tục sinh hoạt. Như vậy hắn, so gặp được Mính trà phía trước còn không giống nhân loại, đã từng hắn ít nhất còn có này muốn biến cường tâm lý. vì vận mệnh không cam lòng muốn tránh phá tâm thái, nhưng ở dung hợp một khắc phiến linh hồn lúc sau, về điểm này chấp nghiệm cũng không còn sót lại chút gì. Liên tính là hắn trong lòng phủ định chính mình cùng một cái khác hắn có này cùng cái linh hồn, nhưng lại vẫn là không thể phủ nhận, kia phân ký ức tiềm thức ảnh hưởng hắn rất nhiều. Hắn không có một cái khác chính mình quá mức tự đại cùng cuồng ngạo, chính là lại có này hắn trong mắt hết thể lương bạc. Hắn đối mặt cái gì đều rốt cuộc khởi không được hứng thú. Mặc dù là có quan hệ chính mình sinh tử đồ vật, tổng cảm thấy trước mặt hết thảy đều bất quá là hắn vĩnh hằng sinh mệnh một hồi chê cười. Có lẽ, trừ bỏ minh trà. Nếu nói, hắn còn có được duy nhất cảm tình cùng ngộng tưởng nói, kia này hết thẻ đều nhất định là cùng nàng có quan hệ đồ vật. Nếu nói, hắn đem toàn bộ vũ trụ đều coi như một hồi chê cười nói, kia chỉ có minh trà tồn tại là chân thật. Minh trà xuất hiện ở hắn sinh mệnh thời gian thật sự là quá trùng hợp. Ở hắn không có dung hợp kia phiến ký ức phía trước, cũng đã là ẩn sâu ở trong lòng hắn chấp nghiệm. Nàng xuất hiện thay đổi hắn đã từng thế giới, mà nàng cũng là này từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất ôn nhu đối đãi người của hắn. Nguyên bản một vân lĩnh cái gì đều không có, chính là bởi vì phần cảm tình này mới vẫn luôn chống được hiện tại nguyên nhân, cho nên ở cùng một cái khác chính mình ký ức dung hợp lúc sau, mặt khác cảm tình bị yếu bớt, mà chỉ có cái này chấp nghiệm ở dần dần mở rộng. Có lẽ là bởi vì, vô luận là kia một đời, hắn đều không có quá cường nguyện vọng, mà mình trả là hắn đời đời kiếp kiếp tới nay, duy nhất muốn được đến đồ vật Liên tính là loáng thoáng đã biết, nàng xuất hiện là thiên đạo như hoa chi nhất, nhưng phần cảm tình này vẫn như cũ khó có thể mặt sát, mà hắn cũng không tính toán đi phủ định, bởi vì vô luận sau lưng cất giấu cái gì âm u nhưng cảm tình lại là chính hắn, hắn không cần phải bởi vì thiên đạo nói dối mà phủ định chính mình. hơn nữa. Vô luận thiên đạo cùng những cái đó đã sớm chết không thể chết lại thánh nhân nhóm như thế nào mưu hoa, mính trà cho chính mình ấm áp, hắn vẫn luôn, vẫn luôn cảm giác đến. Nắm chặt trên tay cuống lá, một vân lĩnh ngẩng đầu nhìn nhìn trong sơn động mạng nhện, lại nhìn nhìn phía dưới thật dày cho bụi, bắt đầu dùng lá cây đem mạng nhện nhóm huy quét đi ra ngoài. Trong động một vân lĩnh chính quét tước vệ sinh, ngoài động mính trà cũng bị bỗng nhiên xôn xao hoảng sợ, sau lưng chuyển đến lá cây sản sạt dung động thanh. Minh trả vội vàng sau này nhìn lại, liền thấy một viên phần hông lá cây mau bị nhéo quang đại thụ dùng thân cây bụng mặt hướng tới trong rừng rậm chạy đi, ven đường lưu lại một cái thổ ngân, mà sơn động cửa cũng xuất hiện một cái thật lớn thổ động. Bốn phía thụ ở hắn lệ dòng chạy đi rời đi sau đều không gió tự riêu lắc lắc thân cây, rõ ràng như là ở vui sướng khi người gặp họa. Đúng lúc này, trong động cũng xuất hiện vèo vèo tiếng vang, tiếp theo rất nhiều con nhện cùng ầm ức trùng phá động mà ra. Kết bẹ kết đội hướng rừng rậm đi đến, mà một vân linh theo sau cũng đi theo dò ra một bàn tay, đem bàn thành một cái ngật đắp mạng nhện từ trong động ném ra, sau đó dùng lửa đốt cái không còn một mảnh. Như vậy nhiều sâu rời đi, làm mình trà có chút sởn tóc gáy, nhưng cũng không có theo linh lực bị phong rứt mà mất đi công đức tu sĩ thông vạn vật chi ngữ lực lượng lại làm nàng rõ ràng nghe được. này đó tư tưởng âm tà tiểu gia hỏa nhóm cũng không có giống bình thường như vậy đầy cõi lòng căm hận chuẩn bị tùy thời trả thù mà là mang theo vinh hạnh kêu nguyện ý vì đế quân phục vụ chờ khẩu hiệu tự hành rời đi đế quân không dung minh trà nghĩ nhiều theo quét rác thanh ầm vang lên rất nhiều cho bùi từ trong sơn động nghiêng mà ra trực tiếp chụp ở minh trà trên mặt từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đã chịu thiên đạo che chở minh trà khi nào gặp được quá cái này vội vang né tránh đến nơi xa một bên ho khan một bên hô từ từ một vân lĩnh ngươi đi ra cho ta minh trà chật vật xoa trên người cho bụi liền từ đến tu tiên giới sau liền dần dần xu với ổn định rốt cuộc hiếm khi có dao động tính tình đều hiện lên ra tới chính vội vàng quét tức một vân lĩnh từ trong sơn động bắn ra thân mình nghi hoặc nhìn mắt minh trà mà người sau chính cau mày quắc mắt nhìn hắn thấy nàng đầy người chật vật một vân linh trầm mặc sau một lúc lâu nói quần áo ố hế. đương nhiên a Đều biến thành màu đen. Nàng hiện tại còn không thể dùng không gian, cũng tắm rửa không được quần áo. Ta giúp ngươi tẩy. Một vân lính ngữ khí bình đảm nói. nay không phải tẩy không tẩy vấn đề A, ta chính mình đều biến thành hắc. Liên tính là nàng đời này chưa làm qua cái gì việc nặng, nhưng cũng biết rửa sạch cho bụi không phải trực tiếp dùng lá cây hướng lên trên mặt ném. Một vân lính không chút suy nghĩ tiếp tục đáp. Ta giúp ngươi tẩy. Bang! nghiêm trang chơi lưu manh một vân lĩnh dây tiếp theo bị mính trà dùng hắn xé xuống tới cấp nàng lấy ra lũa cổ tay háo hồ mặt mà mính trà chính mình cũng cuốn lên tay háo dùng một nửa kia cổ tay háo đem tóc cao cao bàn khởi ở trong bụi cỏ tìm ra một phen cây thanh hao cùng kia đồ ăn thấp giọng cầu thông hạ liền trực tiếp rỗi tay bẻ hạ theo sau khiêng kia cây thanh hao tiến vào cửa động ở đi ngang qua khi đối một vân lĩnh nói ta tới quét tước ngươi đi làm khác nói xong Nàng khí phách hăng hái đi vào, ra dáng da hình bắt đầu dọn dẹp lên. Không nghĩ tới giống mính trà như vậy vừa thấy chính là bị người phùng ở lòng bàn tay lớn lên thiên kim tiểu thư sẽ làm loại này việc nặng. Một vân lĩnh biểu tình có nháy mắt mơ hồ, hắn hướng trong sơn động nhìn lại, liền thấy cái kia ở trong lòng hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng không dính bụi trần cô nương. Chính lưu loát giỏi giang rửa sạch trong động dơ bẩn, so với hắn, nàng càng vì cẩn thận cũng có điều lệ. Một chút đem cho bụi từ trong tới ngoài đuổi đi. Những cái đó dơ hề hề trần mặt khinh chiếu vào nàng trên người, còn có một ít vừa rồi hắn không có thu thập sạch sẽ mạng nhện dừng ở trên người nàng, cũng không có lộ ra nửa điểm ghét bỏ cùng chán ghét biểu tình. Chỉ là trong chốc lát, động mặt trên mạng nhện cùng cho bụi liền trước một bước bị rửa sạch ra tới, so với hắn còn muốn tinh tế sạch sẽ. Một vân lĩnh bỗng nhiên phát hiện, minh chả còn có rất nhiều mặt, là chính mình chưa bao giờ chạm đến. Nếu nàng muốn làm, một vân lĩnh liền mặc kệ nàng đi làm, ở xác định mính trà có thể chính mình thu phục lúc sau, một vân lĩnh liền một mình đi đến trong rừng rậm, bắt đầu săn thú nguyện ý bị hắn cùng nàng mính trà ăn luôn sinh vật. Bởi vì không xác định rừng rậm bên trong hay không tồn tại nguy hiểm, một vân linh không dám đi quá xa địa phương, nhưng này trong thời gian ngắn cùng rừng rậm bên trong sinh vật tiếp xúc, cũng làm hắn hiểu biết đến một sự thật. Này rừng rầm bên trong đại bộ phận sinh vật đều nguyện ý vì hắn phụng hiến ra hết thảy, nhưng cũng có tiểu bộ phận sinh linh đối hắn tràn ngập căm hận cùng sợ hãi, nhưng chúng nó tương đồng một chút là, vô luận là đối hắn sùng bái vẫn là sợ hãi, này đó sinh linh từ linh hồn liền không có một đinh điểm phản kháng hắn tâm lý. Một vân lĩnh đem phản kháng cùng duy trì chính mình hai phái sinh linh vây ở cùng nhau, ý đồ từ bọn họ lời nói chung khâu ra chân tướng, là người đem chúng ta giam cầm ở chỗ này. Đem chúng ta mang ly quê nhà. Đế quân làm chúng ta ra đời, nếu là không có đế quân, kia liền sẽ không có chúng ta. Chúng ta muốn tự do. Tự do. Chúng ta chờ đợi đế quân điều khiển, tùy thời tùy chỗ. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, chúng ta phải đi về quê nhà, ngươi là cái ích kỷ hôn đản ma vương. Rời đi đế quân tặng cùng, chúng ta hai bàn tay trắng, chúng ta hết thể đều là nguyên với ngài khẳng khái. Nghe chửi rủa cùng tán thường thanh. Một vân lĩnh liền lâm vào tự hỏi, phối hợp hắn dung hợp kia phiến ký ức ý tưởng, cái này dừng dậm là hắn làm đế quân thời điểm sáng chế tạo, bên trong có một bộ phận, là hắn bị nhìn chúng sau trực tiếp đoạt lấy lại đây, này đó ra đời tự hẳng cổ hồng hoang khi sinh linh linh trí rất cao, bọn họ bởi vì chính mình ích kỷ mà bị bắt vây ở chỗ này, rời xa người nhà. Hơn nữa, này đó sinh linh bởi vì độc đáo hy hữu quan hệ, Nguyên bản chính mình đưa bọn họ tàn nhẫn cố định ở cái này nguyên hình trạng thái, khiến cho bọn họ có được vô hạn sinh mệnh, nhưng là lại không cách nào tu hành, vĩnh viễn không thể thoát ly hình thú, cũng vô pháp tiến giai đột phá kết giới, trở lại chính mình quê nhà. Nay cũng tương đương là, mặt tiêu rất chúng nó sở hữu hy vọng. Nhưng này đó sinh linh cũng biết chính mình cùng hắn chênh lệch không dám báo thù, cũng là lo lắng sẽ bởi vậy liên lụy bên ngoài mẫu tộc đồng bào. Mà này trong rừng một khắc chút sinh vật, còn lại là khu rừng này ra đời lúc sau sinh ra, chúng nó ra đời tự hắn sáng tạo rừng rậm, có thể lấy hắn linh khí tu hành, cũng tự nhiên đối hắn không có nửa điểm mâu thuẫn lòng phản kháng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, một vân linh tựa hồ suy đoán tới rồi từ khu rừng này rời đi phương pháp, hắn bó thượng một con tự nguyện cho hắn an lộc, liền theo trở về lộ rời đi, tìm được rồi có thể rời đi nơi này phương pháp. Minh Trà hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Một vân lĩnh như thế nghĩ, hắn đem kia chỉ ngoan ngoãn lộc ném tới một bên, liền nâng chạy bộ đến sơn động bên ngoài, đang muốn tiến vào, liền nhìn đến bàn ngẩng đầu lên phát Minh Trà mang theo một đầu mồ hôi mỏng cùng cho bùi từ bên trong đi ra. Thấy là một vân lĩnh, Minh Trà lập tức nở rộ ra tươi cười, nói, vất vả, ta lộng nước cấm Nga. Nói xong nàng chủ động túm khởi một vân lĩnh tay, đem một đoạn tre bương đặt ở trong tay hắn. Bên trong đúng là nóng bỏng nước ấm. Một vân lính giơ tay cơ cơ che bương nước ấm, nói, như thế nào làm được? Dùng ngươi phía trước chuẩn bị cho tốt đống lửa A, đem thủy đặt ở trúc tiết là có thể nấu khai. Phương pháp này tương đối đơn giản, chính là chém cây trúc tương đối phiền thoái. minh trả tùy ý nói, đem thiêu tốt trúc tiết đưa cho một vân lính sau, liền ngồi xổm xuống thân mình tìm kiếm ra gia, gia thú, nói, đợi lát nữa dùng cái này hầm thiệt hảo. Nàng ở bên ngoài tìm cái địa phương đào cái hố, đem ra thú đặt ở bên trong, theo sau lại bắt đầu nổi lên cục đá. Như vậy hành động, một vân lĩnh đã từng ở một ít du mục dân tộc trên người nhìn đến quá, nhưng mính trà hiển nhiên không phải. Người như thế nào sẽ? Chính vội vàng thiêu hồng cục đá mính trà dừng một chút, hai tay theo bản năng cọ sát hạ, nói, ta luân hồi như vậy nhiều thế. cũng đều không phải là là mỗi lần đều sinh ở phú quý gia đình A những cái đó ký ức ngày thường căn bản nghĩ không ra nhưng là một khi thật sự làm lên lại thực thuật tay thật giống như nhìn thiêu hồng cục đá cùng mở ra ra thú thật giống như nàng con chỉ là cái kia ở đại thảo nguyên thượng cái kia bị người nhà quan ái lớn lên tuy rằng không có cẩm ý hề ngọc thực rất nhiều sự muốn tự tay làm lấy nhưng lại vô ưu vô lự tiểu cô nương minh trà nhắm mắt lại Những cái đó xa lạ lại quen thuộc gương mặt cực nhanh mà qua, nàng từ gào khóc đòi ăn, đến tập tiễn học bước, lớn hơn một chút ở phụ huynh làm bạn hạ học được cưỡi ngựa, đi theo a mễ làm xinh đẹp quần áo, cùng các đồng bọn cùng nhau bò lên trên cao nguyên khai quật chân quý thảo dược. Sau đó, ở tìm được dịch bệnh căn nguyên sau, chính mình lại ở thân nhân cực kỳ bi ai chung mất đi sinh mệnh. Tại đây phiến tử hư huyền đế quân sáng chế, thiên đạo vô pháp thấm vào trong thế giới. Minh trả chính một chút từ này một đời trói buộc chung giải phong, tìm về bị cố tình làm nhạt tự chủ tính một vân linh cơ cơ trong tay ống trúc một ngụm uống xong mang theo trúc mùi hương nước trong cái kia tìm được rời đi phương pháp sự lại chậm chạp không có nói cho Minh trả du mục dân tộc nhóm hầm thịt phương pháp nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật cũng bằng không đầu tiên là dưới mặt đất đào ra hố động theo sau trải lên ra thú đem thủy ngã vào rửa sạch sạch sẽ ra thú thượng. Ở dưới trải lên một tầng thịt, đem thiêu hồng cục đá đặt ở thịt thượng, trên tảng đá nhiệt lượng cũng đủ đem thịt cùng thủy nướng bờ bờ cờ nấu chín, bởi vì suy xét đến lượng đại quan hệ, Minh trà lại ở trên tảng đá trải lên một tầng thịt, theo sau lại hơn nữa cục đá, cuối cùng đem từ trong rừng tìm ra có thể ăn nấm cùng khoai tây cùng nhau ngã vào đi vào, sau đó dùng đá phiến chặt chẽ. Mà đem phong khẩu che lại, chỉ chốc lát sau, thịt cùng rau dưa mùi hương liền theo khe hở chảy xôi ra tới. Liền tính là không có gì gia vị, nhưng thịt kia nồng đậm mùi hương cùng hoàn toàn thẩm thấu nấm khoai tây, cũng có thể mang đến đối du mục dân tộc tới nói tương đương mỹ diệu vị. Tuy rằng cũng không phải tất cả mọi người ăn trói quen loại này đồ ăn, nhưng một vân lĩnh lại không phải một cái kén ăn người, đã từng ở đói khát thời điểm mặc dù là thảo căn vỏ cây hắn cũng ăn qua, với hắn mà nói, mặc dù là tràn ngập tơ máu thịt tươi cùng cỏ khô, ở riêng thời gian đều là hiếm có mỹ vị. Có thể ăn thượng thịt chín, vẫn là chính mình thích nữ hải thân thủ nấu nướng, mặc dù là không có điều trị, nhưng ở một vân lĩnh trong lòng lại so với hắn ăn qua bất cứ thứ gì đều phải mỹ vị. Ở hầm thịt trong khoảng thời gian này, Minh Trà tìm được vài miếng chén khẩu đại không độc lá cây, rửa sạch sẽ lúc sau, ở dưới tô lên một tầng bùn, tạo thành dạng cái bát chụp đánh rắn chác, hình thành hai cái nho nhỏ lâm thời dùng chén. Nàng dùng một vân lĩnh tức tốt chiếc đua từ tràn ngập nồng đậm mùi thịt thổ trong nồi kẹp ra mấy khối thịt heo, lại dùng cây trúc bó thành muống nhỏ vớt nước canh đi vào, sau đó trịnh trọng đặt ở một vân lĩnh trong tay, một đôi mắt mãn hàm chờ mong nhìn hắn. Ở được đến một vân lĩnh một câu không tồi lúc sau, Minh trà liền cảm giác cả người đều ấm lên, hai tay trà sát, dùng có chút ngọt ngào ngự khi nói, lại nói tiếp, này trên thực tế vẫn là ta lần đầu tiên chính mình làm đâu. Trước kia đều có A mẹ ở ta bên người, nàng luôn là cảm thấy ta so mặt khác hài tử muốn nhỏ gầy, cho nên lo lắng ta xảy ra chuyện. Bất quá ta kỳ thật thực may mắn A, A ha bọn họ học nấu ăn thời điểm còn có bị cục đá năng quá, nhưng là ta một lần đều không có. Mình trả hai tay ôm lấy chính mình hai chân, đem cầm đặt ở đầu gối, ở đống lửa chiếu dọi hạ tựa hồ ở nhảy lên hai tròng mắt nheo lại, phủ lên một tầng màu cam sắp tối, có loại bất đồng với ngày xưa ấm áp khí thế. Nàng ở đống lửa quay hạ thoải mái nhắm mắt lại, nghiêng phía trước là còn tàn lưu độ ấm canh thịt, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ như muốn nghe A mẹ đối quá mức gầy yếu nàng hôn sự buồn dầu, vô luận là cha mẹ vẫn là huynh trưởng, mọi người đều cảm thấy mính trà vô pháp rời đi người nhà độc lập. Lời hắn nói, một vân Linh có chút nghe không hiểu, nhưng rồi lại không muốn nghe không đến mính trà kia có chút mềm mại thanh âm, liền hỏi nói, A mẹ là cái gì? Là mẫu thân ý tứ? Ta có một đời là nào đó du mục dân tộc ra nữ nhi. Minh trả thu hồi tay sửa vì kéo cảm. sau đó hơi hơi nghiêng đầu nói, nơi đó mùa đông so nơi này muốn lánh quá nhiều, mỗi năm đều có đào thảo người xứ khác bị đông chết, chính là khi đó ta so hiện tại muốn gầy yếu rất nhiều, lại hoàn toàn không cảm giác được lánh đâu. Nhưng thật ra hiện tại, không có pháp lực lúc sau, bình thường hạ nhiệt độ đều cảm giác lánh không được. Mục vân linh cũng từng đi qua cao nguyên, Đối hoàn cảnh nơi đây cũng coi như quen thuộc, hắn nhìn mắt mính trà, đem ánh mắt đặt ở đống lửa mặt trên, trong đầu lại hiện ra mính trà ăn mặc du mục dân tộc tươi đẹp trang phục sán lạn mỉm cười bộ dáng. Hắn trong lòng lấm áp, kia cổ lệnh người vui vẻ thoải mái kỳ dị cảm tình nháy mắt đem trong thân thể hắn âm hàn cùng cố chấp xua tan, nhưng cảm giác được trong cơ thể không biết khi nào càng ngày càng thâm thúy hắc cám dao động, một vân lĩnh đôi mắt ảm đạm rồi hạ, hắn do dự thật lâu, vẫn là hỏi, Trà. Ngươi còn có đệ nhất thế ký ức sao? Đặc biệt là, đệ nhất thế, về hắn ký ức. Hắn mơ hồ rõ ràng chính mình ở đệ nhất thế trung đã từng phạm phải bao lớn tội lỗi, mà những cái đó sự tình rõ ràng cùng minh trà lập trường tương bội, bọn họ kiếp trước, rất có thể là định nhân. Như vậy, nếu minh trà khôi phục ký ức nói, có phải hay không bọn họ liền rốt cuộc khó có thể khôi phục hiện tại sinh hoạt, nàng đối hắn chỉ biết tràn ngập chán ghét. Đệ nhất thế A. Nhắc tới chính mình cũng rất tò mò đề tài, Minh Trà đứng dậy, tay phải ngón tay ấn hạ huyệt Thái Dương nói, nói thực ra, ta mặt khác mấy đời ký ức đều có, nhưng là chỉ có đệ nhất thế là mơ hồ, hơn nữa mỗi lần ta muốn đi tự hỏi thời điểm, đều sẽ cảm giác được có cái gì ở cách trở ta. Liên tính là này 998 thế luân hồi ký ức, cũng là ở ta rời đi cùng nguyên giới lúc sau mới khôi phục, mà ở rời đi kia cấm chế lúc sau. Ta ở trong mộng tựa hồ cũng mơ thấy quá một ít rõ ràng không có gặp qua, nhưng rồi lại rất quen thuộc hình ảnh. Ta tưởng, cái kia hẳn là chính là ta đệ nhất thế đi. Minh Trà vừa nói, một bên lâm vào trầm tư. Nàng nỗ lực hồi tưởng trong mộng chứng kiến cảnh tượng, tiếp theo liền bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản ở cản trở chính mình hồi tưởng khởi qua đi ký ức đồ vật tựa hồ biến yếu rất nhiều. Nàng theo những cái đó giống như đã từng quen biết mơ hồ hình ảnh đi tự hỏi. Tức khắc trong đầu hiện ra một đống lung tung rối loạn cảnh tượng. Vẫn là ở vô biên trong mây, nàng bị thân xuyên tay háo rộng kim bảo nam nhân nắm, bọn họ bước chậm ở đám mây mặt trên, dưới chân là rút nhỏ vạn dằm núi sông. Nàng làm tân sinh nhi, bị phụ thân giới thiệu cho thiên cung thượng mọi người, bọn họ bị bất luận kẻ nào sở hoang nên, cho dù là cao cao tại thượng tôn giả. Tuổi nhỏ nàng ngưỡng mộ nhìn ngồi ở tối cao chỗ nào đó ôn hòa nam nhân, từ nhỏ đến lớn. Này đó ký ức đều là hoặc ngọt hoặc toàn, nhưng không hề nghi ngờ đều là ấm áp sắc điệu. Thẳng đến hắc cám buông xuống, toàn bộ thế giới bị ma khí ăn mòn, kia nguyên bản cao cao tại thượng tôn giả nhóm cũng sôi nổi đi xuống thần đàn, xuyên thấu qua dưới chân đám mây, rốt cuộc nhìn không tới núi sông cành đẹp, chỉ nhìn đến một mảnh hoang vắng tịch liêu thảm sát. Sau đó, chiến tranh bùng nổ, sở xúc nơi đều là một mảnh chiến hậu cháy đen, máu tươi cùng thi thể xú vị. Mặc dù là ở xa xôi cửu trọng thiên đều có thể người được. Sau đó, có càng nhiều người rời đi thiên cung lao tới chiến trường, mà chính mình phụ thân đó là một trong số đó. Càng ngày càng nhiều người có đi mà không có về, nàng một người ở lạnh băng cung điện bên trong chờ đợi, chờ đợi. Lại chỉ có thể chờ đến một cái tiếp theo một cái tin dữ. Ở dài dòng chờ đợi chung, không người tới gần thanh lãnh thánh tôn cung điện chung rốt cuộc lại lần nữa vang lên thanh thúy tiếng bước chân. nàng đầy cõi lòng vui sướng chạy ra đi lại chỉ nhìn đến một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh nàng mất mát dừng lại bước chân theo sau lại để phòng hô người là ai mà kia đen nhánh thân ảnh nghe tiếng xoay người lại trong nháy mắt lại là minh trà bỗng nhiên từ hồi ức chung bừng tỉnh ở cuối cùng một khắc nàng chỉ tới kịp nhìn đến giống như dã thú hồng đồng uống minh trà trên trán tích đầy mồ hôi lạnh nàng hấp tấp ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía Đông nhiên nhớ tới chính mình hiện giờ tình huống, mới dần dần mà bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cầm lấy che bương uống một ngụm nước ấm. Thấy nàng bộ dáng này, một vân linh trong lòng đống dưng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, hắn lặng yên căng thẳng thân mình, mang theo chờ mong cùng sợ hãi thử hỏi, có phải hay không nhớ tới cái gì? A Mính trả đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, theo sau lại đột nhiên lắc đầu. Tự nhiên là không nghĩ nói cho hắn cuối cùng kia không thể hiểu được một màn, nàng nghĩ nghĩ, liền nói, nhớ lại tới một chút. Là cái gì? Ngư khi có chút cấp bách. Kiếp trước giống như thực thích một vị tôn giả tới mình trà buột miệng tốt ra, nhưng nói xong lúc sau, thanh âm lại tức khắc đột nhiên im bặt. Nàng nghi hoặc cắn môi dưới, không biết vì cái gì, đồng nhiên hiện ra một cổ trột dạ cảm giác. Nàng lén lút nhìn mắt bên người nam nhân. ma xui quỷ khiến muốn từ kia trương diện than trên mặt nhìn đến không giống nhau biểu tình một vân linh trầm mặc xuống dưới không có được đến hai bên trận doanh bất đồng cho nhau cừu hận đáp án xác thật là đáng được ăn mừng nhưng cái này trả lời lại làm tâm tình của hắn trở nên càng không xong một vân lĩnh đôi môi mân khẩn cơ hồ trở nên tái nhợt nói sau đó đâu nhớ rõ vị tia thánh tôn thực ôn nhu ta khi còn nhỏ lòng hiếu kỳ thực tràn đầy Người khác luôn là bị ta liên xuyến vấn đề hỏi thực bực bội, liền tính là phụ thân cũng thường xuyên bị ta làm đến dở khóc dở cười. Ta muốn biết vì cái gì đám mây có thể phi, vì cái gì phong có đôi khi lanh có đôi khi nhiệt, vì cái gì tia chớp là sáng long lanh. Những cái đó người khác đều không muốn trả lời vấn đề, Thánh Tôn đều sẽ thực kiên nhẫn giải thích. Vừa nói đến chính mình ngưỡng mộ người, Minh trả cả người đều như là tinh thần tỉnh táo, nói, hắn luôn là cơ trí lại ôn hòa. Bất luận cái gì có nghi vấn người đều có thể ở trên người hắn được đến giải đáp, hắn cũng chưa bao giờ sẽ tự tuyệt bất luận cái gì một cái hiếu học người vấn đề. Một vân linh trầm khuôn mặt, này hoàn toàn là cùng chính mình tương phản loại hình. Ta khi đó giống như so hiện tại trực tiếp nhiều, thích liền sẽ lớn tiếng nói ra, sau đó xác định tâm tình sau liền trực tiếp thông báo mính trà mặt đỏ lên, hai tay bụng mặt. Nhưng là không ra ngoài ý liệu chính là bị quyết đoán cự tuyệt, hắn nói ta là hảo cô nương. Nhưng chúng ta không thích hợp. Nghĩ đến điểm này, minh trà biểu tình bỗng nhiên trở nên cổ quái lên, nàng nghĩ đến chính mình đã từng tại địa phủ tao ngộ. Kia Diêm Vương còn không phải là nói qua, đúng là bởi vì Thánh Tôn một câu không cẩn thận khách khí lời nói, nàng liền 999 thế đều đánh quang côn hơn nữa không giải mệnh. Nói là làm ngay gì đó này quả thực là muốn mệnh a Hơn nữa hồi tưởng khởi đệ nhất thế chính mình dây dưa, nàng liền chán ghét Thánh Tôn đều chán ghét không đứng dậy. bởi vì này rõ ràng là nàng chính mình tạo thành hậu quả. Này kết quả thật là, một vân linh thấy mính trà trầm mặc không nói vẻ mặt rồi dám, còn tưởng rằng nàng là nhắc tới chuyện thương tâm mà cảm thấy khổ sở, tâm tình tức khắc càng vì tối tăm lên. Hai người đều không nói lời nào, chỉ có thể nghe được lửa đốt nhánh cây phát ra ra bạch bạch thanh. Thật lâu sau sau, chờ đến đống lửa đều dần dần mà tắt lúc sau, chính rồi dám mính trà bên hai, mới lại vang lên một vân lĩnh thanh âm. minh trà ta cũng không bắt học a nhưng là ta sẽ kiên nhẫn nghe ngươi nói mỗi một câu mặc dù là lặp lại một vạn thứ cũng giống nhau ta không hiểu đến vì cái gì vân sẽ phi vì cái gì phong có lãnh nhiệt vì cái gì tia chớp sáng lên một vân linh thanh âm có chút khẳng khàn, đang nói xong những lời này lúc sau hắn quay đầu nghiêm túc nói nhưng là ta sẽ mang ngươi đi xem vân xem phong, xem tia chớp ta sẽ bồi ngươi cùng nhau mê mang Cùng nhau tìm kiếm đáp án. Minh trà chừng lớn đôi mắt, đầy mặt đỏ bừng. Minh trà lớn như vậy chưa từng có đã chịu quá lớn như vậy cảm tình đánh sâu vào, cho dù là chỉ tồn tại với trong trí nhớ đệ nhất thế, bị thánh tôn cự tuyệt thời điểm cảm xúc dao động cũng thượng ở trong khống chế. Chính là lúc này đây, như là cả người nhiệt lượng đều khó có thể khống chế hướng đầu phong đi, một chương bởi vì tu vi bị phong ấn mà trắng bệnh mặt cũng trở nên đỏ bừng lên. Nàng luân hồi như vậy nhiều thế, tự nhiên cũng không phải là lần đầu tiên bị cáo bạch, chính là dị vãng lưu sướng cự tuyệt chi ngữ ngưng ở đầu lưới, lại khó có thể nói ra đi. Chỉ cần nàng một chương miệng, trong óc liền lập tức bị cùng một vân lĩnh ở bên nhau điểm điểm tích tích sở tràn ngập. Hắn ban đầu cự người với ngàn dặm ở ngoài đạm mạc, sau đó đến ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng bại lộ ra quan tâm, lại đến cuối cùng cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố, mà vẫn luôn bị yên lặng người thủ hộ chính mình. Liền trong lòng hiện ra cự tuyệt hai chữ đều sẽ nháy mắt bị ấy náy chi tình bảo phủ. Nàng nói không nên lời đối một vân lĩnh có hay không tình yêu, nhưng hảo cảm lại xác thật là có, một người chân chính toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ngươi cẩn thận tỉ mỉ quan tâm người, mà nàng không có bất luận cái gì phản cảm cùng bài xích, này như thế nào không xem như thích đâu. Cho tới bây giờ bị chọc phá nàng vẫn luôn không nghĩ tới kia tầng giấy, liền phát hiện nguyên lai chính mình đã sớm đã thói quen hắn tồn tại, thậm chí là nàng điểm điểm tích tích, đều có hắn làm bạn bóng dáng. Bất chi bất giác, nàng phát hiện nàng có khả năng nghĩ đến hồi ức, tất cả đều có hắn ở tham dự. Thấy Minh Trà ngốc ngốc nhìn chính mình nửa ngày không có trả lời, nguyên bản vẫn luôn dẫn theo tâm mục vân lĩnh lại không biết vì sao dần dần mà bình tĩnh lại, hắn giơ tay đem Minh Trà gương mặt một sợi nghịch ngậm sợi tóc van ở nhi sau, nói, Minh Trà, ta không phải người tốt. Cho nên... Hắn không nghĩ từ miệng nàng nói ra này đại biểu cho cự tuyệt hai chữ. Minh trả vẻ mặt mặc danh, nhưng theo sau lập tức phản ứng lại đây, khuôn mặt hồng hồng nhanh trong túi đầu, đem biểu tình chôn ở trong lòng bàn tay, dầu dĩ nói, kia, ta vẫn luôn đem người đường ca ca. Bằng hữu, bạn tốt tạp ca ca tạp hai liên kích sỏ xuyên qua một vân lĩnh đầu gối, người sau biểu tình quái dị, nửa ngày không có nói ra phản bác nói, tựa hồ ở toàn lực vận chuyển đại não, nghĩ như thế nào trả lời. mình trả lén lút ngầm đầu hai cái đôi mắt sắc lưu nhìn trộm mục vân lĩnh sở hữu biểu tình thấy hắn kia trương hiếm có biểu tình mặt lộ ra khó xử thần sắc rốt cuộc nhịn không được thấp giọng cười rộ lên nghe được mình trả tiếng cười mục vân lĩnh mới cúi đầu nhìn về phía kia toàn bộ ghé vào đầu gối không ngừng run dày đầu hắn nhấp môi dưới không có tức giận ý tứ chỉ là lặng yên nửa quỳ ở nàng trước mặt trầm mặc chờ nàng không thể hiểu được ý cười qua đi hắn hơi hơi cung hạ thân tử Như là ở tùy thời chờ đợi công chúa hạ lệnh trầm mặc kỵ sĩ, cũng đồng dạng, làm nàng không cần ngừng đầu, liền có thể cùng hắn nhìn thẳng. Một vân lĩnh không có phản ứng, Minh Trà ngược lại cười không nổi nữa, nàng lén lút ngừng đầu, vừa lúc gặp phải một vân lĩnh mang theo ửng đỏ con người, bên trong ngưng trọng rõ ràng, nhưng thật ra làm nàng vô pháp nói ra bất luận cái gì tách ra để tài nói tới. Hắn cảm tình thực chân thành tha thiết, nàng cũng vô pháp vô tâm không phổi. có lẽ đối phương chân tình thực lòng. Tuy rằng vẫn là thực ngượng ngùng, nhưng Minh Trà cũng là trải qua quá 999 thứ tuổi dậy thì người, nàng cũng không phải cái loại này kéo dài thời gian trôn tránh tới dối dám cùng thương tổn đối phương người, cùng với chờ đến ra nào đó ngoài ý muốn tới dám định chính mình cảm tình, không bằng quý trọng trước mắt người. Minh Trà ấp ủ hạ trong lòng tưởng lời nói, dùng nhỏ giọng nhưng lại có thể làm đối phương rõ ràng nghe được lời nói, ở bên thai hắn nói, một vân lĩnh, Ta tưởng ta hiện tại, đối với ngươi cũng không có tình yêu. Nàng dừng một chút, nói, nhưng ta là thích ngươi, cũng không bài xích ngươi tiến vào ta sinh hoạt, ta thậm chí đã thói quen có ngươi ở ta bên người cảm giác. Chính là, ta không biết kia có tính không tình yêu, ta cũng không tưởng lừa gạt ngươi. Hiện tại ngẫm lại nói, năm đó nàng đối thánh tôn ái mộ là cái gì đâu. Có lẽ cũng không tính ái mộ, trải qua quá 21 thế kỷ truy tinh triều dân sau, nàng cũng hiểu biết. kia có lẽ chỉ là đối thần tượng khát khao cùng ngưỡng mộ. Nàng chỉ nhìn đến thánh tôn nhất đến chính mình yêu thích một mặt, mà hai người thân phận chênh lệch xa xôi, cũng vẫn luôn làm nàng vô pháp toàn diện hiểu biết hắn, cho nên kia phân cảm tình, vẫn luôn chỉ là nàng đối thánh tôn ôn hòa một mặt ngưỡng mộ. Mục vân linh ánh mắt có chút tạm đạm, hắn rũ xuống lông mi, thật dài màu đen cong vút đường cong ôm chặt ở bên nhau như là một phen cây quạt nhỏ, chăn mục vân lĩnh sâu thẳm ánh mắt. cũng chặn trong mắt kia không ngừng toát ra màu đỏ bà quang. Minh trà hít một hơi thật sâu, thấy một vân lĩnh đầu càng ngày càng thấp, đã thấy không rõ vẻ mặt của hắn, mới vừa rồi sau này hoạt động một chút, theo sau không đợi hắn làm ra phản ứng, lén lút dò ra ngón tay, để lại hắn gương mặt bên cạnh, nói, ta hiện tại, chỉ là thích ngươi, hơn nữa tuyệt đối không có ngươi thích ta nhiều. Cho nên, ngươi còn muốn cùng ta ở bên nhau sao? Muốn? Cơ hồ không có do dự, Một vân lĩnh bông dưng ngầm đầu, nhấp đi đáy mắt hồng thi, bắt lấy minh trà tay nói. Bị hắn như thế kịch liệt phản ứng hoảng sợ, minh trà có chút nốc, rốt cuộc nàng trong ấn tượng một vân lĩnh vẫn luôn là rất cảm xúc nội liếm người, nhưng này cũng thuyết minh hắn xác thật là thực để ý chính mình. Minh trà trong lòng ấm áp, nói, vạn nhất ta nửa đường di tình biệt luyến làm sao bây giờ. Chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Thuận tiện xử lý đường luyến. Minh trả không biết một Vân Linh trong lòng là nghĩ như thế nào đến, tức khắc lòng tràn đầy vừa lòng, nói: sống như vậy nhiều thế, cuối cùng là nói chuyện một lần luyến ái. Một Vân Linh nghe vậy, gật đầu nói: ta cũng là. gì? đối đâu? một Vân Linh ngươi cũng có kiếp trước ký ức, cũng cùng ta giống nhau, không có cùng người kết giao quá sao? chẳng lẽ trên người của ngươi cũng có người lừa dừa? Minh trả to mò hỏi, hơn nữa hắn kiếp trước cái kiêu kiêu ngạo bá đạo bộ dáng. Hẳn là vị quân vương. Nghĩ đến đây, Minh Trà biểu tình tức khắc âm trầm xuống dưới, dù sao cũng là một ngàn thế duy nhất, nàng đối cảm tình thượng có tương đương trọng thói ở sạch, mặc dù là kiếp trước cũng khó có thể tiếp thu. Đệ nhất thế ta là Trấn Thủy Kiếm, đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện trung vượt qua, một lòng trinh nói, tâm vô bên Hải Sau đó đó là luân hồi có lẽ hắn kiếp trước duy nhị đã làm thỏa mãn chính mình sự tình. Đó là đem chính mình nhìn chúng kỳ chân dị thú đều vây ở cái này chính mình sáng tạo rừng cây. Sau đó chính là, không màng thiên hạ thương sinh sinh tử, vì chính mình tu vi đột phá, mà phá hủy thánh tôn nhóm thất tuyệt trận Cũng làm cho toàn bộ thế giới bị bắt phân cách thành tam phần mà cùng nguyên giới giống nhau hoàn toàn luân hãm nhập địch thủ, thánh tôn toàn bộ ngã xuống. Mà chính mình cũng đồng dạng bị thánh tôn tàn lưu lực lượng đánh thành trọng thương, lâm vào luân hồi bên trong. Nghĩ đến luân hồi quá vãng sở trải qua quá sự tình, một vân lĩnh lại không có giống mính trà ở hồi ước khi phiền muộn, ngược lại thập phần bình tĩnh nói, ở gặp được ngươi này một đời phía trước, ta toàn bộ nhân sinh, đều chỉ vì sống sót. Cùng mính trà mỗi một đời, mỗi một đời đều có được ngắn ngủi lại tốt đẹp gia đình bất đồng, hắn mỗi một đời, đều gặp phải thiên sát cô tinh vận mệnh. Hắn chưa từng có hưởng thụ quá cha mẹ huynh đệ chi tình, có rất nhiều sinh hạ tới đã bị vứt bỏ. Có rất nhiều còn không có trăng tròn liền mãn môn bị đồ, có rất nhiều làm trâu làm ngựa lớn lên, lớn hơn một chút sau bị cầm đi bán làm nô lệ. Đương nhiên lấy hắn vận khí sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn chúng, cũng không chiếm được bất luận cái gì chủ nô ưu ái. cho dù là nhất giá rẻ, bởi vì có lẽ đối căm hận hắn thiên đạo tới nói, bị chủ nô nhìn chúng đều là một loại giang vực. Bởi vì không có bất luận cái gì giá trị, lộng tới cuối cùng hắn vẫn là sẽ bị cái gọi là cha mẹ vứt bỏ. Đương nhiên ở luân hồi chung hắn cũng từng có được quá thân phận cao quý thời điểm, tỉ như cái gì tiền triều hậu duệ quý tộc hậu nhân, đối, đều là qua đi thức, từ sinh ra bắt đầu liền lọt vào đổi giết, sau đó ở thành niên phía trước bên người tất cả mọi người đội tử, chính mình tắt lại bắt đầu ăn xin kiếp sống. Bởi vậy có thể nói vô luận là kia một đời, hắn đều này đây đồng dạng kết quả kết cục, hắn mỗi ngày lặp lại ăn cắp cướp bóc sự tới lấp đầy bụng, sau đó bị phát hiện, Nhưng vô luận bị người đánh nhiều thảm trọng, hoặc là đói ra bọc xương, lại hoặc là ở băng thiên tuyết địa nửa bước cũng khó rời đi, đều sẽ không chết đi, hắn chỉ biết lấy trăm tuổi tuổi hạc đột từ đầu đường. Liên tôn tại đều khó, làm sao nói cảm tình. Ở hắn nước chừng một ngàn thế trong trí nhớ, cho dù là già nua ấu tiểu nữ tính, đều cùng chính mình cách xa nhau trên trời dưới đất khoảng cách. Chứ bỏ đến từ người khác cựu hận cùng chán ghét, hắn bất luận cái gì ràng buộc đều không có. Ma này một đời, hắn vẫn là như vậy tồn tại, mãn môn toàn chết, giết người mạng sống, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại rừng cây. Nếu không có gặp được Mính Trà, có lẽ hắn sẽ lặp lại phía trước mấy đời vận mệnh, vọng tưởng tu tiên tẩu hỏa nhập ma, sau đó người không người quỷ không quỷ sống đến sống quãng đời còn lại. Cũng có lẽ đúng là như thế, thay đổi hắn hết thể Mính Trà mới dần dần biến thành hắn tồn tại duy nhất ràng buộc. Ma này phân mỏng manh cảm tình. ở dung hợp kiếp trước ký ức bên trong, biến thành tâm ma chấp nghiệm. Nghe một vân lĩnh sắc mặt bình đạm tự thuật chính mình quá vãng, minh trà xem hắn ánh mắt từ thương hại đến kính nghệ, này đến tột cùng là làm sự tình gì, mới có thể bị thiên đạo ghi hận đến trình độ này. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới, khi thiên đạo căm hận một người thời điểm, cách làm đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu cực đoan. Nếu là chính mình nói, chỉ sợ cũng xem như nàng có bao nhiêu thích thế giới này, ở được đến kiếp trước ký ức thời điểm, cũng sẽ tưởng hủy diệt hết thể đi. Có lẽ là suy đoán đến mính trả ý tưởng, một Vân Linh nói, ta cũng không có căm hận. Hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng trên mặt, nói, nói đúng ra, dung hợp một cái khác ta lúc sau, vô luận phát sinh cái gì, ta đều lại không có gì cảm giác. Hắn trong ánh mắt chỉ có nàng ảnh ngược, nói, chỉ có ngươi, chỉ có bất luận cái gì về chuyện của ngươi. mới có thể làm ta lại lần nữa có được hỉ nộ ai nhạc cảm xúc. Tựa như cái kia triều vân quyền trưởng môn theo như lời như vậy, hắn sống căn bản không giống cá nhân, càng như là không có cảm tình đầu gỗ con rối, mà đề tuyến ở mính trà trong tay. Nếu thiên đạo dùng một ngàn thế tàn khốc luân hồi, tới thiết một cái làm hắn nhất định sẽ thích thượng nàng cục kia nó xác thật là như nguyện. Một vân linh cúi xuống thân mình, có chút cứng đờ nâng lên tay tới, đem nàng vòng nhập chính mình trong lòng ngực, Hắn tay phải để lại nàng cái gáy, để ở chính mình vai chung, hắn đem cầm đặt ở nàng trên vai, chậm rãi chống lại, sau đó hít sâu thuộc về nàng hơi thở. Minh trà có chút vô thố, nhưng là lại không có cự tuyệt, nàng đem chính mình thu nhỏ lại thành một đoàn tùy ý hắn ôm, hai con mắt trừng đại đại nhìn chầm chầm hắn quần áo thô giáp vải dệt. Loại này bị người ôm cảm giác thực cấm áp, Minh trà dần dần mà buông ra co chặt bả vai, đôi tay cũng theo bản năng đặt ở một vân linh trên eo. Cảm giác được minh trả thả lỏng, một vân lĩnh mấp máy đôi mắt hơi hơi mở, hắn nhợt nhạt phun ra một hơi, làm hắn cùng nàng hơi thở dung hợp ở bên nhau khó phân lẫn nhau. Đây là hắn dùng một ngàn thế mới đổi lấy thuộc sở hữu nơi. minh trả tìm kiếm đường ra khi năm lần bảy lượt vấp phải trắc trở cũng làm nàng dần dần thói quen, cùng một vân lĩnh mới vừa xác định quan hệ, vì thế liền an tâm ở cái này cũng coi như được với là hoa thơm chim hót địa phương cùng hắn bồi dưỡng cảm tình. Nhưng thật ra sẽ không lại bởi vì nhiều lần chờ mong thất bại mà mất mát, bất quá nàng vẫn như cũ không có từ bỏ quá về nhà nguyện vọng, ở ban ngày vẫn như cũ cùng một vân lĩnh cùng nhau tìm kiếm trở về phương pháp. Mà ở hai người còn ở chậm di di tìm kiếm đường ra thời điểm, ngoại giới cũng đã bởi vì hai cái thế giới dung hợp mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hai cái thế giới người tuy rằng đã từng đều thuộc về người địa cầu, chính là cùng nguyên giới chính là những cái đó có được tu tiên thiên phú sinh linh hậu đại bọn họ sinh ra đã có sắn liền giàu có cực cao tu tiên thiên phú cùng dư thừa linh khí mà phàm giới đâu dù cho cũng có chút tu luyện thiên phú rất cao người nhưng là truy đuổi căn bản ở cùng nguyên giới người trong mắt cũng bất quá là đã từng bị vứt bỏ không có bất luận cái gì thiên phú sinh linh hậu đại thôi chỉ là sau lại hạnh đến nữ hoa nương nương thương hại cũng lấy thánh tôn thần hồn mảnh nhỏ làm căn bản Được đến tu tiên thiên phú mà thôi, nhưng nói đến cùng vẫn là một đám đã từng bị thánh nhân nhóm vứt bỏ phế vật. Nhưng sinh hoạt ở phàm giới người tự nhiên sẽ không như vậy tưởng, bọn họ cho rằng chính mình con đường đi càng khúc chiết, nhưng đạo tâm lại so với cùng nguyên giới gia hỏa càng vì kiên định, nếu đặt ở cùng khởi điểm, không chừng ai sẽ càng vì xuất sắc. Ở hai giới người tư tưởng sai biệt hạ Nguyên lai cùng nguyên giới tu sĩ yêu cầu phàm giới xác nhập tới tu sĩ vứt bỏ thế gian những cái đó bất nhập lưu đạo thống bị xác nhập đến cùng nguyên giới tông môn Mà đến tự phàm giới người tu tiên tự nhiên không muốn vứt bỏ chính mình đạo thống Cũng không muốn bị thấp xem Vì thế hai cái thế giới mấy cái tông môn chi gian Ở trao đổi không thành dưới tình huống Không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên Mắt thấy một hồi đại chiến đều phải bùng nổ Nhưng hiện giờ tình huống đối đến từ phàm giới người rất là bất lợi Rốt cuộc bọn họ giới lúc ấy có giới hạn tồn tại, tu sĩ vừa đến đại thừa kỳ liền sẽ tự động tiến vào cùng nguyên giới, bởi vậy phạm giới tự do nguyên anh tu sĩ, nhưng nguyên anh tu sĩ cho dù là nghịch thiên như Tỏa Tinh Huy, cũng vô pháp cùng chân chính đại thừa tu sĩ chống lại, huống chi mặt trên còn có độ kiếp kỳ lao tổ, kia đã là nửa bước tiên nhân. Ở cùng nguyên giới thế lực bên trong, có tam đại thế lực sừng sững ở đỉnh, phân biệt là độc lập hậu thế thế ngoại tiên cảnh tụ tiên các. có thể luyện liền khởi tử hồi sinh chi thần đan quá thanh môn, hành tẩu với hiểm cảnh lấy sinh tử chi quan rèn cường hãn tu sĩ đàn tiên xem. Trong đó tụ tiên các môn chủ xa không có hắn công đức tu sĩ nữ nhi thanh danh lan xa, đặc biệt là ở dân chúng chi gian rất có danh vọng, đã bước đầu có được tín ngưỡng chi lực. Tiếp theo tụ hiển các sau lưng đại trưởng lão từ kiến các tới nay liền ẩn ở sau đó, pháp lực sâu không lường được, có thể nói được công nhận thiên hạ vô địch. Mà quá thanh môn từ trước đến nay điệu thấp, nhưng ai cũng không dám coi khinh với bọn họ. Này trưởng môn không chỉ có có thể khởi tử hồi sinh, còn có diễn toán thiên đạo khả năng, đem hết thể tính kế nơi tay. Đến nỗi đàn tiên xem, đó chính là một đám không muốn sống kiếm tu nơi, lấy cực đoan tàn khốc thủ đoạn tôi luyện tự thân ý thức cùng tới đạt được tiến dai, cường hãn thực chiến kinh nghiệm làm cho bọn họ không chỗ nào địch nổi, chỉ có thâm thúy đạo Pháp có thể bình tĩnh bạo ngược sắc khí. Bởi vậy này nhóm người mặc vào đạo bào là thiên nhân, đạo bào một xé đó là hồng thủy mãnh thú, mà đàn tiên xem thiếu chủ càng là cùng mính trà giống nhau đồng dạng nổi danh tuyệt đỉnh thiên tài. Nay trường môn chính là một vị nữ tu, lại là trừ bỏ tụ tiên các đại trưởng lao ở ngoài bên ngoài thượng thiên hạ vô địch, truyền thuyết này đã sắp phi thăng, nhưng cô kỵ đến tay chói gà không chặt trượng phu cùng hài tử, mới vừa rồi tiếp tục lưu tại cùng nguyên giới chờ đợi trượng phu cùng hài tử cùng nhau phi thăng. Vì thế thường xuyên lệnh người than giải lam nhan hòa thủy, anh thư khổ sở Mỹ nhân quan. Cùng này tam đại tông môn so sánh với, yêu cầu cùng đến từ phàm giới tông môn xác nhập những cái đó môn phái cũng bất quá là tam lưu mà thôi. Nhất lưu cùng nhị lưu môn phái tự cao quá cao hơn nữa khách đến đời nhà, căn bản không cần đến từ thế gian về điểm này thế lực, ở hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, liền tính là tạm thời mở rộng thế lực, cũng có khả năng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Giữa một đám bạch nhãn lang làm đến căn cơ không xong. So với nhất lưu cùng nhị lưu môn phái, cùng nguyên giới tam lưu môn phái đông đảo, sinh tồn cũng càng không dễ, cũng tưởng không tiếc hết thể đại giới tiến quân nhị lưu, phàm giới thực lực đại môn phái trước mắt, nhưng trên thực tế như vậy đa nguyên anh tu sĩ ngưng kết lên cũng là rất lớn một phần lực lượng, cũng trách không được mấy cái tam lưu môn phái như hổ rình mồi. Chỉ là đại thừa kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực chính là hai cái đường danh giới. Này cũng làm cho phạm giới tu tiên môn phái cơ hồ không có địch nổi thực lực. Ở răng co bên trong, đã có không ít môn phái nhỏ vì cầu tự bảo vệ mình dứt khoát giải tán tông môn từ bỏ đạo thống, mang theo một đám đệ tử đến cậy nhờ tam lưu môn phái, nhưng càng nhiều môn phái lại lựa chọn tụ tập ở Triều Vân, cùng bọn họ cộng đồng đấu tranh. trân trọng chính là, lúc trước còn vọng tưởng thừa dịp tỏa tinh huy không ở đem Triều Vân gồm thâu ra hỏa nhóm, lần này lại không thể không vứt bỏ mặt già. Lại lần nữa khẩn cầu vị này tinh thần lãnh tụ không chỗ nào địch nổi cường giả ra tay, vì bọn họ thắng được sinh tồn chi cơ. Tòa tinh huy đối này cũng không có cự tuyệt những người này cầu hòa, ngược lại mở rộng ra tông môn, đồng ý tạo thành tân liên quân cộng đồng giữ gìn phạm giới đạo thống. Vì thế, Hát Du biểu tình cổ quái nói, trường môn, ngươi có phải hay không đã sớm dự đoán được như thế, mới vừa rồi ở lúc ấy lưu lại này nhóm người tánh mạng. Ha a tỏa tinh huy cười mà không nói. Hắc du cảm thấy chính mình có điểm cả người giết run. Nói cái gì đâu, hắc trưởng lão, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Rốt cuộc cùng là tu tiên người, đương biết tu hành không thôi, liền tính vào nhầm lặt lối. Nhưng các đạo hưu đã quay đầu lại là bờ, ta trở lại há có thể tính toán chi ly đâu? Tỏa tinh huy ôn nhu cười, vô vô hắc du bả vai nói, phải biết rằng, dị hòa vi quý lấy đức thu phục người. Hắn nói xong. Liên vẻ mặt hạo nhiên chính khí xoay người, làm lơ hắc du mặt, đối đăng ngồi chiều vân trưởng lão cùng phong chủ nói, đây là phàm giới chi kiếp, cần ta chờ đồng lòng hợp lực mới có thể hóa hiểm vi di, ngươi chờ không thể tính toán chi ly ngày xưa thù hận. Một phong trưởng lão cùng phong chủ đồng thời trầm mặc, quan thiên lục mặt vô biểu tình một khuôn mặt đứng ở trung gian, lặng lặng nhìn một đám người trang bức, ở trong lòng ngực hắn ôm tiểu khí linh cùng mới từ bế quan trung tỉnh lại tiểu hắc. Hai người cùng nhau ngưỡng mộ nhìn về phía lúc này lấp lánh sáng lên tỏa tinh huy, đầy mặt đều là kính trọng cùng sùng bái. Nguyên bản quan thiên lục còn tưởng rằng tiểu hát sẽ bởi vì tiểu khí linh sùng bái trưởng môn mà ghen cựu thị, không nghĩ tới nháy mắt này hai vợ chồng đều biến thành trưởng môn phan nao tản, có đối lập dưới. Tiểu hát đối quan thiên lục cái này phế càng trướng mắt, cả ngày ngấm ngầm hại người châm trọc. Thiên lục, có mính trả tin tức sao? Đang ở quan thiên lục xuất thần thời điểm. Tòa tinh huy đột nhiên hỏi nói, quan thiên lục vội vàng xoay người, theo sau mất mát lắc đầu nói, không có, ta vẫn luôn có làm gạo theo dõi phụ cận không gian khé hở, nhưng đều không có mính trà cùng một vân lĩnh hơi thở. Tòa tinh huy nghe vậy nhấp môi trầm mặc, hai tay bối ở sau người, thở dài, nguyện bọn họ bình an không có việc gì. Hào đâu, làm đối tượng đâu. Ở chiều vân tông bởi vì mính trà mất tích mà lo lắng thời điểm. Đồng dạng sốt ruột còn có tụ tiên các người, tự bọn họ công đức tiên minh trà tiểu thư mất tích bắt đầu, toàn bộ tiên các đều một mảnh hỗn loạn, gia chủ mộ thừa tử ở cuốn vào không gian giàn rụa hơn 10 ngày sau ở cùng nguyên giới bị tìm được, nhưng minh trà tiểu thư nhưng vẫn không có tin tức. Mà vốn dĩ bạo nộ đại trưởng lão lại ở trưởng môn trở về một khắc gan tính lại, chỉ là đem vốn dĩ đã sắp trở thành các chủ nhị lao ra mộ thừa xanh hóa đi pháp lực ném nhập không gian loạn lưu bên trong. Theo sau Đại trưởng lão thân thể bắt đầu xuất hiện vấn đề, báo cho trưởng môn lúc sau liền bắt đầu bế quan không thấy bất luận kẻ nào. Ở tụ tiên các vị này tinh thần tượng trưng không ở nhật tử, các nội trên dưới càng là không yên, vài vị trưởng lão làm theo ý mình, thuộc về các chủ quyền lợi cơ hồ bị hư cấu, mà lúc trước mộ thừa tử không màng đại trưởng lão phản đối ngạnh mang mính trà tiểu thư đi ra ngoài, làm cho ngoài ý sự tình, làm đại bộ phận môn nhân giận chó đánh mèo với hán, dân tâm đại thất. hiện giờ chỉ có thể làm quang côn trưởng môn. Những người này đem mất đi công đức tu sĩ cái này đến thiên đạo che trở tự đi chấn áp khí vận cơ, cùng đại trưởng lão cái này tinh thần tượng trưng sau sở hữu tức giận đều gây tới rồi hiện giờ không được gỡ chuộng trưởng môn trên người. Năm đó hắn có bao nhiêu phong cảnh, hiện giờ đã bị dâm có bao nhiêu đau. Ai? Mình trả a mình trả. Vi phụ hiện tại không dễ a, ngươi mau trở lại đi. ở tụ tiên cắt trên các mái. Mộ thừa tử nhìn đại trưởng lao bế quan địa phương, tràn đầy phiền muốn nói. Bất chi bất giác đã tại đây kết giới trung đái hơn một tháng, từ lúc ban đầu kháng cự bất đắc dĩ, Minh Trà cũng dần dần tiếp nhận rồi loại này hiện trạng, chỉ là ở một mình một người thời điểm vẫn là sẽ nhịn không được nhớ tới đã chia lịa lâu lắm người nhà, này 999 thế chuyển thế làm nàng so với người bình thường càng vì coi trọng thân tình. Tuy rằng này một đời phụ thân không hề là dĩ vãng cái loại này đơn thuần tình thương của cha, càng có nhân nàng là có thể mang cho lợi ích của hắn công đức. Tu sĩ thanh danh, nhưng tốt xấu cũng chưa bao giờ thua thiệt quá nàng, không phải hắn nói, chính mình cũng sẽ không bình an không có việc gì lớn lên, lại có được mặt khác ràng buộc. Mình chả thực thấy đủ, nàng đã so những người khác có được nhiều quá nhiều, cho nên cũng sẽ không đi oán giận phụ thân càng để ý quyền thế. Huống chi? Ở nàng từ nhỏ lớn lên tụ tiên cát, còn có từ nhỏ đối chính mình yêu thương có thêm mâu thân cùng luôn luôn hòa ái sủng lịch nàng đại trưởng lão, này đó đều là nàng xá không dưới giang buộc. Ở pham giới thời điểm, nàng vẫn luôn đều nghĩ trở về, bởi vì biết chỉ cần tới rồi đại thừa kỳ là có thể trở lại cùng nguyên giới, cho nên nàng áp xuống sở hữu bất an cùng sợ hãi, chỉ là không nghĩ tới tại mục tiêu đã gần trong gang tức thời điểm, lại đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Vậy ở cái này không có đầu mối trong không gian, còn mất đi sở hữu pháp lực, không biết chính mình không có pháp lực chống đỡ làm người thường hay không còn có được trường càng vạn năm thọ mệnh, sinh thời còn có thể hay không về nhà, có thể hay không đem một vân lĩnh giới thiệu cho các thân nhân. Đương nhiên, có khả năng nhất chính là, mất đi pháp lực nàng sớm ném xuống một vân lĩnh một mình ra đi sau đó kiếp sau luân hồi. đương mục vân lĩnh mang theo một đầu sừng vì sắc nhọn lưỡi dao mai hoa lộc trở về thời điểm liền nhìn đến mính trà trống cằm đối với rừng cây phát ốc. trong khoảng thời gian này tới nay nàng loại này xuất thần bộ dáng thực thường thấy mục vân linh biết nàng là tại tưởng niệm bên ngoài hết thảy mục vân linh ánh mắt ảm đạm rồi hạ thực mau đem về điểm này mất mát nhấp đi mà mính trà ở nhìn thấy hắn trở về thời điểm cũng vội vàng đứng lên chủ động chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm trong khoảng thời gian này Hai người bọn họ cách sống, giống như là một đôi bình thường du mục dân tộc phu thê, chỉ có buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, một vân lĩnh là ngủ ở thật dày thảm thượng, mà mính trà tắt như cũ ghé vào mềm mại nấm quan thượng. Trong khoảng thời gian này thường xuyên sẽ có mưa nhỏ buông xuống, mính trà chuẩn bị rất nhiều trái cây cùng thịt khô đặt ở trong phòng, có đôi khi bọn họ liên tục mấy ngày đều bởi vì trời mưa mà ngốc tại trong phòng, ở mất đi pháp lực mính trà trước mặt. Mộc vân lĩnh cơ hồ không có sử dụng quá bất luận cái gì pháp thuật, như vậy đảo càng như là hắn hành tẩu giang hồ nhật tử, bất quá, khi đó hắn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy may mắn, bởi vì thiên đạo căm hận, không chỉ có ngày ngày quá. Thế thảm, còn chưa bao giờ đánh tới quá con người. Ban đêm, đương Mính trà ghé vào mềm mại nấm thượng ngủ thời điểm, đưa lưng về phía nàng nằm ở dưới thảm thượng Mộc vân lĩnh nhưng vẫn không có nhắm mắt lại, Mính trà cũng không biết. Một vân lính mỗi đêm ở bồi nàng đi vào giấc ngủ lúc sau, đều sẽ rời giường các đêm, liền tính là biết này cánh rừng là đã từng chính mình một tay sáng tạo, nhưng một vân lĩnh vẫn như cũ không dám buông đề phòng, nhưng lại không nghĩ mính trà lo lắng, liền chỉ có thể như thế che giấu. Ánh trăng xuyên thấu qua lâm thời dựng lều trại phóng ra đến mính trà trên người, một vân lính đi qua đi đem lều trại một lần nữa khép kín, liền nhìn đến nàng ôm vào trong ngực hai cái đầu gỗ làm công đỡ nắm. Mục Vân Linh thấy thế ánh mắt hơi ấm, giơ tay sờ sờ mính trà sợi tóc, theo sau liền lặng yên đi ra liều trại. Ngay kế mính trà rời giường thời điểm, quả nhiên phô ở dưới ra thu thượng đã không có bóng dáng của hắn, mính trà đã sớm đã thói quen hắn ngày ngày so với chính mình dậy sớm nhật tử, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ là ngồi xổm thân đem lông xù xù ra thu cùng phô ở nhất phía dưới của khô thu thập lên mới đi ra liều trại, sau đó ở dương mắt trong ngáy mắt. hoàn toàn bị bên ngoài hình ảnh kinh sợ chỉ thấy nguyên bản bình thường rừng cây cỏ cây chi cảnh lại ở trong một đêm tăng thêm rất rất nhiều vật phẩm trang sức lớn lớn bé bé mộc chế công đức nắm hiện ra đủ loại hoạt bát biểu tình bò đầy minh trà tầm nhìn vô luận là bụi cỏ vẫn là hoa gian đều có chúng nó vĩnh viễn dừng hình ảnh đang cười rung thượng thân ảnh minh trà ngốc ngốc đi ra lều trại nàng túi đầu nắm chặt lòng bàn tay hai cái mộc nắm chậm rãi đi đến lều trại trước đất trống trung gian bị một nắm nhóm vây quanh ở bên trong nàng ngồi xổm xuống thân mình giơ tay sờ sờ gần nhất một con tươi cười sán lặn nắm lại sờ sờ một con biểu tình có chút ngốc ngốc nắm lớn lớn bé bé ra hỏa nhóm nhẹ nhàng một chọc liền sẽ tròn vo ở trong bụi cỏ lăn lộn giống như là sống giống nhau một vân lĩnh yên lặng mà đi đến mính trà bên người nhìn nàng một đám sờ biến mỗi một cái đầu gô nắm hắn không có cách nào đem những cái đó mất đi tồn tại nắm nhóm vì nàng tìm tới Lại có thể dùng tay điêu khắc ra từ những cái đó tiểu gia hỏa nhóm trên người nhìn đến quá sở hữu hỉ nộ ai nhạc. đương Minh Trà sờ qua cuối cùng một con đại nắm lúc sau, lúc này mới phát hiện một vân lĩnh không biết khi nào đã đi vào chính mình phía sau. Nàng dối tay đem kia chỉ đại đại đầu gô năm ôm vào trong ngực, sau đó cười chiều hắn chạy tới, một vân lĩnh. Nhìn nhân chính mình mà cười dung sán lạn Minh Trà, một vân linh trong lòng một trận thỏa mãn, nhìn đến đứng ở nàng trước mặt ôm nắm Minh Trà. Hắn nhịn không được nâng lên tay, giống nàng sờ nắm giống nhau sờ sờ nàng gương mặt. Mính trà một đốn, theo bản năng rụt hạ cổ, lại không có ném ra hắn tay, chỉ là khuôn mặt hồng hồng. Nhìn thấy Mính trà như vậy cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng biểu tình, một Vân Linh yết hầu có chút khô khốc, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu. Mục Vân Linh tìm một chỗ yên lặng an bình lại tới gần sông nhỏ địa phương, dùng này trong rừng đặc sản bạc lượng cây trúc dựng một gian nho nhỏ nhà gỗ. Ngày thường bọn họ đại bộ phận thời gian vẫn như cũ dùng để tìm kiếm đường ra, nhưng lại có quy luật, đương Thái Dương xuống núi sau, vô luận khoảng cách rất xa, đều sẽ lại lần nữa trở lại bọn họ thân thủ thành lập trong nhà. Một vân Linh trộm tới một ít thoạt nhìn tương đối đáng yêu lại sùng bái chính mình sinh linh cấp mính trà làm sùng vật, vì càng giống bình thường gia đình, còn riêng làm rào tre đem vật nhỏ nhóm gây khốn, cứ việc hai người bọn họ đều biết này đó tiểu động vật nhóm vĩnh viễn sẽ không chạy trốn. mà này phiến trừ bỏ bọn họ không có bất luận kẻ nào ở rừng rậm, phòng nhỏ cũng vinh viên tao không đến đạo tạc Quang Lâm. minh trà luân hồi như vậy nhiều lần, nàng đã làm công chúa đã làm đại tiểu thư, cũng làm quá nông gia nữ, nhưng lại trước nay không có thể nghiệm quá cùng xa lạ nam nhân tạo thành gia đình cảm giác, mặc dù là mấy tháng đi qua, cũng vẫn như cũ đối loại này đi sớm về trễ, không cần lưng đeo bất luận cái gì sứ mệnh bình tĩnh sinh hoạt làm không biết mệt Nàng sẽ đưa bọn họ tiểu ra quét tức không nhiễm một hạt bụi, cho dù là rào chắn các con vật tốt đều. ở. Nàng đem một vân lĩnh chế tạo ghế dựa băng ghế, đều trải lên dùng da thú phùng tốt để mềm. Nàng làm ơn hoang dại tầm tinh biên chế xuất tinh mỹ tơ lụa, vì chính mình cùng một vân lĩnh đo ni may áo. Tuy rằng xa không có ở tụ tiên các khi tôi tớ nhóm chuẩn bị quần áo tinh mỹ, nhưng chính mình động thủ lại cảm giác càng thêm ấm áp. Đương nhiên... Cái này lâm thời tiểu trong nhà đại bộ phận việc nhà vẫn là một vân lĩnh ở xử lý. Bất quá hắn liền tính là làm cũng sẽ lặng lẽ làm không hề dấu vết. minh chả ngẫu nhiên tới nấu ăn hưng thu khi. Hắn sẽ yên lặng mà sinh hảo hỏa đem nguyên liệu nấu ăn xử lý xong. minh chả muốn thử xem giặt quần áo khi hắn sẽ đem chân chính giơ quần áo thu hồi tới. Cho nàng lưu vài món chỉ có thiếu thiếu cho bụi. minh trả quét tức vệ sinh phía trước. Hắn sẽ ở ban đêm lặng yên sửa sang lại một phen. đem Giao chắn động vật phân rửa sạch đi ra ngoài, đem thối hoắc dính đầy rất mau sùng vật cái đệm thay sạch sẽ vô vị. Này đó hắn đều lặng yên đang âm thầm tiến hành, chưa bao giờ làm mính trá biết được. Đã làm nàng quá đủ quản gia nghiện, cũng sẽ không thật làm nàng có cảm giác được chán ghét cùng mọi mệt khả năng. Nhưng cái này không gian cũng không phải thật sự nhất thành bất biến, thực mau bọn họ liền nên đón một hồi biến cố, nhưng trận này thình lình xảy ra biến cố lại là một vân lĩnh thập phần vui sướng. bởi vì nó làm hắn cùng Mính Trà quan hệ càng gần một bước. Ở Mính Trà cùng một vân lĩnh đột nhiên không kịp dự phòng một ngày nào đó, nay trong rừng nhiệt độ không khí bông dương hạ thấp dưới không, không có pháp lực hộ thân Mính Trà chỉ có thể ngốc tại trong phòng. Một vân lĩnh dùng Mính Trà dạy dô pháp quyết dùng pháp thuật làm cái này tiểu không gian trở nên ấm áp lên, nhưng bởi vì hắn hiện giờ lực lượng cũng hoàn toàn không ổn định quan hệ, bởi vậy không gian nội độ ấm cũng là chợt lạnh chợt nhiệt. không đợi bọn họ thích đứng này cổ khí lạnh báo tuyết liền bỗng nhiên tới một vân lĩnh lại vội vàng dùng pháp lực ổn định này gian lung lay sắp đổ phong nhỏ lại khiến cho nguyên bản liền không tính ấm áp tiểu trúc ước lạnh hơn lên màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm minh trả ghé vào dùng ba tầng da thú bao vây trong ổ chăn, phía dưới đại nấm thượng cũng lót thật nhiều tầng cái đệm thấy một vân lĩnh vẫn như cũ ngồi ở lạnh băng thảm thượng minh trả nội tâm rẽ rủa thật lâu mới vừa rồi khẽ cắn môi nói vân lĩnh Ngươi vào đi, mặt trên tương đối ấm áp. Nói xong nho nhỏ xốc lên ổ chăn. Cực đại bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, tạp mục vân lĩnh đầu mênh ngông, nhưng hắn thân thể so tư tưởng phản ứng càng vì nhanh chóng, lập tức liền từ thảm thượng đứng lên, động tác nhanh nhẹn chui vào mính trà rộng mở trong ổ chăn, sau đó thuần thục đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một vân lĩnh trên người sở mang theo khí lạnh làm mính trà run lên hạ. Nhưng cái loại này so bất luận cái gì thời điểm đều phải nồng đậm nam tính khí vị lại rất mau nhắc nhở nàng hiện tại phát sinh sự tình, nàng bị đè ở một vân lĩnh trong ngực, hai cái tay để ở hắn eo bụng gian, minh trà bỗng nhiên nghĩ đến một ít không xong sự tình, vội vàng đem tay rút ra đặt ở chính mình ngực, sau đó đem đầu chôn nhập quần áo bên trong. Một quyền thỏa mãn một vân lĩnh lén lút dùng cầm cọ hạ minh trà sợi tóc, sau đó đông nhiên nghĩ tới cái gì. Nâng lên một bàn tay mở ra đầu giường thượng áo lóc quày, đem mính trà kia kiện thật lâu không mặc quần áo lôi ra tới, kia mặt trên còn có mính trà cùng nguyên giới các thân nhân sở gây bữa chú, không chỉ có có thể ngăn cản một ít tác chú, cũng có thể đủ chống lạnh. Một vân linh cầm quần áo triển khai, nào vào chăn thượng, quả nhiên trong ổ chăn trở nên ấm áp lên. Trong ổ chăn dần dần mà trở nên ấm áp lên, vốn đang khẩn trương căng thẳng thân mình mính trà dần dần ở ấm áp trung thả lỏng lại. nàng vô ý thức dùng ngón tay méo một vân lĩnh trên người có chút thô giáp chung y yể vải dệt đỉnh dần dần dày buồn ngủ nói vân lĩnh ân một vân linh thanh âm tựa hồ có điểm châm thấp chúng ta sau khi ra ngoài ta mang ngươi đi gặp đại trưởng lão còn có cha ta nương đi vốn dĩ cũng có buồn ngủ một vân lĩnh bông dưng chừng lớn đôi mắt hắn vội vàng cúi đầu nhìn về phía trong ổ chăn cái kia ghé vào chính mình trong lòng lúc đầu Liên tính là ở ban đêm cũng vẫn như cũ xuất sắc thị lực, làm hắn đang xem đến mính trà nhắm chặt đôi mắt khi, lại đem muốn mở miệng mà ra nói nuốt đi xuống. Thấy người nhà, mính trà đây là, có nghĩ tới cùng hắn thành thân sao? Hôm nay kinh hỉ thật sự là quá nhiều, lại quá bỗng nhiên, là một vân lĩnh lập tức không biết muốn như thế nào cho phải. Liên nguyên bản nghĩ, cứ như vậy cùng mính trà ngốc tại này trong rừng cả đời ý tưởng, cũng ở dao động, đúng lúc này. ổ chăn chung Minh trả lại lại lần nữa mở miệng nói. Không biết còn có thể hay không đi ra ngoài. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Nghe được Minh trả rõ ràng có chút hạ xuống thanh âm, một vân linh suy nghĩ một ngừng, nói, Minh trả Minh Trà dừng một chút, hai tay bắt lấy một vân lĩnh quần áo, đem chính mình vẫn luôn lo lắng sự tình nói ra nói, ta ở chỗ này, không có bất luận cái gì pháp lực, chỉ là cái người thường. Ta móng tay cùng tóc. gần nhất đều lớn lên từ mau, đây là nghìn năm qua chưa từng có quá. Một vân lĩnh, này thuyết minh ta thật sự biến thành người thường, sẽ sinh lão bệnh tử, mất đi tu sĩ dài dòng sinh mệnh nhưng là một vân lĩnh lại không có, có lẽ hắn có thể sống đến rời đi kia một ngày, nhưng mính trả không được. Một vân lĩnh đồng tử bỗng dương trận to, hắn trước nay không nghĩ tới quá này đó. Nhưng xác thật là như thế. Cái này không gian là hắn sáng chế tạo. Nhưng bởi vì kiếp trước hắn đã ngã xuống quá dài thời gian, lực lượng ở dần dần hóng mất, nhưng cơ bản trói buộc lại vẫn như cũ ở. Minh trả cái này đối câm chế tới nói người từ ngoài đến, tự nhiên sẽ bị phong lớn lực lượng, mà hắn hiện giờ cũng không có kiếp trước như vậy nghịch thiên năng lực có thể sửa chữa này dừng dầm phát tác. Nay cũng đã nói lên, Minh trả thật sự sẽ bởi vì pháp lực mất hết mà chết đi, nhưng chính mình sẽ không có bất luận cái gì sự. Quả nhiên, hắn quá ích kỷ. Ở một vân lĩnh rốt cuộc hạ quyết tâm rời đi này phiến vô biên rừng cây thời điểm, lúc này Triều Vân Tông cũng đã nguy cấp. Nguyên lai cùng là xuất từ phàm giới các tu sĩ lúc này liên hợp ở bên nhau, cộng đồng đóng tại duy nhất còn hoàn chỉnh tiên môn Triều Vân Tông đại điện, ra nua cổ môn tinh linh phát ra từng đợt thấp minh, hư hảo đôi mắt nhìn quét này khắp núi non, hộ môn đại trận bị một lần nữa thụ khởi, hết thể cảnh tượng che giấu ở hảo trận mê trướng trung. Không ai biết triều vân tông trận pháp đến tuột cùng truyền thừa tự ai, nhưng trong khoảng thời gian này nội một ít cùng nguyên giới tông môn liên tiếp thử. Cũng đã chứng minh, cho dù là này đó môn phái trung đại thừa thậm chí là độ kiếp lão tổ, đều không thể nhìn thấu mê trướng. Nếu không phải lúc trước phát sinh ngoại ý muốn tạo thành hai cái nguyên anh lão tổ chết, chỉ sợ lúc trước công kích triều vân liên quân nhóm cũng sẽ không tìm được phá giải phương pháp, chỉ có sinh mệnh chi hỏa, mới có thể làm bổ ra mê trướng chìa khóa. nhưng chỉ sợ hiện tại rất nhiều người tình nguyện không biết lúc trước tới đánh sâu vào triều vân tông môn nhóm đều là lúc ấy phàm giới đại tông liên quân bọn họ vì tranh đoạt tài nguyên cam nguyện dùng hết toàn lực nhưng cùng nguyên giới linh khí dư thừa khuyết thiếu ngược lại càng là nhân tài mà lần này vọng tưởng tới thu phục phàm giới tông môn tiểu tông đều bất quá là ở cùng nguyên giới trung tam lưu môn phái bọn họ không có khả năng giống phàm giới đại tông giống nhau nguyện ý vì thế đua thượng tánh mạng càng nhiều là ôm đưa bọn họ đánh sợ hoặc là giết một người dân trăm người, làm những người đó mới quy thuận ý tưởng. Cùng nguyên giới cạnh tranh khắc nghiệt, tam lưu môn phái trung thường xuyên xuất hiện môn phái quần đầu, sau đó cho nhau gồm thâu sự tình, thông thường nhất phái thua trận sau liền sẽ dẫn người tiến vào người thắng một phương. Nhưng như vậy hành vi ở càng chú trọng đạo thống, cùng từ nhỏ liền bị cha mẹ giáo huấn một ngày vi sư cả đời vi phụ tư tưởng phạm giới nhân tâm chung quả thực là không thể nói lý. Này đó truyền thống tư tưởng chú định làm cho bọn họ có thể vì thế trả giá sinh mệnh. Đây cũng là hoàn cảnh tạo thành tư tưởng sai biệt, phàm giới có thể tu tiên người quá ít, mà công pháp truyền thừa chỉ nắm giữ ở tông môn bên trong. Một ít có linh căn người liền tính muốn làm tán tu đều rất khó tìm đến công pháp, cho nên muốn tu đến trúc cơ trở lên, trừ bỏ tìm được bí cảnh truyền thừa ở ngoài, nhất định phải tiến vào tông môn. Cũng bởi vậy tông môn nhóm vì chính mình truyền thừa không bị tiết lộ mà rất coi trọng đệ tử phẩm trước này đó từ nhỏ liền bị khai quật tới tiên môn hải. Tử, ở lúc còn rất nhỏ liền sẽ ở tu luyện đồng thời bị giáo huấn nhập lấy tông môn cầm đầu tư tưởng, cho dù là một ít tiểu tông cũng rất ít sẽ có kẻ phản bội tồn tại. Nhưng là cùng nguyên giới liền cùng phàm giới tương phản, đây là cái linh khí dư thừa thế giới, chỉ cần có linh thạch là có thể mua được không ít công pháp. thậm chí còn có không ít người tự hành sờ soạn ra phương pháp tu luyện. Rất nhiều người gia nhập tông môn chỉ là vì càng tiến thêm một bước, ông đoàn tranh thủ càng nhiều ích lợi, bởi vậy liền tính là bị gồm thâu trừ bỏ trưởng môn trưởng lao ở ngoài cũng cũng không có quá nhiều oán hận, ngược lại sẽ cảm thấy tông môn người nhiều một ít, cương một ít càng lợi cho tu hành. Ngoại co ảo trận hộ vệ, hai phương vẫn luôn rằng co không giới, những cái đó tam lưu môn phái cũng không muốn tự tổn hại quá nặng đi bắt lấy này đó phàm giới tu sĩ triều vân thượng các tu sĩ không có khả năng vĩnh viễn không rời đi kia phiến núi non nhưng bọn hắn lại không ngại tạm thời ở dưới thành lập lâm thời trận địa ôm cây đợi thỏ thực mau lại có không ít phàm giới tán tu đến cậy nhờ này đó tam lưu môn phái những người này vì lập công bị tân tông môn nhìn chúng không chút do dự đem một đại bí mật nói cho cùng nguyên giới môn phái triều vân tông là tọa lạc ở Long Mạch phía trên. Long Mạch Tam lưu môn phái nhóm sôi trào, Long Mạch cho dù là ở cùng nguyên giới cũng là nhìn thấy nhưng không với tới được tồn tại. Thế giới này ba điều Long Mạch đều nắm giữ ở nhất lưu môn phái trong tay. Vì chứng thực này bí mật chân thật tính, bọn họ ở vô pháp phá giải ảo trận dưới tình huống làm đại thừa các tu sĩ cảm thụ linh khí nhịp đập, quả nhiên nhận thấy được khu vực này linh khí chính thông thả hướng triều vân kích động, phía dưới Long Mạch. Chính ổn định hấp thụ cùng nguyên giới linh khí, vì này thượng tu sĩ cung ứng nhất thuần tịnh lực lượng. Mà nhưng vào lúc này, Triều Vân trên không lôi kiếp trật hàng, gần là hai giới xác nhập sau mấy ngày, liền có tu sĩ độ kiếp vì đại thừa, tốc độ này quả thực kinh người, càng là chứng minh rồi phía dưới có long mạch khả năng. nay phạm nhân giới tông môn có người độ kiếp, lại tiếp tục kéo dài đi xuống chỉ biết có càng nhiều người độ kiếp, chúng ta không thể tiếp tục chờ đi xuống. Hiện tại cái kia đại thừa tu sĩ mới vừa trải qua quá lôi kiếp, đúng là thể nhược yêu cầu ổn định cảnh giới là lúc, chúng ta nhân cơ hội nhất cử đem này bắt lấy. Ở Triều Vân Tông có người độ kiếp lúc sau, thực mau cùng nguyên giới Quy Nguyên Tông liền làm ra quyết định, lập tức điểm binh xuất phát. Mà ở Quy Nguyên Tông hành động sau, ngay sau đó Đại Ngày Tông, Độ ách Môn, Ngương Sương Điện Tam Môn cũng theo đuôi sau đó. Triều Vân Tông thế cục lại lần nữa trở nên hôn loạn lên. Tông môn trên dưới không khí khẩn trương, mà vừa mới độ kiếp tỏa tinh huy giống như là phía dưới người theo như lời giống nhau đóng cửa không ra, hiển nhiên là ở ổn định cảnh giới. Đã sớm khuyên bảo Triều Vân, chứ không cần độ kiếp. Các ngươi xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Quang Tông Lê Phi chân nhân vẻ mặt đau khổ nói. Vô dụng, Triều Vân đám kia người đối bọn họ trưởng môn quyết định căn bản là mù quáng theo, hiện tại nguy cấp cũng không đổi được bọn họ chết cấn áo. Thừa An Tông Hạng Minh hử lạnh nói. Yên tâm đi, trường môn làm như vậy đều có đạo lý. Hát Du cười ha hả khuyên đủ. Liên tính là bởi vì tỏa tinh huy muốn độ kiếp làm cho hiện giờ thế cục khẩn trương. Triều Vân Tông trên dưới vẫn như cũ tin tưởng chính mình trường môn. Nhưng là mặt khác tông môn lại không có đám kia người như vậy lạc quan. Triệu tập trừ bỏ bế quan trung tỏa tinh huy ngoại tất cả trường lão đều tụ tập ở đại điện bên trong cùng nhau thương lượng đối sách. nhưng là ở cái này không khí khẩn trương đại điện bên trong cũng có mấy cái phong cách không đúng tồn tại tích an tích an xem ta này bàn bánh in làm địa đạo không địa đạo hoàng quang tông thừa bật chân nhân hai tay phủng mâm đoan đến tích an tiên tử trước mặt hiến vật quý nói hiện tại bọn họ cùng triều vân không địch lại đối lúc sau vui mừng nhất không gì hơn thừa bật tích an tiên tử mặt vô biểu tình rỗi tay lấy quá mâm sau đó đoan đến nguyễn lăng trưởng lão bên người hai người ngươi một ngụm ta một ngụm phân thực Thừa bật chân nhân, ngày cắt hoa hoa. Mà bên kia, mộ ngọc tiên tử cũng cùng Dương Tiêu ghé vào cùng nhau. Hai người bọn họ trước mặt đứng chiến run rẩy lật quan thiên lục. Mộ ngọc, đây là lão tử đồ đệ. Dương Tiêu duỗi tay chụp hạ quan thiên lục bả vai, người sau lập tức đau nhẹ răng niết miệng. Tiểu tử này nhìn chẳng ra gì sao, gây cùng cái châu chấu tựa mà. Mộ ngọc tiên tử đem trong tay lưu tình chủ y kén trên vai, vẫn luôn tay vô vô quan thiên lục tiểu bộ ngực. Ghét bỏ lắc đầu. Mới vừa thu, còn không có tới luyện lên đâu. Dương tiêu đối chính mình đồ đệ cũng rất không hài lòng nói. Quan thiên lục che lại chính mình đoạn rất xương sườn cùng xương vai yên lặng vô ngữ. Còn có bên kia, bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến chính là, nguyên bản cao cao tại Thượng Thừa An Tông trưởng Môn Khải Quang chân Nhân, cũng là năm đó liên quân cùng nhau tiến công triều vân thủ lĩnh, có lẽ là bởi vì sư phụ chết mà hoàn toàn đối Thừa An Tông nản lòng thoái trí. Tự nhiên ở kia lúc sau từ đi trưởng môn chức vị cả ngày an vạ giật tiên môn trưởng môn lãnh hoài bình tiên tử bên người, ẩn ẩn có ở rẻ y tứ. Hoài bình, ngươi nhìn. Khải quang chân nhân đem mới vừa họa tốt mặt quạt đưa tới hoài bình tiên tử trước mặt. Này họa, giống như thiếu điểm cái gì a Hoài bình tiên tử khảo qua đi, duỗi tay chỉ vào mặt quạt, kia họa chung là một gian ấm áp phòng nhỏ, phía trước còn đứng người mặc bạch y yề nam tử. Mà nam tử bên người một mảnh trống trải, có vẻ rất là cô độc. Thiếu một nhà chi chủ a." Khải Quang chân nhân cười nói. "Vậy nhanh lên tìm cái a." Lãnh Hoài Bình nhướng mày. "Tìm được rồi, chính là ngươi a." Khải Quang chân nhân nói, cầm bút lông bay nhanh ở mặt quạt cắn câu lặc, miêu tả ra một diễm lệ nữ tử dáng người, cùng kia bạch y nam tử lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tường mở." Lãnh Hoài Bình quay người đi. lại ở quay đầu lại nháy mắt đoạt lấy mặt quạt. Bốn phía các trưởng lão bị này mấy người toan hết muốn ăn, nhưng bên kia rồi lại truyền đến khắc khẩu thanh âm, chỉ thấy từ trước đến nay bất hòa triều vân hai trưởng lão, hỏa đồ cùng thủy tụ lại lại lần nữa vì nước lửa thuộc tính chi khắc khẩu lên. Thủy, nhưng tẩm bổ chúng sinh. hỏa nhưng đốt sạch văn vật. Người có lại đại hỏa ta cũng có thể cho người tắt rớt. Thủy tụ trưởng lão khiêu khích nói. Tới tắt. Hỏa đồ trưởng lão kéo thủy tụ trưởng lão tay đặt ở chính mình bụng nhỏ. Sau đó hắn liền hôi đi rồi. Thủy tụ trưởng lão thu hồi vừa mới tấu phi hỏa đồ nắm tay, hờn dỗi nói, đồ lưu manh. Thói đời ngày sau, đồi phong bại tù ca. Một hồi đại chiến lúc sau, tựa hồ nhưng thật ra giải quyết không ít người hôn nhân đại sự. Triều Vân Tông Lập Tông ngàn năm, vẫn luôn là tu tiên giới long đầu lão đại địa vị, chưa bao giờ bởi vậy dao động. lại không nghĩ này mấy tháng thời gian lại liên tục hai lần bị vây công, mà lần này vây quanh bọn họ vẫn là đến từ thượng giới tu sĩ. Nhưng hiện giờ triều vân cho dù là đem toàn bộ phàm giới lực lượng dung hợp ở bên nhau, cũng chỉ có tỏa tinh huy một vị đại thừa kỳ tu sĩ, mấy đại tông môn phía sau láo tổ cũng nhiều lắm là nửa bước đại thừa xuất khiếu kỳ. Này liền thuyết minh, tỏa tinh huy muốn một người đối phó đối phương tông môn đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí có khả năng là độ kiếp kỳ. Bởi vì một ít đầu nhập vào cùng nguyên giới tông môn phản đồ quan hệ, hiện giờ những cái đó môn phái đối Triều Vân hiện tại thực lực rõ như lòng bàn tay, nhưng là mới vừa dung hợp đến thế giới này Triều Vân lại đối với đối phương tình huống không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể toàn bằng suy đoán. Triều Vân mới vừa cái tốt chính điện bên trong, trưởng môn cùng các trưởng lao chính nôn nóng chờ đợi sắp đã đến thai họa ngập đầu, mà Triều Vân trên dưới tắc vô cùng tín nhiệm bọn họ trưởng môn. Vẫn như cũ đâu vào đấy vội vàng làm chiến trước chuẩn bị, loại này hai bên tâm tình thượng sai biệt khó tránh khỏi sẽ khởi tranh cãi. Mặt khác tông môn cảm thấy triều vân tông quá cuồng vọng vô tri mà triều vân tông đệ tử cũng đối này đó phía trước vẫn là kẻ xâm lược ra hỏa không hề hảo cảm, cũng là. Trâm trọc nghĩa mai chửi qua đi. Vì tránh cho loại này mâu thuẫn thăng cấp, các đại tông môn đành phải đem từng người đệ tử phân biệt trông giữ lên, nhưng như vậy trầm trọng không khí hạng. nhưng thật ra làm những cái đó vốn dĩ liền đối tương lai cảm thấy mờ mịt đệ tử càng vì tuyệt vọng. Không thể không nói, cùng nguyên giới ở bọn họ trong lòng cũng đã là giống như tiên giới địa phương, lại không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Ở chủ phong hạ động phủ nội, bị mọi người ký thác kỳ vọng cao tỏa tinh huy ngồi xếp bằng ngồi ở ghế đá thượng, hắn trước người phóng một mầm hỗn loạn quân cờ, hắn cầm trong tay bạch cờ, biểu tình đạm mạc thành thơi, hoàn toàn không giống như là đối đầu kẻ địch mạnh bộ dáng Trường môn, Tu Bình Tông trưởng môn Tuyết Tùng chân nhân cầu kiến. Bên ngoài truyền đến đệ tử thanh âm, trong giọng nói còn mang theo kính trọng, ở phía trước vây công triều vân những cái đó môn phái liên minh bên trong, Tu Bình Tông đứng vững áp lực không có cùng triều vân là địch, cũng bởi vậy bọn họ đệ tử bị triều vân trên dưới an ý lễ đãi, không giống như là cùng mặt khác môn phái, liền tính là tạm thời hợp tác không khí cũng là dương cung bạc kiếm. Tuyết Tùng, vào đi! Tòa tinh huy chuyển động xuống tay chỉ bạch cờ, không có đứng dậy nói, này quen thuộc ngữ khí, hiển nhiên hắn cùng bên ngoài tuyết tùng chân nhân có chút quan hệ cá nhân. Tuyết tùng gặp qua tinh huy sư thúc. Ngày thường tiên phong đạo cốt tuyết tùng chân nhân ở tiến vào đồng thời, liền kính trọng đối tỏa tinh huy hành lễ, như thế làm dẫn hắn tiến vào triều vân đệ tử có chút giật mình. Chân chính cùng tuyết tùng chân nhân có chút quan hệ chính là tuyết tùng chân nhân đã độ kiếp phi thăng sư phụ thần toán tử. tỏa tinh huy cùng thần toán tử là nhiều năm bạn thân liên quan tuyết tùng chân nhân cũng vô cùng quen thuộc tỏa tinh huy thậm chí có thể nói tỏa tinh huy chứng kiến hắn một đường trưởng thành nhưng giống tuyết tùng chân nhân như vậy trưởng bối cùng tỏa tinh huy là bạn cũ tu sĩ kỳ thật rất nhiều nhưng bọn hắn đều là tới nguyên anh kỳ cùng tỏa tinh huy cùng giai lúc sau liền không bao giờ sẽ như vậy cung kính hiện giờ tuyết tùng chân nhân thái độ thật sự là khó được ngươi là nhất phái trưởng môn Lại là nguyên anh lao tổ, hà tất cùng ta khách khí. Tòa tinh huy bất đắc dĩ cười cười, giơ tay đem hắn hư nâng dậy tới. Lễ không thể phế. Tuyết tùng chân nhân đứng dậy, liền lập tức đi đến tòa tinh huy bản cờ bên kia ngồi xuống, ánh mắt đảo qua quân cờ hỗn độn phân bố. Hắn khẽ cười nói, xem ra, tinh huy sư thúc nội tâm cũng không có mặt ngoài như thế bình tĩnh. Tòa tinh huy chỉ cười không nói, thân phụ toàn bộ tông môn trở mong. Lại như thế nào có thể bình tĩnh lên đâu? Hắn sở gánh vác trách nhiệm, có thể nói so bất luận cái gì trưởng môn đều phải trầm trọng. Nhưng là nếu mọi người trong lòng cây trụ lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, phía dưới người cũng chỉ sẽ càng lo âu bất an. Ngàn năm tới nay làm trưởng môn, tỏa tinh huy đã sớm đã không có năm đó khí phách hăng hái bạo tính tình, hắn trở nên hỉ nộ không hiện ra sắc lên. Ta biết, ngài hiện tại yêu cầu một đáp án. Tuyết tùng chân nhân có thể tính toán thiên cơ. Hắn đã đến có thể làm không ít người an tâm, bao gồm trước mặt người. Tuyết tùng rối tay từ tỏa tinh huy trong tay tiếp nhận kia cái màu trắng quân cờ, dùng sức cấn ở trung tâm điểm thượng, nói, không cần lo lắng, hữu kinh vô hiểm, quý nhân buông xuống. Này quý nhân đại khái đó là Mính trả cùng một vân lĩnh đi, hắn đã sớm suy đoàn đến, hai người xuất thân bất phàm tỏa tinh huy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau rồi lại nhấp khởi môi tới, lắc đầu nói. Nhưng thương vong cũng không thể tránh được. Lần này, tuyết tùng chân nhân không có đáp lời. Cho dù là nhiều tinh vi bố cục tới kéo dài thời gian, nhưng sẽ có người thương vong lại là vô pháp tránh cho. Đại đa số tông môn khả năng cũng không để ý, chỉ nghĩ đạo thống có thể chuyển thừa đi xuống liền hảo. Nhưng đối tỏa tinh huy mà nói, mất đi mỗi một vị đệ tử, trận chiến tranh này liền không tính là thắng lợi. liền ở hai người trầm mặc là lúc, bên ngoài đống nhiên chuyển đến cường đại linh khí áp chế. đến tới liền tuyết tùng chân nhân như vậy nguyên anh lão tổ đều không thể dọ thám biết hơi thở bỗng nhiên tới hắn biểu tình một lăng nhanh chóng nhìn về phía tỏa tinh huy mà người sau sắc mặt bất biến chỉ là giơ tay đem bản cờ thu hồi liền thuấn di rời đi dây tiếp theo liền xuất hiện ở đại điện bên trong trường môn đám kia ra hỏa tới dương tiêu hưng phân nói trường môn vẫn là ta đi tư quản lý bảo hộ tông đại trận sao nguyễn lăng hỏi không Huyện Lăng, mở ra trận pháp, làm cho bọn họ tiến vào. Tòa Tinh Huy đứng ở thủ vị, đông nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Tòa Tinh Huy ngươi có phải hay không điên rồi? Lần này tuyệt đối không thể ở từ ngươi tùy hứng, chúng ta chính là đồng minh. Tuân mệnh! Tòa Tinh Huy vừa dứt lời, Hoàng Quang Tông Lê Phi chân nhân cùng mặt khác môn phái trưởng môn liền dẫn đầu nhảy dựng lên phản đối, nhưng Nguyễn Lăng lại không chút do dự lĩnh mệnh xuất phát, nàng động tác thực mau. Thân ảnh chỉ là chợt lóe liền biến mất ở trong điện, mặt khác các trưởng lao muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Mà bên ngoài, tại quy nguyên tông dẫn dắt hạng, đại ngày tông, độ ách môn, ngưng sương điện thế như trẻ tre đánh vào chiều vân địa giới, bọn họ tới người phần lớn đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, liền tính chỉ là một đám tam lưu môn phái, nhưng cùng nguyên giới quá dư thừa tài nguyên cũng làm cho bọn họ tu vi chú định so phàm giới dễ dàng rất nhiều. Phổ biến tu vi muốn so Triều Vân chờ tông cường đại mấy lần, đây cũng là rất nhiều môn phái đệ tử dễ dàng lựa chọn phản bội nguyên nhân. Ở tiến vào Triều Vân ảo cảnh phía trước, quý nguyên tông trưởng môn còn do dự vài giây, nhưng thực mau liền trực tiếp bước vào trong đó, có bọn họ làm tiên phong, mặt sau tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tiến vào, mà đây đúng là tỏa tinh huy môn kết quả. Ước chừng có mấy ngàn người tu sĩ đại quân tiến vào Triều Vân ngoại còn mang theo vừa mới chiến đấu quá dấu vết Triều Vân. Lần này bọn họ không có gặp được bất luận cái gì cách trở, dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở đến lệnh người cảm giác bất an. Trường môn, ta xem này trong đó có miêu nị ở A, truyền thuyết cái này phàm giới môn phái chính là có rất nhiều hộ tông pháp bảo A. Có cùng nguyên giới đệ tử lo lắng. Ta cũng là như vậy tưởng. Quy nguyên tông trưởng môn trầm ngâm nói. Ta xem là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng cái đó pháp bảo cường cũng chỉ là nhằm vào phàm giới con kiến nhóm mà thôi. Chúng ta chính là thượng giới thượng tiên, đám kia người khẳng định là biết chống cự bất quá, cho nên dứt khoát từ bỏ đi. Lại một vị đệ tử nói, lại nói tiếp cũng xác thật là tính A, chẳng lẽ là bên trong người đã chạy trốn sao? Mặc kệ như vậy nhiều, chúng ta đi vào trước lại nói. Long mạch dụ hoặc cùng đến từ cùng nguyên giới cao ngạo làm cho bọn họ không có dối dám lâu lắm, thực mau liền trực tiếp nhảy vào chiều vân bên trong, trang nghiêm hùng vi chủ phong cùng đại điện gần trong găng tức. Xa xa đều có thể nhìn đến có triều vân đệ tử tuần tra thân ảnh. Cái này phát hiện lệnh này đàn tu sĩ càng vì kích động, tựa hồ Long Mạch đã gần trong găng tức. Mà lúc này, vẫn luôn ở giám thị huyện lăng cũng thu hồi pháp lực, truyền âm nói, trưởng môn, tổng cộng 4 cái tông môn, hiện tại đã tất cả tiến vào triều vân. Tới hảo, tòa tinh huy nói, hắn đông nhiên từ chủ vị ngồi khởi, giơ tay vung lên liền xuất hiện một cái trong suốt bắt quái bàn ở trong lòng bàn tay. Theo sau hắn thân hình nóng lên, lưu lại một câu lại này chờ ta tin tức, liền trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Ở hắn đi rồi, Nguyễn lăng cầm trong tay tân tư quảng kết giới viên cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng đem kia viên cầu cố định ở trên không, đồng nhiên toàn bộ đại điện trên không biến thành một mảnh hư vô. Tiếp theo toàn bộ triều vân hết thảy đều xuất hiện ở trên trần nhà, mà ở triều vân chủ phong phía trước, tỏa tinh huy thân ảnh dần dần ngưng thở, trong tay hắn bắt quái bàn bay nhanh chuyển động hạ vô số lam quang từ hắn dưới chân đại địa trung thẩm thấu ra tới cái loại này quen thuộc linh khí lệnh những cái đó đầu góc nóng lên không màng tất cả tiến vào triều vân các tu sĩ cũng tức khắc đầu góc một thanh cái này linh khí dao động rất quen thuộc quy nguyên tông trưởng môn sắc mặt khẽ biến nói đương nhiên quen thuộc đây là độ kiếp khi lôi kiếp dao động người này không phải là muốn độ kiếp đi độ ách môn trưởng môn nói lôi kiếp lôi là có phạm vi tính Hắn liền tính là lại lần nữa độ kiếp cũng ngăn cản không được chúng ta bao nhiêu người A Đại ngày tông trưởng môn suy tư nói. Ở ba người khi nói chuyện, cảm giác nhất mẫn cảm ngưng sương điện trưởng môn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cả kinh kêu lên, không tốt, cháy mau Nhưng cũng đã không kịp, Triều Vân trong chính điện huyễn Lang đôi tay hợp lại, kia hộ tông đại trận trận tâm bỗng nhiên bao vây thượng một mảnh kim sắc kết giới, toàn bộ rừng cây lại lần nữa bị ảo trận vây quanh. Tùy tiện đi ra ngoài cũng chỉ sẽ bị lạc con đường. Tòa tinh huy trong tay bắt quái trận trận điểm ngừng ở Trấn tự thượng, tiếp theo trừ bỏ triều vân chủ phong, hết thể đều bị trên mặt đất đống nhiên xuất hiện khổng lồ bắt quái trận bao phủ ở trong đó, theo sau vô số chiêm cư dưới mặt đất lôi long mãnh liệt mà ra, dây lát gian kia mấy ngàn dành tu sĩ sở trạm vị trí chỉ còn lại có một mảnh lôi hải. Lôi kiếp lực lượng càng là chống cự liền càng là cường đại, đừng nói là kim đan tu sĩ. liền tứ tông trưởng môn cùng trưởng lão đều bị lôi điện cắn nuốt đi vào, cho dù là vô pháp ngã xuống, lại cũng làm bọn hắn thân bị trọng thương. Quý nguyên tông trưởng môn chừng lớn đôi mắt nhìn phía trước đứng ở lôi điện bên trong lại không có chút nào không ổn nam nhân, khó có thể tin nói, ra hỏa này, cư nhiên đem lôi kiếp chi lực mạnh mẽ phong lớn tại dưới nền đất. Tiêu đại thừa kỳ độ kiếp căn bản chính là vì hắn dự trữ lực lượng, đem này nhóm người một lưới bắt hết. Đây là khinh thiên a. Lúc này, ở triều vân trong đại điện mọi người, mới bỗng nhiên minh bạch tỏa tinh huy tâm tư, nguyên lai like hắn lúc này tiến giai đại thừa không phải lỗ mãng, mà là sớm, có dự mưu Ở lôi quang qua đi lúc sau, trên mặt đất đã nằm đổ một mảnh, những cái đó tu vi kém cỏi kim đan trúc cơ tu sĩ đã ở lôi kiếp dưới cơ hồ mất đi sức chống cự, mà nguyên anh tu sĩ cũng bị thương pha trọng, nguyên bản gần chỉ là đại thừa lôi kiếp có thể tới như thế nông nỗi. Đại bộ phận là bởi vì tứ tông vài vị đại thừa tu sĩ ra tay chống cự quan hệ, lôi kiếp lực lượng ở trải qua quá đấu tranh sau so bỗng nhiên tăng lớn mấy lần, mới tạo thành như thế to lớn lực phá hoại. Tứ tông trưởng môn làm đại thừa tu sĩ tình huống so những người khác muốn hảo rất nhiều, bọn họ bản thân chính là trải qua quá lớn thừa lôi kiếp người, nhưng liền tính là như thế cũng không cấm vì tình huống hiện tại cảm thấy chấn động. cho dù là tối cao đánh giá cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có có thể khấu hạ thiên kiếp cường đại trận pháp. tỏa tinh huy thu hồi trong tay bắt quái trận, trên chán tích đầy mồ hôi, muốn khống chế lôi kiếp chi lực mặc dù là hắn làm lôi hệ tu sĩ cũng cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, nhưng như thế mạo hiểm hành sự, có thể làm địch quân lực lượng suy yếu hơn phân nửa, cũng là đáng giá. Thiên kia cư nhiên là hiếm thấy lôi hệ tu sĩ. Tận mắt nhìn thấy đến tỏa tinh huy khống chế lôi điện, Quy Nguyên Tông cũng không thể không kiêng kỵ lên. Lôi hệ tu sĩ thập phần hiếm thấy, liền tính là ở cùng nguyên giới kia cũng là thuộc về trong truyền thuyết nhân vật, lại không nghĩ như vậy thiên tài cư nhiên sinh ra ở phạm nhân giới. Lôi hệ tu sĩ nhất khủng bố địa phương đó là có thể coi lôi kiếp với đồ bổ, mỗi lần tiến giai đều sẽ so người bình thường càng vì dễ dàng, cũng càng vì cường đại. Hán khí thế so vừa nay yếu đi rất nhiều. Xem ra kia lôi kiếp cũng đều không phải là lạ như vậy dễ dàng không chế, phàm giới chỉ có một vị đại thừa tu sĩ, chúng ta cùng nhau thượng, bắt lấy hắn. Đại ngày tông trưởng môn một tay xé mở trên người rách nát quần áo, giơ tay vung lên trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cây thật dài kim sắc gậy gộc, hắn cơ bắp đầy đạn dáng người cường tráng, sắt khí lộ ra ngoài sau giống như sắt thần làm cho người ta sợ hãi. Nói không sai. Vốn dĩ cũng là hàng năm tranh đấu không dưới tứ tông lúc này ngược lại ăn ý lên, bốn người liếc nhau, tiếp theo cùng móc ra mạnh nhất pháp khí triều tỏa tinh huy công tới. Mà đứng ở triều vân tông chủ phong trước tỏa tinh huy sắc mặt bất biến, dưới chân bắt quái trận vừa chuyển chui từ dưới đất lên mà ra, lộ ra từng đạo nóng bỏng viêm lưu, trận trung tâm âm dương cá bay nhanh chuyển động ba vòng, đống nhiên vụt ra một cái trăm thức cao dung nham hất long, kia long đầu ở không trung trở mình tử. liền bay thẳng đến tỏa tinh huy bay đi, mà người sau nâng lên tay trực tiếp thâm nhập dung nham long phần đầu, từ giữa rút ra một phen mang theo cuộn cuộn sóng nhiệt xích. Hồng sắc bảo kiếm, kiếm đoạn còn xoay quanh vài đạo lôi long. Đồng sự, linh khí dao động lại lần nữa mãnh liệt lên, trong nháy mắt vô số thân ảnh xuất hiện ở tỏa tinh huy bên cạnh người, phàm nhân giới ước chừng mấy trăm vị Nguyên Anh tu sĩ đồng thời ra tay, Nguyên Anh giai đoạn trước trưởng Lao phụ trách tứ tông Nguyên Anh đã giới kim đan trúc cơ tu sĩ. mà nguyên anh trùng kỳ các trưởng lão sắp xuất hiện khiếu kỳ tu sĩ vây quanh lên cuối cùng số lượng không nhiều lắm nguyên hậu tu sĩ tắc cùng tỏa tinh huy cùng nhau đối phó ước chừng vượt hai dài bốn vị đại thừa lão tổ nếu là đổi thành là phía trước mặc dù là bọn họ nhân số lại nhiều cũng vô pháp chống lại xuất hiếu đại thừa tu sĩ nhưng thiên kiếp qua đi này nhóm người đều có bị thương lực lượng đại không bằng từ trước ngược lại có một đường sinh cơ chân quân Ngài đi trước điều tức một phen đi. Khải quang chân nhân trực tiếp che ở tỏa tinh huy trước mặt nói, thấy những người khác vẻ mặt kinh ngạc, hắn giải thích, này vài vị đều chỉ là trưởng môn, bọn họ phía sau không chuẩn sẽ có lao tổ ở, nếu là chúng ta toàn bộ ra tay, đến lúc đó liền thật sự đã hết bản lĩnh. Bọn họ này đó môn phái trung xuất khiếu kỳ lao tổ cũng đều giấu ở triều vân bên trong, chờ đợi ứng phó có lẽ sẽ xuất hiện đại thừa hậu kỳ thậm chí là độ kiếp đại năng. Khải quang chân nhân nói xong, những người khác tức khắc hiểu rõ, huyện lăng vào lúc này xuất hiện ở tòa tinh huy bên cạnh người, đem một cái bình sứ đặt ở trong tay hắn, nói, đây là mính trà lưu lại linh tuyển. Tòa tinh huy nghe vậy, giơ tay tiếp nhận liền trực tiếp uống lên đi vào, nguyên bản còn trắng bệnh sắc mặt tức khắc lại trở nên hồng nhuận lên, trong cơ thể tiêu hao linh khí lại lần nữa đôi đầy thậm chí là so ngày thường còn muốn dư thừa. Một màn này lệnh mọi người âm thầm kinh hãi, hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kia không biết vẫn là không có còn thừa bình giống. Liên kia ẩn ẩn có chút hối hận kẻ xâm lược nhóm cũng lộ ra tham lam ánh mắt, chỉ có ngưng xương điện trưởng môn trên mặt viết nghĩ hoặc, tự mình lẩm bẩm, này cái trai thượng hoa văn, tựa hồ có chút quen mặt ta. Nhưng cho dù là ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nhưng hiện tại thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Vô luận là Long Mạch vẫn là kia thần kỳ cái trai đều là hiện tại còn chỉ là tam lưu môn phái bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Mặc dù là ngưng xương điện trưởng môn một người ngăn cản, mặt khác ba người cũng sẽ không nghe. Ngược lại chỉ biết khiến cho tam tông bất mãn, tư cập như thế, ngưng xương điện trưởng môn chỉ có thể áp xuống trong lòng bất an, đầu nhập đến chiến đấu bên. Trong. Nhưng là bọn họ này nhóm người ở vừa rồi lôi kiếp chung tiêu hao không ít lực lượng. Hiện giờ gần chỉ là đối phó này đó nguyên hậu tu sĩ liền cảm thấy thập phần cố hết sức, hơn nữa hạ giới linh khí không đủ làm phạm giới người so với cùng nguyên giới tu sĩ càng sẽ lợi dụng trên người mỗi một phân linh khí, hơn nữa nhân số thượng ưu thế, nguyên bản trí tại tất đắc thượng giới tông môn ngược lại rơi xuống xuống tay. Mắt thấy thế cục càng ngày càng đối chính mình này phương bất lợi, độ ách môn trưởng môn bỗng nhiên cao giọng kêu gọi nói, lao tổ. nay một tiếng giao huấn đại thừa kỳ tu sĩ uy áp tiếng la vang vọng toàn bộ triều vân thổ địa trốn tránh ở chủ phong sau kim đan dưới các đệ tử sôi nổi che lại lỗ thai nhưng cũng nhịn không được đầu váng mắt hoa khí huyết cuồn cuộn tòa tinh huy bỗng nhiên thay đổi sắc mặt triều vân này phương cũng co vài vị dấu ở phía sau màn nửa bước đại thừa xuất khiếu kỳ lao tổ nhóm rốt cuộc hiện thân mà một bên khác tứ đại tông môn phía trên lúc này cũng đứng thẳng một vị khí thế quần cuộn khô gầy lao giả Này đó là tứ tông cuối cùng sàn xe, một vị độ kiếp kỳ lão tổ, tại đây cùng nguyên giới bên trong, cũng đã là đứng đầu cường giả tồn tại, có thể ngăn chặn bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có độ kiếp hậu kỳ cùng những cái đó độ kiếp sau khi thất bại chuyển vì tán tiên tiền bối. Độ kiếp cùng đại thừa kỳ chỉ kém nhất giai, nhưng khi thế thượng cũng đã hoàn toàn bất đồng, bọn họ là nửa bước tiên nhân, trên người linh lực đã từng bước chuyển biến thành tiên linh khí, nguyên bản tỏa tinh huy thiết tưởng quần công. Lại ở nhìn thấy như vậy cấp bậc trên lệch lúc sau, cũng chỉ dư lại bất đắc dĩ. Con kiến hạng người, cũng dám tu hú chiếm tổ. kia độ kiếp lao giả nhìn quét liếc mắt một cái, thấy này phụ cận tối cao tu vi cũng gần chỉ là đại thừa, liền cười nhạo nói. Hắn hai tay tạo thành chữ thập, bốn phía liền đã là phiến liệt hỏa đằng vân, tiếp theo lòng bàn tay đi phía trước đẩy tễ, tiêu biển mây hỏa dương liền quét ngang ngàn quân chi thế minh ngông quần quận dũng xuống dưới. Tòa tinh huy đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới cái này độ kiếp lão giả cư nhiên là hòa hệ, đối bọn họ tới nói tình huống rất là bất lợi. Trong tay bắt quái trận dựng thẳng lên, hình thành một mặt vong cách, đem ngập trời ngọn lửa cách trở bên ngoài phương, nhưng cứ việc có tiên khí thêm vào, tòa tinh huy ứng phó lên cũng thực cố hết sức, mặt khác lao tổ thấy thế lập tức đem tự thân linh lực truyền nhập bắt quái trận bên trong, tập hợp mọi người lực lượng cùng nhau ngăn cản này bán tiền một kích. Hừ. Không biết tự lượng sức mình, kia độ kiếp lão giả trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhàn dỗi bàn tay cũng đi theo phiến khởi, dùng sức giam ở kia liệt hỏa đằng vân phía trên, tức khắc bốn phía biến thành một mảnh biển lửa, mà bắt quái trận hư hào ra thuẫn giáp thượng cũng nứt ra từng đạo khe hở. Nhưng vào lúc này, ở hai phương đánh sâu vào chung không trung bỗng nhiên sẽ rách ra một khối lỗ trống, kia lỗ trống ở dần dần biến đại, từ bên trong trào ra một trận mang theo lốc xoáy phong áp. nay bỗng nhiên xuất hiện lỗ trống làm hai phương nhân mã sợ là cả kinh không đợi bọn họ làm ra phản ứng kia lỗ trống đột nhiên mở rộng mấy lần từ trung gian phun ra hai người hình theo sau giống như tới giống nhau kỳ dị biến mất bị bỗng nhiên phun ra không gian khe hở mính trà cùng một vân lĩnh trên mặt cũng mang theo mờ mịt nhưng thực mau mính trà trên mặt mê mang liền bị vui sướng đảo qua mà quang cái này linh khí là cùng nguyên giới ta đã trở về Rốt cuộc về nhà Minh Trà chậm một phách mới phát hiện hiện tại thế cục, nhất thời ngẩn ra, tiếp theo bị một vân lĩnh hộ vệ đến phía sau, nhưng thực mau nàng lại bái trụ một vân lĩnh cánh tay vươn đầu tới, tươi cười sán lạ nói, ta cùng nơi này thần rất quen thuộc. Nói xong nàng ngẩng đầu hô một tiếng thủy thần, thậm chí là liền bừa chú cùng chú ngữ đều không có sử dụng, một trận tập trung mưa to liền tầm tã mà xuống, kia quần quận đằng vân liệt hỏa, cũng nháy mắt bị nước mưa dập Minh Trà. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng, tỏa tinh huy đám người tức khắc lộ ra vui sướng biểu tình, nhưng thực mau lại bị lo lắng thay thế được. Rốt cuộc mính trà cũng không phải là chiến đấu hình tu sĩ, hiện tại xuất hiện ngược lại sẽ bị bọn họ liên lụy. Vừa rồi còn hừng hực thiêu đốt đem trên dưới nhuộm đấm thành một mảnh địa ngục chi cảnh biển lửa vân lưu ở nước mưa cỏ rửa chung nhanh trong tắt, tại chỗ chỉ còn lại có một chút bỏng cháy qua đi lưu lại cho tàn dấu vết. Mình trà trên người xoay quanh từng vòng màu lam nhạt lưu quang, linh khí thông qua long mạch ở dần dần chiều nàng trong cơ thể tụ lại, sớm đã đỉnh trệ hồi lâu tu vi ở nhanh chóng đề cao, có loại tích lũy đầy đủ cảm giác. Mình trà hai tay sát nhập ở bên nhau, theo sau thông thả mở ra, một quả tựa hồ là lục lạc hư ảnh xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, ẩn ẩn có thanh thúy tiếng chuông ở trong thiên điệu than nhẹ thiền sướng, theo nàng lòng bàn tay dựng dưỡng ra quan mang. Bị bán tiên tri hỏa bỏng cháy quá đại địa ở dần dần khôi phục hắn nguyên bản tư thái, ở từng đống mộc trầm tẫn cho tàn bên trong, cây non chui từ dưới đất lên mà ra, nháy mắt trưởng thành trời xanh cự mục, trong không khí hỏa linh bị hơi nước. Thách ra, tức khắc bao trùn đại năng chiến đấu mà lưu lại dấu vết. Kia tứ tông đại năng hiển nhiên không nghĩ tới quá sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng mính trà trên người tu vi tuy rằng ở dần dần dâng lên, nhưng hiện giờ lại cũng chỉ là nguyên anh đỉnh mà thôi. nghĩ thầm có lẽ chỉ là năng lực tương khắc, hắn không ở khinh địch, bỗng dưng hai tay sau này va chạm, phía sau không gian tức khắc bị xé rách kéo ra ra tảng lớn dấu vết, từng đạo trận gió đem không trung tua nhỏ trưởng thành điều lưỡi giao hình dạng. Mà mính trà cũng không chút nào thoái nhượng, trên người nàng tu vi ở nháy mắt bạo trướng, từ Nguyên Anh một đường bò lên đến xuất hiếu, thậm chí là ẩn ẩn có tiến giai đại thừa dấu hiệu. Mà trong tay kia hư ảnh lục lạc cũng ở đồng thời trở nên càng vì chăm chú nhìn một ít, theo sau mính trà đem hai tay bùng ra, trực tiếp đem kia lục lạc bắn ra. Kia bán tiên thấy thế nhanh chóng lui ra phía sau tránh thoát, một tầng ánh sáng từ hắn thân thể thượng hiện lên, cùng lục lạc tương để ở bên nhau. Lên keng. thanh thúy thanh âm là mọi người đầu tức khắc một thành, liên quan kia không gian xé rách sau trận gió sở mang cuồng bạo chi khí đều trở nên vững vàng xuống dưới. Màu lam cùng màu vàng ba quang hốn đều ở bên nhau, như là rơi vào trong nước chữ thập giống nhau trình hình tròn nhưng sần xem còn lại là như một chữ tuyến nổ tung, ở đánh sâu vào qua đi, minh trà lục lạc đột nhiên rách nát, mà trận gió bị bình ổn, liền không gian xé mở khe hở cũng bị một lần nữa bình phục xuống dưới. Mà lúc này, minh trà trên người tu vi cũng đỉnh chỉ điên trướng, nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng đã là đại thừa kỳ công đức tu sĩ. minh trà. Tòa tinh huy có chút lo lắng hỏi, liền tính là đại thừa kỳ, muốn tiếp được bán tiên một kích cũng là quá miễn cưỡng. Ta không có việc gì, trưởng môn. Mình trả vui sướng rõ ràng, đây là nàng lớn lên địa phương, đã từng vô số lần đi theo phụ thân gia tới tích góp công đức, đã sớm cùng thế giới này các tinh linh hôn thủ, nàng chỉ cần mượn thiên nhiên lực lượng, mà không phải chính mình xuất lực. Mình trả giơ tay hấn hạ huyệt thái dương địa phương, duy nhất kỳ quái chính là... trong đầu tựa hồi nhiều một quả lục lạc hình dạng đồ vật. Đúng lúc này, bị tan rã lực lượng bán tiên khó có thể tin chừng mắt mính trà, mà ngưng xương điện trưởng môn lại là đang xem đến mính trà nháy mắt nghĩ tới cái gì, hắn vừa định muốn mở miệng nhắc nhở, lại thấy kêu bán tiên rút ra một phen trường đao hướng tới mính trà huy đi, Lành lạnh lạnh đao phong mang theo nóng cháy sắt y phá không đánh úp lại, mính trà biểu tình bất biến sau này lui một bước. Mà vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng Mộc Vân Lĩnh tắc đột nhiên cất bước che ở nàng trước mặt, bàn tay. Đi xuống bừa lật, liền từ trong không khí rút ra một phen cổ xưa trường kiếm, trực tiếp đem bán tiên đao khí cắn nuốt đi vào. Giây tiếp theo không cho đối phương bất luận cái gì phản ứng thời gian, Nam Kiếm sau đã nhìn không ra tu vi Mộc Vân Lĩnh liền chủ động công kích đi lên, hắn dưới chân ngưng kết ra một đoàn đoàn màu đen dòng khí, giống sợi tơ cuốn quanh ở trên người. Mỗi một động tác tựa hồ lôi kéo thiên ti vạn lũ linh khí dao động. Tất cả mọi người nhớ rõ Mục Vân Lĩnh biến mất phía trước còn bất quá là kim đan tu vi, nhưng hiện tại cũng đã có thể trực tiếp chống đỡ được bán tiên công kích, không chỉ có kinh ngạc cảm thán liên tục. Chiến đấu dư ba đánh sâu vào kích động khởi một tầng tầng cho bụi, trên mặt đất dạn nước ra từng đạo khe hở. Mục Vân Lĩnh thấy thế trực tiếp cầm kiếm đột nhiên để kính hướng lên trên đem kia bán tiên đẩy vào không trung. mà kêu bán tiên ở lúc sau cũng nhanh chóng phản công trở về ánh lửa cùng một đoàn màu đen linh khí ở không trung không ngừng chạm vào nhau lại tách ra nhưng hai người tốc độ xa xa không phải bình thường tu sĩ có thể thấy rõ ràng ở đại bộ phận người trong mắt đó là không trung bỗng nhiên bốc cháy lên lại có tảng lớn mây đen đem ngọn lửa cắn ướt kia hai loại lực lượng cho nhau và chạm phát ra ra chấn động mặc dù là cách mặt đất trăm ngàn trượng cũng có thể rõ ràng cảm thấy chấn động minh trà Đến mặt sau tới, quan thiên lục không biết khi nào xâm nhập phía trước, đem minh trà kéo đến mặt sau, theo sau trong tay hắn thử mệ Châu tán lột ra một tầng tầng hoa sen cánh giường như phấn quang lá mỏng, đem các tu sĩ chiến đấu đánh sâu vào cách trở bên ngoài. Tòa tinh huy thấy thế lạng yên gật đầu, bọn họ cũng đều biết một vân lĩnh chỉ để ý minh trà, sở dĩ rời đi mặt đất chiến đấu cũng là e sợ cho Mính trà bị pháp thuật sóng xung kích cập đến, hiện tại bọn họ chỉ cần hảo hảo bảo vệ tốt minh trà. liền tương đương có được có thể chống lại một vị bán tiên chiến lược. Mặt trên mục vân lĩnh đôi mắt dư quang nhìn đến mính trà bị chắn đến phía sau, hơi không thể thấy bung lỏng ra mày, nhưng kêu bán tiên thần thức xa so những người khác càng vì mẫn cảm, lập tức liền phát hiện trong đó mấu chốt nơi, ở chỗ mục vân lĩnh đao kiếm va chạm thời điểm, bỗng nhiên một áp thân mình, nheo lại đôi mắt khiêu khích nói, có nhược điểm, liền phải thua không thể nghi ngờ. mấy hắn là cái thiên tài, Tu luyện đến nước này lại liền điểm tư tình nhi nữ đều nhìn không ra. Nghe thế câu nói, một vân linh không có chút nào biểu tình. Hắn đem trong tay thân kiếm đột nhiên vừa chuyển, sắc bén mũi kiếm liền tướng mạo kia bán tiên, trôi này cùng thân kiếm giao điệp ở hết thể trường đao tức khắp phát ra tê tê tiếng vang. Bán tiên nhanh chóng thu hồi tay, liền thấy chính mình tiên khí cư nhiên đã bị kia đem cổ quái kiếm cắn nuốt một nửa. Chẳng lẽ là thân khí? Tham Lam ở kia bán tiên trong mắt chợt lóe mà qua, tu luyện đến hắn tình trạng này đã là cùng nguyên giới đỉnh điểm. Có được một phen tiện tay vũ khí đối tương lai phi thăng cũng hữu ích, nhưng là nghĩ đến đã từng cái kia giết người đoạt bảo sau người bị khí linh trả thù vết xe đổ. Bán tiên vẫn đục đôi mắt tức khắc một thanh, ra một đầu mồ hôi lạnh. Cho dù là thần khí khó được, nhưng hắn cũng không dám để mạng lại làm đánh cuộc. huống chi tiên khí khí linh là có thể có giết chết bán tiên thủ đoạn. Kêu thần khí khí linh chẳng phải là càng vì khủng bố. Nhưng như thế liền từ bỏ một phen thần khí cũng là đáng tiếc, không bằng buộc hắn tự động đem thần kiếm dâng lên. Bán tiên ánh mắt một sơn, thần thức liền tỏa định bị mọi người bảo hộ tại hậu phương minh trả. Tiếp theo hắn khom lưng xuống dưới, phía sau áo choàng đứt gãy tung bay đến không trung ngay sau đó đông nhiên biến đại ngăn trở trên không ánh sáng, đem hết thẻ thu vào áo choàng lúc sau, phía dưới tức khắc biến thành một mảnh hát ám. Lúc này ở áo tràng hạ còn mang theo linh khí quang mang lưới dao hình chiếu hạ quang ảnh giống như là lay động ánh đèn chất động, làm bốn phía không khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Tỏa tinh huy lập tức liền cảm thấy không tốt, hắn lặng yên ở quần áo ngầm bắt lấy mính trà thủ đoạn. Quả nhiên, ở tỏa tinh huy ra tay nháy mắt, vốn dĩ ở trên không cùng một vân linh chiến đấu bán tiên đem trong tay trường đao dùng sức ném ra, tiếp theo liền thừa dịp bóng đêm lướt đi xuống dưới, trực tiếp xẹt qua mọi người đỉnh đầu. Lưu đến quan thiên lục thử mẹ châu không có triển khai kết giới phía sau, rối tay để lại mính trà bả vai, nhưng nhưng vào lúc này, tinh mịn nhưng cường đại lôi điện theo mính trà ống tay áo trực tiếp đâm vào bán tiên thân thể, hắn ăn đau ném ra tay, đang muốn đem. Vướng bận lôi hệ tu sĩ ném ra, nhưng lúc này một vân lĩnh cũng đã đi vào mính trà bên người, hắn trực tiếp để lại bên người một người đầu tiếp sức thân thể giống yến tử phi toàn vòng, tiếp theo sung lượng một chân đem bán tiên đa phi. Vừa rồi còn bình tĩnh mục vân lĩnh lúc này khí thế chợ biến, toàn thân mạo lành lạnh lánh lệ sát khí, hắn khẩn trương giơ tay chạm chạm mính trà bả vai, thấy nàng không ngại lúc sau, phá lệ đối tỏa tinh huy nói thanh cảm ơn, theo sau lại đằng đẳng sát khí xông ra ngoài. Hắn lửa giận rõ ràng, mới vừa rồi đứng trên mặt đất thế nhưng ngạnh sinh sinh bị dẫm ra giống như thiên thạch rớt xuống sau tạp ra hố động, mặt trên thậm chí còn tàn lưu kia liền bán tiên pháp lực đều có thể cắn nuốt màu đen dòng khí Nhìn phía trước tàn lưu màu đen linh khí, minh trà lại cảm giác mặt trên ẩn ẩn truyền đến một cổ quen thuộc khuynh hướng cảm xúc, tựa hồ ở hấp dẫn nàng tiến lên, nàng nhẹ nhàng mà vừa tay, nhưng lại e sợ cho ngoài ý, đang muốn thu hồi tay, lại thấy kia hắc khí chủ động đến gần rồi nàng, tiếp theo ở trong nháy mắt chung, kia màu đen linh khí như là bị hấp dẫn giống nhau nhanh trong tiến vào minh trà trong cơ thể cùng nàng hòa hợp nhất thể. Hấp thu đến này cổ quái linh khí, Minh Trà không có chút nào không thoải mái địa phương, ngược lại toàn thân ấm áp, có loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui sướng. Mà nàng bốn dĩ đã ổn định ở đại thừa Tu Vi, cư nhiên lại bắt đầu bông lỏng lên. Nhìn thấy Minh Trà này phiên biến cố, những người khác đều có chút trở tay không kịp, mà kia cùng nguyên giới tam lưu môn phái độ ách môn trưởng lao thấy Minh Trà hấp thu hắc khí lúc sau cư nhiên trướng Tu Vi, cũng vội vàng hướng trên mặt đất còn tàn lưu một chút hắc khí sơ soạn. Nhưng là đang tới gần hắc khí trong nháy mắt, kia trưởng lão rồi đột nhiên bị mở rộng hắc khí đem cả người hút vào đi vào, chỉ là trong trước mắt, một vị xuất khiếu kỳ trưởng lão liền tan thành mây khói, liền chút nào. Dấu vết cũng không có lưu lại. Ta thiên A quan thiên lục lòng còn sợ hãi lui ra phía sau hai bước, hắn mới vừa rồi còn muốn chạm vào tới. Đứng ở hắn trên vai tiểu hắc đầu tới khinh bị ánh mắt, hận sắc không thành thép hừ lạnh một tiếng. Chiến trường bên trong. một vân lĩnh cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì chỉ cảm thấy chính mình tu vi tựa hồ lại lạng yên tăng lên rất nhiều trong mắt sát khí càng đậm trong nháy mắt tựa hồ lại khôi phục chính mình lúc trước phương thức chiến đấu không có thủ chỉ có vô hạn manh công hỗn độn mũi kiếm không ngừng liêu quá kia bán tiên sở hữu mệnh môn mỗi lần đều bị hắn hiểm hiểm địa tránh thoát nhưng lúc này người nọ trên mặt cùng ngực đều bị kiếm cắt mở thật lớn dấu vết bán tiên cũng gặp được kia đụng tới hắc khí người thảm trạng Cho nên ở hắc khí bám vào ở chính mình miệng vết thương thượng nháy mắt liền thống khoái huy đao chặt bỏ kia khối dính hắc khí huyết nục, mà kêu huyết nục một thoát ly thân thể, liền tức khắc bị thu vào hắc khí bên trong. Ngươi, ngươi là ma tu. Kêu bán tiên hoảng sợ hô, chính là ma tu hơi thở cũng cùng hắn cũng không tương tự a Một vân linh cũng không để ý tới hắn, hãy còn tiến công giả, mà kêu bán tiên cũng bị bước đến quật cường, thủ hạ cũng bắt đầu ngoan tuyệt lên. Hắn từ không gian trung lại lần nữa rút ra tân đào tiên khí thực mau lại bị một vân lĩnh kia đem kỳ quái cổ kiếm căn ướt, không thể không đến đem chính mình nhất cường đại thượng phẩm tiên khí bảo kiếm tế ra, mang theo băng hàn chi lực mũi kiếm trực tiếp từ không gian trong túi bay ra, nháy mắt xuyên thấu một vân lĩnh bả vai, làm hắn lảo đảo một bước. Thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Tại hạ phương Mính trà vừa thấy vội vàng triệu ra đông phong chi linh muốn vì hắn trị liệu miệng vết thương. Nhưng lại tại hạ một giây liền nhìn đến một vân lĩnh trên người vết thương nháy mắt bị hắc khí bao bọc lấy, theo sau khôi phục như lúc ban đầu không có lưu lại bất luận cái gì đã từng bị thương quá dấu vết, nhưng là bị hắc khí chữa khỏi qua đi, một vân linh trên người khí thế lại lần nữa đã xảy ra thay đổi, hắn hai mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, đồng tử không có tiêu cự. Nguyên bản còn có chút đắc ý bán tiên tức khắc bị một trận âm hàn chi khí vây quanh. Theo sau ở cặp kia khủng bố vô thần mắt đỏ nhìn chăm chú hạ ở hắc khí trung hóa thành chất dinh dưỡng. Sư Tổ Tiến đến Triều Vân cùng nguyên giới các tu sĩ đều không có nghĩ vậy loại kết quả, cái này bất quá là phàm giới môn phái, cư nhiên cất dấu có thể giết chết bán tiên cường giả. Mà Triều Vân bên này tuy rằng thắng lợi, nhưng tất cả mọi người không có nửa điểm cao hứng bộ dáng, bởi vì một vân lĩnh sát khí cũng không có tiêu giảm, hắn tựa hồ là mất đi thần trí. Liên minh trả tiếng la đều không có phản ứng. Cặp kia đỏ mắt nhìn quét bốn phía, theo sau bất mãn như mày, trên người hắn quay cuồng hắc khí trở nên càng vì nồng đậm, theo sau đột nhiên ngẩng đầu nắm tay, ngửa mặt lên trời phát ra vang vọng sơn cốc tiếng giống giận thanh âm kia như là dã thu rít gạo, mang theo thế không thể đỡ lệ khí. Ngay sau đó lấy một vân lĩnh vì trung tâm, bốn phía hết thể đều bị dẹp yên, khoảng cách hắn gần nhất tứ tông các đệ tử nháy mắt liền bị quần cuốn hắc khí căn bước. Quan Thiên Lục thấy thế lập tức tế ra thử mẹ châu ngăn trở Hắc khí, vì đồng môn các sư huynh đệ tranh thủ thoát đi thời gian, nhưng cho dù là trong tay hắn Thánh Nhân trí Bảo ở Hắc khí đánh sâu vào hạ đều dần dần biến mất. Minh Trả cũng không lui lại cũng không có rời đi ý tứ, nàng thấp giọng nhắc mãi cái gì, trên người công đức kim quang tăng vọt, theo sau nàng giơ tay ở phía trước hư không vung lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả kim sắc tràn ngập phù văn hứng kỳ quái lục lạc. tâm mắt cùng một vân lĩnh mất đi tiêu cự màu đỏ đôi mắt nhìn nhau một lát minh trà nhẹ nhàng xua tay lục lạc theo nàng động tác đánh ra giải lâu tiếng vang thanh âm kia cũng không giống lục lạc thanh thúy ngược lại hồn hậu trầm thấp là đế trung kiến thức rộng rãi tỏa tinh huy nhìn chằm chằm kia lục lạc nói theo đế trung đong đưa từng vòng kim sắc quang mang giống nước chảy chảy xuôi ở đại địa mặt ngoài bị kim quang bao trùm hắc khí thông thả về tới một vân lĩnh trong thân thể mà cặp kia đỏ đậm trong mắt, cũng ở dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng lúc này mọi người cũng không biết được, kia bị nữ hoa cùng phục hy hai vị đại năng liên thủ dùng hà đồ lạc thư cùng sơn hà xã tắc đồ phong ấn, đang ở dần dần hỏng mất. Mà ở tụ tiên các bát trọng điện phía trên, minh trà chi phụ mộ thừa tử bỗng nhiên kinh hỉ từ giường nệm thượng bò lên, kích động mà la lớn, người tới à, là ta minh trà đã trở lại. Tụ tiên các phá không đài đã thay tân ngũ hành linh thạch, Phía trước mất đi hỏa linh thạch bị đại trưởng lão một lần nữa bổ tề làm mở ra trận pháp chống đỡ điểm. Này cái giống như đại ấn hình dạng di động ở tụ tiên các trên không cánh cửa bản thân chính là một cái thân khí. Bởi vậy chỉ có độ kiếp kỳ hoặc là tán tiên như vậy đã có được bộ phận tiên khí bán tiên đại năng mới có thể đủ miễn cưỡng khởi động. Lâu dài tới nay, phá không đài đều chỉ là làm tụ tiên các cái này độc lập không gian mắt trận mà tồn tại. trừ bỏ dùng để mở ra kết giới liên thông cùng nguyên giới ở ngoài ai cũng không biết làm thần khí hắn còn có cái gì mặt khác tác dụng có lẽ mộ ra đại trưởng lão biết chút cái gì nhưng hắn lại chưa từng nhắc tới mặc dù là đời đời tộc trưởng lại không hiểu được ở minh trà mất tích lúc sau đại trưởng lão liền đóng chiếc quan hiện tại ai cũng không dám đi quay dày hắn cho dù là làm tộc trưởng mộ thừa tử cũng không có cái này can đảm ở biết được minh trà tin tức lúc sau Mọi người vô pháp tới gần đại trưởng lao bế quan động phủ, chỉ có thể đi mời đến đồng dạng là độ kiếp kỳ nhị trưởng lao khởi động trận pháp mở ra tụ tiên các kết giới, làm tộc nhân đem mất tích thật lâu công chúa mang về. Ở độc lập với cùng nguyên giới ngoại tụ tiên các hành động là lúc, cùng nguyên giới bản thân cũng chính diện lâm một hồi hạo kiếp, ở hồi lâu phía trước liền đã từng xôn sao quá trung tâm giới điểm lúc này lại lần nữa đong đưa lên. Tuy rằng lần này không có giống lần trước như vậy tạo thành linh khí thiếu hụt thời không hỗn loạn tai nạn, nhưng từng luồng linh khí vẫn là trào dâng giống kia trung tâm tụ đi, hình thành một cái bất luận cái gì tu sĩ đều không thể tới gần linh khí lốc xoáy. Ngay sau đó đại địa bắt đầu xuất hiện nổ vang, kim sát phủ văn cùng hai cuốn vẽ núi sông thiên hạ chi cảnh bảo quyển cùng bắt quái trận đồ đột ngột từ mặt đất mọc lên hiện lên ở không trung. này đó là nữ hoa cùng phục hy ở ngã xuống trước sở lưu lại pháp bảo sơn hà xã tắc đồ cùng hà đồ lạc thư hai tôn bẩm sinh pháp bảo cùng nhau chấn áp bị phong ấn tại cùng nguyên giới trung tâm đồ vật chỉ là theo từ tứ phương tụ tập lại đây linh khí lốc xoáy dần dần mở rộng sơn hà xã tắc đồ cùng hà đồ lạc thư lực lượng ở dần dần bị suy yếu thậm chí là liền hư ảnh đều dần dần xuất hiện cái khe ở cùng nguyên giới trung tâm thổ địa thượng từng đạo đất nước bằng trung tâm vì trục xuất hiện Chôn sâu ở đại địa dưới nào đó đồ vật đang ở hấp thụ thiên địa chi lực chui từ dưới đất lên mà ra, theo sơn hà xã tác đồ cùng hà đồ lạc thư dần dần vỡ vụn. nó thông thả từ đại địa bên trong trồi lên, mở. Nhặt bùn đất che giấu nó nguyên bản bộ dáng, nhưng lại khó có thể ngăn cản trụ nó ẩn ẩn để lộ ra quần quận pháp lực. Tuy rằng ở không biết bao lâu phong ấn hạ bề ngoài thoạt nhìn đã có chút cụ nát, nhưng đương nó hoàn toàn chui từ dưới đất lên mà ra khi... kia vào tận trời lớn lao hình thái cùng lực lượng vẫn như cũ lệnh sở hưu sinh linh run rẩy Sớm tại này bị chấn áp dưới mặt đất đồ vật bắt đầu va chạm phong ấn khi, chung quanh liền đã tụ tập vô số vây xem tu sĩ, lúc này thấy kia đồ vật rốt cuộc lộ ra nguyên hình, người vây xem lập tức ổ lên một mảnh. Ta xem này hình thái, như là cái nông A, ngẫm tinh. Đừng náo loạn ngươi, này rõ ràng là một phen đế trung, hẳn là thượng cổ đại thần lưu lại pháp khí. Chưa bao giờ gặp qua như vậy lực lượng cường đại, đã có vài vị tán tiên cùng bán tiên láo tổ tiến đến thử, nhưng đều không ngoại lệ đều không thể tới gần liền bị kết giới văng ra. Ai lại đi thử xem. Tại đây đổ vật hoàn toàn từ mặt đất sau khi rời khỏi, liền thu liếm khởi quanh thân mênh ngông lực lượng, như là bình thường vật kiến trúc sừng sững ở cùng nguyên giới trung tâm, nhưng ai cũng không có quên nó đã từng tạo thành loanh động, nhưng sở hữu vọng tưởng tới gần người, đều bị kết giới cách trở bên ngoài. Cùng cùng nguyên giới đồng dạng bởi vì này quái vật khổng lồ xuất hiện mà xôn xao, còn có thủy nguyên giới các tiên nhân. Từ cuối cùng một vị thánh nhân lưu lại ngoài thân hóa thân thái thượng lão quân ngã xuống lúc sau, Cựu trọng thiên liền vẫn luôn lâm vào đê mê tuyệt vọng không khí chung. Rốt cuộc hiện giờ cùng bọn họ đối chiến không biết nhiều ít cái ngàn vạn năm mà tu thánh tôn đã sắp từ ngủ say trung thức tỉnh, đến lúc đó chỉ dựa vị này mà tôn lực lượng liền có thể đem toàn bộ thủy nguyên giới hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Mà tiên giới hiện giờ đã không còn có có thể cùng chi địch nổi thánh tôn, dưới loại tình huống này, liền tính là anh dũng chiến đấu mấy ngàn vạn năm các chiến sĩ, cũng khó tránh khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Xuyên thấu qua cửu thiên ngân hà nhìn phía phía dưới tụ tập cường đại linh khí lốc xoáy, năm vị thủy tổ thần chi nhất dựng hợi đứng ở lão quân ngã xuống phía trước thường xuyên đứng địa phương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, thiên ngô, nữ hoa thánh tôn cùng thanh đế phong ấn biến mất. cái kia trước tiên hiện thế chúng ta hiện giờ cũng không có tìm được có thể làm nó nhận chủ người chỉ sợ không ổn à chỉ cần không phải lão ma đầu thức tỉnh mặt khác còn chỉ là việc nhỏ kia đồ vật liền tính là đặt ở ban ngày ban mặt dưới lại như thế nào chúng ta không có biện pháp đám kia ma tu cũng đồng dạng vô pháp lay động tên là thiên ngô thủy Chi tổ thần trường 8 người đầu có được hổ thân mình ở thiên hà ảnh ngược hạ, sắc nhọn móng vuốt cùng răng nanh tựa hồ lóe thương lam lánh quang Tên kia chủ nhân đã sớm đã ngã xuống, bẩm sinh linh bảo đều có được không thứ với nguyên thủy sinh mệnh linh trí, hắn sẽ không không rõ ràng lắm điểm này, chỉ là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, không muốn thừa nhận hiện thực thôi. Đồng dạng vì thủy tổ thần theo so nói, chúng ta cũng không thể liền như vậy ngồi cái gì đều không làm, ta đi xuống một chuyến cùng hắn nói chuyện đi. Thủy tổ thần chi nhất tất phương thân ảnh ở ngân hà thượng hư lóe hạ, liền lại lần nữa biến mất. Tất phương! Vẫn là như vậy xúc động thủy tổ thần trung lão đại ca chúc âm ngự khí bất đắc dĩ nói, nhưng tiếp theo hắn sắc mặt biến đổi, biểu tình ngưng trọng lên, nói, chư vị. Chúc âm, phát sinh chuyện gì? Chúc âm biểu tình rộng mở thông suốt, nguyên bản buồn bực đảo qua mà quang, hắn không biết là đã biết cái gì bí mật, chỉ là đối ngự khí nhẹ nhàng đối chúng vì huynh đệ nhóm nói. Thiên đạo vừa rồi cho ta biết chờ, lập tức đi trước cùng nguyên giới tiếp một người trở về vị trí cũ. Cùng nguyên giới trung tâm phát sinh dị biến cũng không có ảnh hưởng đến ở xa xôi khu vực Triều Vân Tông các tu sĩ, một vị bán tiên đại năng chết trận làm tứ tông hoàn toàn từ bỏ phản kháng tâm lý, rõ ràng ở chỉnh thể trên thực lực gần đây tự phàm giới các tu sĩ càng vì cường đại bọn họ, lại bởi vì tâm lý thượng sợ hãi mà từ bỏ. Này hết thảy đầu sỏ gây tội một vân lĩnh nửa quỳ trên mặt đất, hai tròng mắt huyết sắc đã rút đi, đôi mắt lại lần nữa trở nên thanh minh lên. Mình trả thu hồi kia nhỏ xinh càng như là lục lạc đế trung, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống thân nói, một Vân Lĩnh, ngươi không sao chứ? Nàng giơ tay lột ra hắn mới vừa rồi bị thương bả vai quần áo, thấy kia địa phương đã không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, mới đưa tầm mắt di trở lại trên mặt hắn. một Vân Lĩnh sắc mặt có chút tái nhận, nhưng cái đó hắc khí ở hắn trở về lý trí lúc sau liền về tới trong thân thể hắn, hắn giơ tay để lại mính trà phúc ở hắn gương mặt tay. Lắc đầu nói, ta không có việc gì. Lúc này, kia lúc trước còn thập phần kiêu ngạo tứ tông đã chém đầu, bị áp lên tới người toàn kiêng kỵ cùng sợ hãi nhìn một vân lĩnh, trong đó ngưng xương điện trưởng môn nhìn Mính Trà sơn mặt, do dự luôn mãi hỏi, xin hỏi, ngài, ngài là mộ tiểu thư sao? Ta là ngưng xương điện trưởng môn, ở ngàn năm trước, đã từng gặp qua ngài một lần. Mính Trà nghe vậy, đem tầm mắt từ một vân lĩnh trên người dịch hai. Đầu tiên là đối ngưng xương điện trưởng môn gật gật đầu, theo sau lại quay đầu lại hỏi, trưởng môn, bọn họ là ai? Pham giới cùng cùng nguyên giới sát nhập vì nhất thể, này đó là cùng nguyên giới tông môn, hy vọng chúng ta có thể quy thuận với bọn họ. Tòa tinh huy lời ít mà ý nhiều nói. Minh Trà cũng là cùng nguyên giới người, đối nơi này dân phong có chút hiểu biết, liền đi tới kia đã nhận ra nàng ngưng xương điện trưởng môn trước mặt, nói, ta là mộ Minh Trà, từ giờ trở đi. Này phiến thổ địa cùng với này thượng sở hữu sinh linh, đều đem ở tụ tiên các che trở hạ, bất luận kẻ nào không được xâm chiếm. Tụ tiên các chính là cùng nguyên giới lớn nhất thế lực chi nhất, mặt khác mấy đại môn phái cũng sẽ không tùy ý cùng bọn họ khai chiến, bởi vậy bọn họ sở hạ quyết định, đó là thánh chỉ. Ngưng xương điện trưởng môn vội vàng cung kính đáp lời, mà mặt khác tam tông vẫn là vẻ mặt không thể hiểu được bộ dáng, nhưng mính trà cũng không có đối bọn họ giải thích dí tứ. Hãy còn lại lần nữa ngồi sổ mục vân lĩnh trước mặt, vì hắn trải vớt trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch. Nàng là tụ tiên các ai a, mộ minh trà, chưa từng nghe qua, nhưng lại có điểm quen thuộc độ ách môn trưởng môn hỏi. Các ngươi quên mất sao, tụ tiên các thiếu chủ, đại danh đỉnh đỉnh công đức tiên A. Ngưng xương điện trưởng môn cười khổ nói, nghĩ đến đây, hắn lại hận khởi kêu mấy cái tới đầu nhập vào bọn họ tông môn cùng nguyên giới phản đồ. Đám kia gia hỏa chỉ nói cho bọn họ triều vân tông trưởng môn cường đại, nhưng lại trước nay không có nói qua công đức tiên sự tình. Nếu là biết được, bọn họ cũng không dám tùy ý xâm chiếm. Công đức tiên chính là thiên đạo che chở tu sĩ, thương đến nàng chính là sẽ tăng thêm vài lần nghiệp chướng Người đều nói người tốt không trường mệnh, hai hỏa di vào năm, nhưng lại không biết sở hữu hết thể đã sớm bị thiên đạo ghi nhớ, có người đời đời kiếp kiếp đi hoàn lại. Bí nguyên tông trưởng môn thất hồn lạc phách cười lạnh hai tiếng, ngựa khi âm chầm nói, ngươi như thế nào biết nàng là thật sự tụ tiên các trưởng môn? Cái loại này đại nhân vật như thế nào sẽ có thời gian phù hộ loại địa phương này? Mất đi một vị bán tiên đại năng, bọn họ ở cùng nguyên giới tỉnh cảnh càng vì gian nan, bởi vậy cũng không muốn thừa nhận hiện thực. Giống như là vì chứng minh mính trà thân phận giống nhau, đồng nhiên vài đạo cường đại áp khí xuất hiện ở trên không. cùng nguyên giới phía trên không gian bị toàn bộ sẽ rách khai ra hai người cao đại môn, theo sau một đội ăn mặc tụ tiên các trang phục tu sĩ cấp cao lục tục đi ra lỗ trống. Những người này tu vi thấp nhất đều là xuất khiếu kỳ, gần chỉ là đứng bất động, uy áp liền lệnh ở đây sở hữu tu sĩ cảm thấy hít thở không thông. Tiếp theo này đàn ở hai giới đều là bị người nhìn lên tu sĩ bỗng nhiên con lưng, cung kính đôi mình trả hành lễ. theo sau thân xuyên hoa lệ trang phục trung niên nam tử gấp không chờ nổi đi ra lỗ trống hắn vốn dĩ có chút hoảng loạn biểu tình ở nhìn thấy mính trà thời điểm tức khắc chuyển hóa vì kinh hỉ la lớn mính trà cha mính trà nói còn chưa nói ra đối diện nam tử liền đột nhiên đi tới đem nàng ôm vào trong ngực kích động nói ta mính trà ngươi nhưng đã trở lại cha trong khoảng thời gian này quá nhưng khổ a thực xin lỗi cha Ta gần nhất mới trở lại cùng nguyên giới Mính Trà vội vàng giải thích nói. Mính Trà sớm đã thành thói quen phụ thân tính cách, nhưng lần đầu nhìn thấy vị này nhạc phụ Mộc Vân lĩnh lại mặt trầm xuống tới, xích tinh huy đều nhíu hạ mày. Nhìn thấy rời nhà đã lâu nữa nhi, chẳng lẽ không nên trước quan tâm nàng trong khoảng thời gian này quá đến như thế nào sao, bao lớn mặt trước chạy tới đối lạc đường người tố khổ. Tuy rằng đồng dạng là đến từ tụ tiên các người, nhưng cá nhân tố chất phát hiện lại rất lớn. Vô luận là ai ở cùng mính trà ở chung chung đều chỉ có thể cảm giác được ôn hòa, cái này nữ hải chưa từng có xuất hiện quá bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt, thậm chí đại bộ phận đồng môn các đệ tử cũng chưa nghĩ tới nàng xuất thân bất phàm, chỉ có bộ phận trưởng lão minh bạch trên người nàng tất cả đồ vật giá trị. So với tính cách cân bằng mính trà, nàng phụ thân mộ thừa tử liền hoàn toàn bày ra ra một cái đại môn môn chủ nên có kiêu ngạo, từ dưới đi vào hiện tại. Trừ bỏ đối mính trà oán giận một hồi ở ngoài, liền nửa cái ánh mắt đều không có phân cho người khác, cho dù là những người này là ở phàm giới cho mính trà rất nhiều trợ giúp người. Mà hắn sở mang đến các tu sĩ cũng đồng dạng là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng, quả thực là lỗ mùi hướng lên trời, nhưng thật ra vài vị đồng dạng thoạt nhìn thân cư địa vị cao láo giả tương đối khoan dung hiền tử. Tòa tinh huy nhìn mắt bên cạnh người một vân lĩnh, lại nhìn nhìn bị người nhà vây quanh mính trà. Trong lòng cũng minh bạch, này hai cái nếu là ở bên nhau, kia nhất định có rất dài lộ phải đi, ít nhất vị này làm phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý hơn nữa, như là loại này đã tới gần tiên giới cùng nguyên giới đại tông, liền tính là sau khi phi thăng thượng giới cũng tất nhiên có tiền bối tồn tại, cho nên một vân lĩnh muốn cho người nhìn với con mắt khác, vậy cần thiết muốn ở sau khi phi thăng, cũng muốn hôn đến kim tiên trở lên tu vi, cùng mộ thừa tử mãn nhãn chỉ có mính trà bất đồng. tụ tiên các tam trưởng lão hòa ái đi đến tỏa tinh huy đám người trước mặt trí tạ rốt cuộc nếu không phải bọn họ nhà mình tiểu thư ở hai giới dung hợp phía trước liền sẽ ngoài ý mà mộ thừa tử lại hiển nhiên cũng không có như vậy tưởng ở hắn xem ra minh trà là công đức tiên chịu thiên đạo che chở như vậy khả năng sẽ xảy ra chuyện thấy tam trưởng lão cùng một đám thấp hèn phạm nhân nói không để yên mộ thừa tử bắt lấy minh trà tay nói tam trưởng lão nếu tìm được nữ nhi của ta Chúng ta liền trở về đi. Nói xong thậm chí là không màng mình trả ý tưởng, liền lập tức đem nàng hướng mở ra không gian lỗ trống kéo đi. Mính Trà nhìn nhìn một vân lĩnh, vội vàng tránh thoát hạ nói, cha, ta còn có việc từng nói. Nói cái gì trở về lại nói, nếu là này đàn phàm nhân sự, ngươi vừa rồi không phải cũng là công đạo qua sao, làm này đàn cấp thấp môn phái chiếu làm là được. Mộ thưa từ một chút đều không nghĩ làm nữ nhi cùng những người này có thượng cái gì liên lụy, nói xong liền trực tiếp đem nàng kéo vào không gian đường hầm bên trong. Thấy phụ thân thái độ như thế mãnh liệt, Minh Trà cũng không nghĩ ở như vậy nhiều người trước mặt mặt mặt mũi của hắn, vội vàng dùng khẩu hình làm một vân lĩnh chờ một lát, chờ nàng trấn an quá người nhà sẽ ra tới cùng hắn hội hợp. Minh Trà thực biết phụ thân ca tính, nếu hiện tại nếu là nháo lên nói. hắn rất có khả năng liền trực tiếp làm các đệ tử bắt lấy một vân lĩnh, bởi vậy vô luận là vì điểm nào, đều không thể ở thời điểm này khởi chính diện xung đột. Thấy mộ thừa tử như vậy thái độ, tam trưởng lão có chút xấu hổ đối tỏa tinh huy cười, mà người sau cũng không có để ý hồi lấy tươi cười, ngược lại càng quan tâm một vân lĩnh phản ứng. Mà ra chăng hắn ngoài ý liệu chính là, một vân lĩnh lần này cư nhiên không có làm ra bất luận cái gì quá kích hành vi. chỉ là yên lặng mà nhìn minh Trà bị nàng phụ thân lôi kéo nhập không gian trong động Vài vị trưởng lão cùng mộ thừa tử đều không có phát giác khác cái gì, trực tiếp cáo từ rời đi, chờ mở ra không gian lại lần nữa đóng cửa lúc sau. Thỏa tinh huy mới vì một vân lĩnh giải thích nói, minh Trà không có làm sai, tùy tiện dẫn tiếng ngươi, chỉ biết cắt đứt sở hữu đường lui, chỉ có tìm hiểu hư thật lúc sau mới phương tiện làm ra bước tiếp theo lựa chọn. Nếu ngay từ đầu liền đâm thủng này quan hệ, Như vậy mính trà người nhà cũng nhất định sẽ phòng bị lên, đến lúc đó liền chạy trốn đều ra không được. Một vân lĩnh nhìn hắn một cái, sau đó như là không có nghe được giống nhau lại quay đầu đi. Hắn hãy còn đi đến vừa rồi tụ tiên các người mở ra không gian địa phương, giơ tay chạm chạm, theo sau lại lần nữa từ trong cơ thể lấy ra kia đem cổ xưa nhưng là tràn ngập quỷ dị kiếm tới, bao trùm màu đen đám xương trường kiếm ở xuất hiện kia một khắc. Kiến thức quá nó nguy hiểm người đồng thời sau này lui lại mấy bước, tất cả mọi người nghĩ đến những cái đó bị sống sờ sờ cắn nuốt người, mà một vân lĩnh lúc này cũng không có tưởng đại khai sát rơi ý tứ, trường kiếm ở trong tay hắn xoay kiếm hoa, ở trôi kiếm chiều thượng thời điểm, một vân lĩnh đột nhiên một trảo thân kiếm, theo sau dùng sức đi xuống áp xuống, ngay sau đó kia mới vừa rồi còn chống không một vận địa phương, nháy mắt bị thanh kiếm này cắt ra một đạo khe hở. Tòa tinh huy có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện thanh kiếm này cũng không phải cắt ra không gian, mà là ở gầm thực. Liên ở một vân lĩnh muốn đem khe hở kéo đại thời điểm, một đôi sau đông dương phủ lên cánh tay hắn, trực tiếp đem hắn ném đến một bên, ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, lại có hai người trống rông xuất hiện, trực tiếp lôi kéo hắn nháy mắt thân rời đi. Bị lưu lại người hai mặt nhìn nhau, quan thiên lục vội vàng hỏi, trưởng môn, sẽ không có việc gì đi. kỳ thật một vân lĩnh kia tiểu tử miệng tiện thái độ xú, nhưng cũng không phải cái hết thuốc chữa ra hỏa a. yên tâm, kia ba người không có sát khí, hắn sẽ không có việc gì. tòa tinh huy chấn an đến, liền chính hắn cũng mạc dành tin tưởng, liền tính là kia ba người có ý xấu, cũng không làm gì được hiện giờ một vân lĩnh. kia ba người xác thật là không có ác ý, nhưng trên thực tế cho dù có ác ý cũng xác thật là khó nề hà một vân lĩnh. trên thực tế nếu là có thể nói. Bọn họ thật đúng là muốn đem tên hôn đả này thiên đào vạn quả. Này ba người đúng là hạ giới mà đến tất phương, theo so, thiên nô, mà dựng hợi, trúc âm cũng không coi ở. Lúc này bọn họ còn ngốc tại tụ tiên các tông công đạo sự vật. Lần này mộ thừa tử có thể nhanh như vậy liền tìm được minh trả cũng cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ thuộc về sáng thế chi thần, cũng là năm đó kia chàng thần ma chi chiến kinh nghiệm bản thân giả, mà cơ hồ mỗi một cái kinh nghiệm bản thân giả. đều sẽ không tha thứ đã từng phạm phải ngập trời hành vi phạm tội một vân lĩnh. Nếu không có hắn chặn ngang một tay nói, vài vị thánh nhân liền sẽ không bạch bạch hy sinh, mà đám kia ma tu, cũng đã sớm từ thủy nguyên giới biến mất. Chính là làm hồng hoang thời đại sinh mệnh, một vân lĩnh là vĩnh viễn sẽ không chết, liền tính là thiên đạo cùng thánh nhân lực lượng, cũng chỉ có thể làm hắn tạm thời vây ở luân hồi bên trong, mà luân hồi cũng là hắn tự nguyện ưng thuận đánh cờ, đều không phải là là thiên đạo cương cầu Chỉ là liền tính là biết điểm này, ba người cũng vô pháp cấp một vân lĩnh bất luận cái gì sắc mặt tốt, ra tay cũng chỉ là bị bất đắc dĩ. Ở ba người mang theo một vân lĩnh thuấn di thời điểm, phục hồi tinh thần lại hắn đã phất tay nắm lấy chuối kiếm, chỉ vào hướng tới bắt lấy hắn thiên ngô nách đâm tới, thiên ngô liên vội tránh thoát tới, mà một vân lĩnh thuận thế mượn lực quay đầu lại, một chân đá văng bắt lấy chính mình một tay kia tất phương, đứng ở phía trước theo so chấn động, theo ba người lực lượng không xong. Liền không gian đường hầm cũng trở nên lay động lên, thấy thế theo so nhanh chóng đối các huynh đệ sử cái ánh mắt. Ba người hừng hực túm một vân lĩnh rời đi đường hầm. ngươi điên rồi, nếu là hơi có vô ý chính là sẽ bị không gian cơn lốc nghiền áp thành cho tẫn. Mới vừa vừa đứng ổn theo so liền phẫn nộ nói, liền tính là tới rồi bọn họ cái này chuẩn thánh tu vi, ở không gian cơn lốc hạ cũng sẽ bị thương. Tất phương nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đối một vân linh chán ghét một chút đều không che giấu, nói: Hắn vốn dĩ chính là người điên, bình thường sinh linh lại sao lại làm ra loại chuyện này? Mới vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, những cái đó phạm giới tới tu sĩ chính là hắn này thế sư môn, hắn có nửa điểm để ý sao? Dùng kia thanh kiếm cắn nuốt rất không gian hàng rào, đến lúc đó trực tiếp thả ra bên trong cơn lốc sẽ hại chết mọi người. Nếu không có như thế nói, bọn họ sao có thể sẽ xuất hiện? Một khi không gian hàng rào bị cắn nuốt ra lỗ trống, toàn bộ cùng nguyên giới đều sẽ bị không gian cơn lốc xé nát, mà thủy nguyên giới cũng nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngươi sinh khí cái gì, chúng ta không phải đã sớm hẳn là thói quen hắn cái này đức hạnh sao? Chỉ là luân hồi một nghìn lần cũng là bản sắc bất biến thôi. Chúc âm ngữ khí bình đạm nói, kẹp ở mấy người lửa giận trung gian một vân lĩnh không chút biểu tình, cho dù là bị năm đó nhục mạ trong lòng cũng không có khởi bất luận cái gì gần sóng. Vừa ly khai mính trà bên người, hắn lại biến thành cái kia không có hỉ nộ ai nhạc đầu gỗ ra hỏa, đẩy ra ba người, hắn lập tức tìm mính trà hơi thở tại đây không gian khe hở chung tìm kiếm đường ra, hoàn toàn không có đem ba vị sáng lập cấp bậc thần đặt ở trong mắt. Tìm cái gì tìm, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đế quân A, liền tính là đi tụ tiên các, cũng không thấy được mính trà tiểu thư. Thất phương trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa. mà một vân lĩnh vẫn như cũ không để ý tới hắn ở qua lại phiêu động không gian cái khe trùng tìm kiếm một phen bỗng nhiên bắt giữ đến một cái phương vị không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy đi vào ba người không có ngăn trở chỉ là sắc mặt rất khó coi mà tất phương tắc âm ngon nói này không gian khe hở bên trong nơi nơi đều là trận gió cũng không sợ không cẩn thận liền nghiền thành thịt vụn chúc âm hắn đi tìm mính trà tiểu thư chúng ta không làm điểm cái gì sao so với tất phương Thiên Ngô càng lo lắng cái này. Hắn hiện tại tu vi thấp kém, lại có thể làm chút cái gì. Hơn nữa tụ tiên các là vị kia địa bàn, hắn hẳn là sẽ không làm loại này ra hỏa đi tiếp cận Minh Trà. Trúc âm biểu tình bất biến, chỉ là ngự khí lại có chút không xác định, tự mình lẩm bẩm, hẳn là sẽ không. Một lần nữa đột phá không gian khe hở để ép lại lần nữa đứng ở xa cách đã lâu phá không trên đài, bỏ qua một bên đối một vân lĩnh sự tình quan tâm. Rời nhà thật lâu Mính Trà cũng thực tưởng nghiệm mẫu thân cùng đại trưởng lão. lúc này đứng ở xa cách đã lâu trong nhà, cũng có chút kích động. Chỉ là nàng cũng cũng không có xem nhẹ, nguyên bản linh khí dư thừa tụ tiên các trùng, tựa hồ linh khí độ tinh khiết đã không có nguyên bản như vậy thanh triệt. Cái này làm cho Mính Trà có chút kỳ quái, nhưng ở như vậy nhiều người nơi này cũng không phải trô nói chuyện. Nàng đem lo lắng áp xuống, đi theo phụ thân dọc theo đường đi ở đông đảo đệ tử chú Mục Trung đi trở về hậu viện. Dẫn theo Nữ Nhi đi ở phía trước mộ thừa tử đầy mặt kiêu ngạo, dọc theo đường đi cái đôi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Minh Trả trở về làm hắn trong khoảng thời gian này tới nay buồn bực đảo qua mà quang, nhưng cái đó nguyên bản còn ở đoán giận người của hắn lại bắt đầu khen tặng khởi hắn tới. Sở dĩ không có trực tiếp làm người dùng cố kiệu mà là một đường đi trở về đi, hắn chính là tồn làm mọi người nhìn đến Minh Trả trở về tâm tư. Đáng tiếc đại trưởng lão hiện tại ở bế tử quan. nói cách khác hắn sẽ càng đắc ý minh trả không có để ý phụ thân tiểu tâm tư lâu như vậy không có nhìn thấy người nhà tâm tình của nàng cũng thực kích động cha con hai còn không có đi đến hậu viện phía trước cũng đã xôn xao lên ở đám người phía sau truyền đến một trận kinh hô ngay sau đó các đệ tử sôi nổi tránh ra tự động phân ra một cái đường nhỏ tới mà lộ kia một bên minh trả mẫu thân mộ phu nhân chính vội vàng chạy chậm chạy tới Lúc này vị này ung dung hoa quý danh môn khuê tú một chút cũng đã không có ngày thường đoàn trang tự giữ, nàng không hề hình tượng chạy tới, trên trán còn mang theo mồ hôi. Cùng mính trà rời đi trước bất đồng, mộ phu nhân gương mặt gầy ốm, sát mặt phát hoàng, có một cổ rõ ràng bệnh trạng, giữa mày cũng mang theo suy nghĩ chi xác Đương nàng nhìn đến mính trà thời điểm, cặp kia ửng đỏ đôi mắt rốt cuộc nhịn không được lại ướp tắt lên, nhanh chóng chạy tới. Dùng sức đem thời gian dài như vậy tới nay âm tín toàn vô mính trà ôm vào trong lòng, mính trà, nương lo cho người muốn chết. Nàng trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nước nở tuy là mính trà sống đến hơn một ngàn năm, cũng chưa bao giờ có gặp qua mẫu thân như vậy thất thố bộ dáng Mà tụ tiên các bọn người hầu càng không có, các chủ phu nhân tu vi kỳ thật so các chủ còn muốn cao một ít, hơn nữa vẫn luôn là đoàn trang cao quý, cư nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy bình thường mẫu thân biểu tình. nương ta đã trở về thực xin lỗi vừa thấy đến mẫu thân minh trà mới có chân chính về nhà cảm giác đã khôi phục đã từng chín trăm nhiều thế ký ức nàng đối loại này thân tình cảm xúc càng sâu trở về liên hảo liên hảo minh trà mụ mụ xoa xoa nước mắt vội vàng cuốn quýt nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi nói có hay không bị thương làm nương nhìn xem làm nương nhìn xem nàng ruốt minh trà gương mặt khoe mắt lại chạy xuống ra giọt nước tới nói gây nhiều Cung có chút đen tuy rằng mình trà làm công đức tiên ăn không hết thứ gì, nhưng tụ tiên các linh khí dư thừa lại vẫn luôn sống trong nung lụa tự nhiên cũng không chịu quá cái gì khổ. Nương, ta chính là công đức tiên, xin cơm đều có thể làm giàu, ở bên ngoài cũng không ăn cái gì khổ, hơn nữa sư môn mọi người đều rất chiếu cố ta. Mình trà duỗi tay lau mẫu thân nước mắt, nói, ta một chút giới liền tìm cái lớn nhất tông môn làm đệ tử, quá đến hào đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nương quá mấy ngày tự mình qua đi một chuyến cho bọn hắn nói cái tạ, hiện tại hạ giới cũng đến cùng nguyên giới tới, có cái gì yêu cầu, chúng ta sẽ toàn lực chiếu cố hạ. Mộ phu nhân vừa nói, một bên nhìn về phía chính mình phu quân, nhưng thấy mộ thừa tử lại tựa hồ cũng không có đặt ở trong lòng, liền nhớ tới hắn nhất quán đôi mắt danh lợi, liền trừng mắt nhìn hắn một chút thu hồi tầm mắt. Mộ thừa tử trong lòng cũng có chút xấu hổ. Thấy chung quanh các đệ tử càng vây càng nhiều, các phân tông trưởng môn nhóm cũng đều đang xem nhà mình chê cười, vội vàng bài trừ tươi cười đối thê tử nói, phu nhân, ngươi trước mang mính trà trở về đi, có chuyện gì chúng ta trở về nói? Hảo, hảo, ta cùng nữ nhi của ta nhiều lời nói chuyện. Mộ phu nhân lau lau nước mắt, tú nữ nhi tay hướng nội viện đi đến. Mính trà đi theo mẫu thân bên người, nói đơn giản ở phạm giới phát sinh sự tình. Đương nhiên giấu đi cùng một vân lĩnh chi gian sự tình, chỉ chọn nói tốt hơn lời nói an ủi, nhìn đến nữ nhi trên mặt không có nửa điểm chua sót, mộ phu nhân cũng hơi chút yên tâm lại, chỉ là mơ hồ cũng biết minh trà có điều dấu dếm. Dọc theo đường đi mộ thừa tử đi theo phía sau, cũng không có đánh gậy hai mẹ con nói chuyện, nhưng thật ra mình trà trước nghi hoặc lên, tả hữu tìm kiếm một phen, lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát, nhưng tới rồi hậu viện cũng chờ đến một cái khác muốn gặp người. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, cha mẹ, đại trưởng lão đâu? Tụ tiên các thương yêu nhất chính mình, trừ bỏ mẫu thân chính là đại trưởng lão. Mộ phu nhân cùng mộ thừa tử liếc nhau, người sau giải thích nói, đại trưởng lão đi bế tử quan, chúng ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy Đừng nói quấy rầy căn bản là không thể tới gần. Nga Minh Trà nghe vậy có chút thất vọng, như là đại trưởng lão loại này tu vì cao thâm tu sĩ, một khi bế quan, đó chính là mấy trăm mấy ngàn năm sự. Cái này làm cho Minh Trà có chút mất mát. Nhưng là nàng chính mình cũng biết, đại trưởng lão không đến vạn bất đắc dĩ, bằng không khẳng định sẽ không ở nàng rời đi thời điểm bế quan, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, có lẽ là tới rồi không thể không đột phá thời khắc mấu chốt, như là tỏa tinh huy như vậy áp chế tu vi, đối tu sĩ tới nói lộng không hảo chính là ở tự tìm tử lộ. Về tới trong nhà, Minh Trà ở mẫu thân lược hiện khẩn trương quan tâm chúng qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này hai mẹ con cùng tiến cùng ra liền mộ thừa tử đều trộn lẫn không đi vào mà lúc này nếu minh trà đã trở về mộ thừa tử cũng đã không có lúc trước khẩn trương bực bội mà là có khôi phục tự đại thế lực thủ lĩnh bộ tịch chính toàn tâm toàn ý tiếp đại đến từ thượng giới tiên nhân mà này tiên nhân đúng là chúc âm ngũ huynh đệ nhóm ở mục vân lĩnh còn đang sờ tắc tìm kiếm minh trà nơi không gian khi bọn họ đã đã sớm chờ đợi ở nơi này mộ thừa tử Nếu ngươi cũng đã nhìn thấy mộ minh trà, đó có phải hay không sớm một chút làm nàng cùng chúng ta cùng nhau đi lên? Đợi mấy ngày không có kết quả, thiên ngô không kiên nhẫn thuốc dục nói. Mặc dù ngươi là tụ tiên các các chủ, nhưng ở chúng ta trong mắt cũng không tính cái gì, thiếu ở ca mấy cái trước mặt tự cao tự đại. Tất phương trong giọng nói có chút bực bội nói, càng là kéo dài thời gian lâu, biến số càng nhiều. Khi bọn hắn đi vào tụ tiên các khi phát hiện một vân lĩnh còn không có tìm tới nơi này, tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới tụ tiên các vị kia cư nhiên ở ngay lúc này bế quan, không thể tránh tránh cho lại đau đầu lên. Vai vị thượng thần, ngươi cũng muốn thông cảm thông cảm ta chờ, ta nữ nhi vừa mới mới vừa về nhà, này. Tốt xấu làm hai mẹ con bọn họ nhiều chỗ mấy ngày a mộ thừa tử đầy mặt bất đắc dĩ nói, thượng giới tiên nhân tự mình tiếp mính trà phi thăng. Đây là bao lớn chuyện tốt, nhưng là hắn thê tử lại chết sống không đồng ý, một hai phải ở lâu minh trà một đoạn thời gian làm nàng tự hành phi thăng, cái này làm cho mộ thừa tử cũng là bờn dầu, nhưng bất đắc dĩ mộ phu nhân chính là chết sống không buông khẩu. Ở mộ thừa tử sức đầu mẹ chán ứng phó thượng giới tiên nhân thời điểm, minh trà đang ở trong hoa viên trồng trọt từ phàm giới mang đến hạt giống. này đó đối với cùng nguyên giới tới nói chỉ là phản quả trái cây ở mính trà thủ hạ một chút ruôi thân thân mình trong nháy mắt một viên nho nhỏ hạt giống liền chui từ dưới đất lên mà ra lộ ra xanh non tân mầm mộ phu nhân ở một bên tươi cười ôn hòa nhìn thậm chí là thân thủ giúp mính trà tưới nước đào thổ này đó là nguyên bản nàng chưa bao giờ đã làm sự tình mính trà vô vỗ tay thượng bùn đất đứng lên trong mắt hơi hơi vừa chuyển xem mẫu thân hiện tại tâm tình thực tốt bộ dáng nàng nghĩ tìm hiểu tìm hiểu nàng ý tứ châm trước hạ dùng từ, minh trả hỏi nương a cái kia nếu ta muốn mộ phu nhân mộ tiểu thư nhưng vào lúc này một thanh âm hoành tới đánh gây minh trả nói hai người quay đầu nhìn lại liền thấy một cái ăn mặc hoa lệ quần áo diện mạo trắng non nam tử chính dẫn theo quá dài và thao hướng tới nơi này đi tới đang xem đến mộ phu nhân thời điểm hắn vội vàng hành lễ nói quay rời phu nhân cùng tiểu thư. hắn này vừa nói lời nói, minh trả mới phát hiện, người này răng cửa cư nhiên thiếu hai viên, hiện giờ một mở miệng liền hô hô ống thoát nước phòng. thuật nhìn đặc biệt buồn cười, như là có thể đi vào tụ tiên các đều là chút tu tiên giới trụ cột vững vàng, liền tính là gãy chi đều có thể trọng sinh, vì sao không đem này hàm răng bổ thượng đâu? minh trả có điểm nghi hoặc, kia nam tử biểu tình có chút thấp thỏm. Thật cẩn thận nhìn nhìn Mính Trà biểu tình, nói, nghe nói mộ tiểu thư là công đức tiên, không biết tiểu sinh này nha có phải hay không. Đương nhiên, có thể đi vào tụ tiên các đều là khách nhân, Minh Trà tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, giơ tay ở người nọ bên miệng hư không một hoa, liền nhẹ nhàng bổ thượng thiếu hụt hầm răng. Di, kêu nam tử kinh hô một tiếng, nhanh chóng sờ sờ chính mình hầm răng, kích động hét lớn, hảo, ta hảo. gia cư nhiên hảo. Ở kích động qua đi, hắn vội vàng đối với Mính trà làm cái ấp, kích động nói, đa tạ tiểu thư ra tay tương trợ. Đãi này nam tử đi rồi, minh trà mới hỏi nói, mẫu thân, người này là. Mộ phu nhân vẻ mặt cao thâm khó đoán, đối minh trà nói, lúc trước ngươi sau khi mất tích không lâu, người này bỗng nhiên tới tụ tiên các cầu hôn, nói tên của hắn kêu hưu phẩm trà, cùng ngươi cực kỳ xứng đôi, là thiên định duyên phận. Minh trả khỏe miệng trừ hạ, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mộ phu nhân tiếp tục nói, người này thân phận cực cao, ta chờ cũng không hảo đem hắn đuổi ra đi. Ai biết hắn thấy ta cùng phụ thân không buông khẩu, cư nhiên chạy tới cầu đại trưởng lão, sau đó cứ như vậy. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt đại trưởng lão đương trường bạo nộ, sau đó hắn lao nhân ra một cái tắt chịu rất tiểu tử này ra cửa. nay phiên hành động ở lúc ấy có thể khiếp sợ toàn bộ cùng nguyên giới A. Rốt cuộc ở mọi người trong lòng, vị này lao tổ nhưng vẫn luôn là tiền phong đạo cốt mẫu mực hình nhân vật, không nghĩ tới dấu ở không dính khói lửa phàm tục diện mạo hạ, là như vậy một viên đơn giản thô bạo linh hồn. Quỷ dị chính là, dũng răng tiểu tử đi thăm danh ý hề, thậm chí là cầu quá tán tiên đại năng, đều không người có thể làm hắn thiếu hụt hàm răng khôi phục, cho tới bây giờ cầu đến mính trà trên người. Mính trà nghe vậy nuốt hạ nước miếng. Yên lặng mà đem tìm hiểu mẫu thân ý tưởng sự tình lại đè ở trong lòng, rốt cuộc mục vân lĩnh, hắn hiện tại còn không gác chịu A. Tu sĩ kỳ thật cũng không cần giấc ngủ, bởi vậy liền tính là tụ tiên các đại không gian bên trong bắt trước ra ngày đêm chi phân, nhưng cũng rất ít có người nghỉ ngơi, ngược lại thông thường ở vào đêm lúc sau, là rất nhiều ban ngày bận rộn các đệ tử chân chính bắt đầu tu hành thời gian. minh trà nguyên bản cũng là như vậy không biết ngày đêm tu hành. Chỉ là trong khoảng thời gian này phàm nhân giới sinh hoạt lại làm nàng dần dần mà thói quen khởi người thường sinh hoạt, dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen. Mà đối mất mà tìm lại nữ nhi cực kỳ quan hệ mộ phu nhân vẫn chưa ngăn cản, ngược lại theo nàng quá nổi lên như vậy sinh hoạt, nhưng thật ra làm ngày ngày phòng không gối chiếc mộ thừa tử rất là dối dám. Người tu tiên thành thân không nhiều lắm, nhưng nếu là gặp gỡ thích, đại đa số cũng sẽ không làm ra vẻ. thuận theo tâm ý mới không dễ dàng lưu lại tiếc nuối sinh ra tâm ma cùng các phạm nhân bất đồng tu tiên giới cũng không có tam thê tứ thiếp hạng người người tu hành biết rõ nghiệp lực đáng sợ kiếp này háo xác ra đời hoàn lại quân không thấy những cái đó hậu cùng ba nghìn đế vương đem tướng nhất thời vinh hoa qua đi lại phải dùng vô số đời tới hoàn lại những cái đó bị cô phụ nữ nhân nếu là người tỉnh ta nguyện còn hảo mà những cái đó bị thời đại làm hại nữ tử các nàng oán lực thâm hậu Khả năng yêu cầu này đó nam nhân làm châu làm ngựa mấy đời tới hóa giải hoàn khí. Liên tỉ như kia địa ngục dưới nhận tội dưới cầu, liền đệ nặng như là chu ít chờ hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp sáng tạo không hợp lý quy tắc người. Bọn họ từ chết bắt đầu liền cong eo bị một đám bị biến thái trinh tiết xem bức bách làm hại nữ tử dấm đạp làm thực. Mấy ngàn năm đều khó có thể báo đáp thân tình nghiệp trướng. Mộ thưa tử tuy rằng không phải một cái hảo phụ thân, nhưng lại là một cái hảo trợ phu. Hắn sắc thật là đôi mắt danh lợi lại hiệu quả và lợi ích, nhưng lại trước nay sẽ không ngẫu nghịch thê tử bất luận cái gì yêu cầu, cũng là vì mộ phu nhân không tha, hắn mới vẫn luôn không có nói quá làm mính trà rời đi sự tình, tăng ra đầu ứng phó thượng giới tiên nhân. Mà mộ phu nhân đãi ở mính trà trong phòng chiếu cố, hắn liền tính lòng có không muốn, cũng chỉ là nghẹn ở trong bụng. Những việc này mộ phu nhân đều biết, cho nên nàng mới chưa phiền chán quá trợ phu. Suy xét đến mộ thừa tử tâm tình, hôm nay ở nhìn thấy mính trà ngủ lúc sau, nàng vì nàng đắp chăn đàng hoàng, liền lại về tới phòng ngủ chính. Chỉ là ở đi ngang qua trượng phu trong miệng những cái đó thượng giới tiên nhân phòng khi, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, nàng lặng yên đi qua. Trong phòng tất phương bọn người là cỡ nào pháp lực cao thâm thần tiên, sao lại không biết phòng ngoại có người, nhưng không có xem ở trong mắt, ngũ huynh đệ tụ ở bên nhau, tiếp tục nói chuyện. Cái kia mộ thừa tử rõ ràng là ở kéo dài thời gian, không nghĩ chúng ta mang đi mộ minh trà, các ngươi cư nhiên còn theo hắn, hử. Đó là bởi vì tụ tiên các là vị nào sang chế, mặc dù là chúng ta cũng muốn cho hắn ba phần bạc diện, hơn nữa, hắn nói chưa nói, liền tính là thiên đạo có cái gì an bài, nhưng hắn dù sao cũng là minh trà phụ thân, luyến tiếp nữ nhi cũng bình thường. Ta cảm thấy cái này mộ thừa tử ánh mắt lập lòe, rõ ràng có chuyện gạt chúng ta. Hắn nên không phải là đoán được cái gì đi. Mộ minh trà còn ngốc tại tụ tiên các không có rời đi, bọn họ hẳn là không có phát hiện, chỉ là luyến tiếc cốt nhục chia liệt thôi, rốt cuộc bằng bọn họ tư chất muốn phi thăng còn sớm thật sự đâu. Chưa phòng sự tình có biến, ngày mai chúng ta liền trực tiếp mang nàng đi thôi. Trong phòng mặt truyền đến Đức Quang nói truyền thành, tránh ở bên ngoài nghe lén mộ phu nhân sắc mặt lại trở nên tái nhợt lên, nàng một tay đỡ vách tưởng, trước mắt ưu sầu. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng chúng ta hẳn là đoán được cái gì? Bọn họ đến tột cùng muốn mính trà phi thăng là vì cái gì? Thật là phi thăng sao? Bọn họ thật là tiên nhân sao? Mộ phu nhân càng nghĩ càng không tốt, nàng bay nhanh hướng phòng ngủ đi đến, nhưng nghĩ đến trượng phu cá tính, e sợ cho hắn biết cái gì, lại vội vàng hướng mính trà phòng chạy tới. Phòng ngủ, mính trà còn ở ngủ say, nghe được bên ngoài xôn xao thanh mới có chút ngông lung chuyển tỉnh. Nàng rủi rùi mắt ngồi dậy tới, liền nghe được mẫu thân làm bên ngoài tôi tớ rời đi thanh âm, có điểm nghi hoặc sốc lên chăn xuống giường, thăm dò đi ra ngoài hỏi, nương, người làm sao vậy? Lúc này mộ phu nhân đầy mặt hoảng loạn, vội vàng lại đem mính trà ấn đi vào, liền pháp thuật trong lúc nhất thời đều không có nhớ tới dùng, chỉ là ba chân bốn cảng cấp nữ nhi mặc xong quần áo, đem chính mình trên tay mang không gian vòng tay pháp khí linh tinh đều trồng lên mính trà trên người. Chúng tay nàng hướng bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, đừng hỏi như vậy nhiều, rời đi tụ tiên các lúc sau liền tìm cái an toàn địa phương trốn đi, hiện tại cùng nguyên giới không phải cùng phạm giới dung. Hợp sao, ngươi liền hướng những cái đó người khác còn không rõ ràng lắm địa phương trốn, tạm thời cũng đừng tìm ngươi những cái đó các sư huynh đệ, nhớ kỹ nhất định phải trốn đi, đừng làm bất luận kẻ nào biết ngươi là ai, nghe nương nói, đây là có chuyện gì, tụ tiên các đã xảy ra chuyện sao. Minh trà tức khắc buồn ngủ toàn vô, một bên sửa sang lại quần áo một bên đi theo mâu thân bước chân đi ra ngoài, mà nàng phát hiện, các nàng rõ ràng đi không phải đi hướng phá không đài lộ. Nương, chúng ta muốn đi đâu? Mộ phu nhân ngưng trọng tả hữu dò đường, cẩn thận tránh thoát sở hữu thủ vệ, mang theo Minh trà tiến vào một chỗ hẻo lánh tiểu núi giả, nói, con đường này chỉ có đại trưởng lão cùng ta còn có cha ngươi biết, là dùng để chạy trốn, chỉ có thể khởi động một lần. Minh trả tới rồi bên ngoài phải cẩn thận cẩn thận, về sau nương khả năng giúp không đến ngươi nói xong nàng trực tiếp vận ra cơ quan. Nguyên bản bình thản mặt đất đông nhiên xuất hiện một cái thật dài thông đạo, mộ phu nhân vội vàng. Mang theo minh trả tiến vào trong đó, mà ở các nàng tiến vào đồng thời, bên ngoài cũng đông nhiên truyền đến một trận xôn xao. Mộ thừa tử hoang mang rối loạn mang theo kia năm cái thượng giới tiên nhân đuổi theo lại đây, thở hồn hển tê phu nhân. Từ từ A, chúng ta nói chuyện. Nhưng mộ phu nhân rõ ràng không nghĩ lúc này cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là cũng không quay đầu lại tốn mính trà rời đi. Mà mính trà tắc càng là không thể hiểu được, nay thoạt nhìn tựa hồ là phụ thân cùng mẫu thân chi gian có mâu thuẫn, mà phụ thân phía sau mấy cái áo quần lố lăng ra hỏa lại là ai. Nhưng mộ phu nhân căn bản là không dung mính trà nghĩ lại, chỉ là hoảng loạn lôi kéo nàng tiến vào mật đạo, mà mộ thừa tử dẫn người theo sát ở phía sau. Phu nhân ở mộ thừa tử theo ở phía sau mồ hôi đầy đầu kêu thời điểm hắn phía sau trúc gâm lại bỗng nhiên ra tay chỉ là tùy ý một lóng tay ở mính trà cùng mộ phu nhân trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một mặt vách tường trực tiếp chặn hai người đường đi mà mộ phu nhân tắt mặt trầm xuống sắc bỗng nhiên rút ra kim trâm tan một đầu tóc đẹp mà kia kim trâm cũng ở trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm nàng giơ tay chấn động kết giới liền trực tiếp bị bạo lực đẩy ra nàng này vừa ra tay. liền trúc gâm đều có chút kinh ngạc nói thanh kiếm này bất quá là cái đại thừa tu sĩ mà thôi thấy mộ phu nhân như thế không màng đại cục tất phương cũng lánh hạ tâm tới trong tay xuất hiện chốc động ánh lửa nhưng không đợi hắn làm ra công kích vốn dĩ ở phía trước dẫn đường mộ thừa tử lại bỗng nhiên ngừng lại đột nhiên xoay người giang hai tay cánh tay che ở phía trước nói các ngươi muốn làm gì mộ các chủ chúng ta đã cho các ngươi thời gian rất lâu cáo biệt liền tính là thần tiên Kiên nhẫn cũng là hữu hạn. hơn nữa ngươi thê tử nếu không phải cấp tụ tiên các phía sau người mặt mũi nói, bọn họ hà tất như vậy nghẹn khuất đi cô kỵ mấy cái phạm nhân ý tưởng. Ta không muốn. Các ngươi hái tìm ai tìm ai đi thôi, ta không muốn mình trả phi thăng. Các ngươi chạy nhanh đi. Cứ việc là biết rõ này mấy cái là thượng giới tiên nhân, mộ thừa tử cũng không biết từ đâu ra dũng khí, tuy rằng chân run giống cái sảng, nhưng lại chậm chạp không có từ trước mặt tránh ra. Cút ngay người này phế vật. Thất phương kiên nhẫn dùng hết. Mộ thừa tử cũng đi theo rút ra kiếm đạo, ta liền không cút ngay, ai cũng không thể khi dễ ta phu nhân. Tất phương cũng không phải cái gì hảo tính tình người, mấy lần bị một đám ở trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là con kiến lực lượng tiểu quỷ đạp lên cái mũi thượng, lập tức cũng là trong cơn giận dữ, chỉ là hắn mới vừa nâng lên tay chuẩn bị cấp mộ thừa tử một chút giao hấn, thiên ngô đám người lại vội vàng đem hắn ngăn lại. Lúc này hỏa khí dâng lên tất phương mới muộn một bước nhớ tới, cái này tụ hiển các là người nào đó địa bàn bọn họ tuy rằng không sợ hai hán, nhưng còn có việc muốn làm ơn hán. Hỗ trợ, tự nhiên không thể đắc tội, hơn nữa tuy rằng tiểu tử này lệnh người chán ghét, nhưng lại dù sao cũng là Mính trà phụ thân, nếu là nàng tâm sinh kháng cự, bọn họ hết thể cũng thất bại trong găng tớ. Tuy rằng biết rõ như thế, nhưng làm khai thiên tích địa thời kỳ thần chi tất phương khi nào chịu quá loại này nhẹ quất. lập tức chỉ vào mộ thừa tử cái mũi nói, nếu không phải ngươi có cái hảo chỗ rửa hảo nữ nhi. Ta đã sớm đưa ngươi đi luân hồi. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm tuy rằng lấy hết can đảm che ở phía trước, nhưng trên thực tế đã mau dọa nằm liệt mộ thừa tử thẳng thắn lưng. Hắn tuy rằng không phải một cái hảo tu sĩ, hảo phụ thân, nhưng ở đầu cơ phương diện lại rất khôn khéo. Đầu óc vừa chuyển liền biết liền tính là này đó thượng tiên cũng muốn cho hắn phía sau người mặt mũi. Mà này phía sau người đại khái chính là vẫn luôn thâm tàng bất lộ đại trưởng Lão. Tức khác, mộ thừa tử trong lòng cũng có tự tin, quay đầu lại đối mộ. Phu nhân nói, các ngươi đi mau, bọn họ không dám đụng đến ta. Hắn trong lòng cũng có suy tính, nếu đại trưởng Lão là liền các thượng tiên đều kiên kỵ người nói, kia hắn liền không thể tại như vậy tùy tiện làm cho bọn họ mang đi minh trà. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo đại trưởng Lão lớn lên. chính là đại trưởng lão Lao nhân ra tâm đầu nhục a so với này đó thần thần bí bí không biết chi tiết thượng tiên chỉ có đại trưởng lão mới có thể cho tụ tiên các vĩnh hằng phồn vinh hiện tại đại trưởng lão bế quan nay đó các thượng tiên liền xuất hiện chẳng lẽ là có cái gì không dám cáo người hoạt động nếu là đại trưởng lão biết được hắn liền như vậy tùy tiện làm những người này mang đi mính trà chỉ sợ đến lúc đó hắn cái này các chủ cũng đi theo xong đời không bằng hiện tại đưa mính trà rời đi còn có thể tại đại trưởng lao trước mặt bán cái ngoan thảo cái hảo. Cha, bọn họ Mính Trà đang muốn nói chuyện, nhưng lại trực tiếp bị mộ phu nhân che miệng lại cường ngạnh đẩy vào thông đạo. Quả cam, ngươi phải cẩn thận. Mộ phu nhân chính mình cũng nửa bước bước vào đường hầm bên trong, tự thành thân sau vạn năm tới, lần đầu tiên kêu cùng trưởng phu thành thân trước nít nảm, theo sau nàng liền cố nén không tha quay đầu lại đi, trực tiếp biến mất ở không gian đoạn phùng bên trong. mà cái này chỉ có thể đủ mở ra một lần thông đạo, cũng tùy theo đóng cửa. Tiểu Bình, tuy rằng chỉ là một cái nít nảm, nhưng mộ thừa tử lại cảm động rơi lệ đầy mặt, từ hai người thành thân, mà hắn trở thành mộ gia gia chủ lúc sau, trên người khiêng mộ phu nhân trách nhiệm nàng, liền không còn có giống xuất các phía trước như vậy hô qua chính mình. Đáng chết, sớm biết rằng liền trực tiếp động thủ. Tất phương táo bạo nói, trong lòng cũng có chút oán trách chút cầm đáng người. Một hai phải chờ bọn họ đồng ý, kết quả hiện tại ngược lại biến khéo thành vụ. So với tất phương oán giận, thiên mô đám người đảo vẫn chưa có cái gì quá kích phản ứng, chúc âm giơ tay bạc tính một lát, liền nói, tìm được rồi, còn gặp gỡ điểm phiền thoái. Nói xong hắn trực tiếp giơ tay vung lên, đem huynh đệ mấy người cùng rời đi. Lúc này, mộ thừa tử nhưng thật ra hoảng sợ, hắn rầm rầm chân, vội vàng hướng tới đại trưởng lao bế quan phương hướng chạy tới. Sự tinh tới rồi tình trạng này, cũng chỉ có vị kia có thể nhúng tay. Tụ tiên các này bí mật đường hầm liên thông bên ngoài chính là một mảnh ngăn cách với thế nhân hiếm có dân cư rừng cây, nay phiến trong rừng cây cối tuy rằng đều là pha mục, nhưng tuổi tác lại đều không nhỏ với ngàn năm, bởi vậy cũng đều mở ra thần trí, chờ đợi hóa hình cơ hội. Ở Minh Trà cùng mộ phu nhân linh khí bỗng nhiên xuất hiện lúc sau, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm bỗng nhiên náo nhiệt lên. Kết bè kết đội có cây chi linh tụ tập tại đây phiến vừa mới mở ra không gian đường hầm địa phương, lặng yên không một tiếng động ẩn nút quan sát đến. Theo sau trong không khí bỗng nhiên nhiều một cổ vẩn đục dơ bẩn hương vị, kia hơi thở lệnh thuần khiết có cây chi linh khó có thể chịu đựng, sôi nổi mọi nơi chạy từ tán. Mính trả vừa mới đứng yên, một cổ thanh triệt linh khí liền dũng mãnh vào đan điển, nhưng đồng dạng cũng có ti ma khí lặng yên không một tiếng động đem các nàng hai mẹ con vây quanh lên. Minh trà lòng bàn tay quay cuồng đang chuẩn bị chấn áp này cổ ma khí đã có thể ở thời điểm này mộ phu nhân trong tay trường kiếm lại bỗng nhiên vừa chuyển trực tiếp đem kia đạo ma khí chẳng toái theo sau túm Minh trà nói đường sợ có nương ở đâu vô luận hài tử trường bao lớn nhiều có bản lĩnh làm cha mẹ lại luôn là thói quen tính đưa bọn họ bảo hộ ở sau người Minh trà mẫu thân mộ phu nhân là xuất thân tự đàn tiên xem nữ kiếm tu Năm đó cũng là vạn trung vô nhất thiên tài, vạn năm tới sống trong nung lửa sinh hoạt cũng không có làm nàng sức chiến đấu giảm xuống, trong tay gần chỉ là trung phẩm tiên khí trường kiếm theo thủ đoạn lực lượng hoa cái hình tròn, linh khí liền chuẩn xác đem mục tiêu đánh nát. Những cái đó ma khí bị kiếm khí tách ra, nhưng là lại thực mau tụ tập lại đây, mộ phu nhân mang theo mính trà hướng tương phản địa phương thoát đi, lại phát hiện ma khí tựa hồ như bóng với hình giống nhau, lập tức đem nữ nhi hộ ở sau người. đường yên nói đừng lén lút muốn đánh liền chạy nhanh lăn ra đây nói xong nàng nhấc chân một bước một linh khí như nước văn tránh ra chung quanh cây cối ở chỉ khoảng nửa khắc ngã trái ngã phải bất luận cái gì giấu ở trong đó đồ vật đều không chỗ nào che giấu mất đi trốn tránh nơi những cái đó ở hai người vừa xuất hiện liền đi theo ở phía sau ma tu tức khắc hóa thành vài đạo hắc ảnh như mũi tên bắn ra lại đây mà mộ phu nhân cũng không hề sợ hãi Làm kiếm tu có thể đạt tới nàng hiện tại tu vi từ này là vô năng hạng người, trong tay trường kiếm bất động, nhưng cho rằng mũi chân vị giới, ở liên tiếp ba cái hắc ảnh tiến vào đến giới hạn bên trong nháy mắt, trường kiếm liền bỗng nhiên biến mất, như một đạo bạch hồng trượt xuống nửa vòng tròn độ cung, đem kêu ba cái hắc ảnh tiêu diệt sát. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, những cái đó trực tiếp bị tức hạ đầu ra hỏa lúc này lại không có mất đi. mà là ở rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành nồng đấm hắc khí trực tiếp đem mộ phu nhân cùng mính trà vây quanh lên, Thấy thế mính trà rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, con hạ thân tử từ mẫu thân ngăn trở chính mình cánh tay hạ chui ra, bàn tay vừa lật đem kia đỉnh tiểu trung tế ra, lúc này kia lần trước xuất hiện còn chỉ là hư ảnh trung hình đã dần dần chăm chú nhìn, hiện lên nhàn nhạt, nhạt. Kim sát quan huy, mặt trên tựa hồ còn nắm chặt viết thượng cổ văn tự, Nguyên bản cho dù là bị mộ phu nhân đánh không hề đánh trả chi lực cũng không có thoát đi hắc ảnh nhóm, ở đế trung xuất hiện nháy mắt liền vội vội hướng mọi nơi chạy trốn, những cái đó còn thừa màu đen sương mù ở tiếp xúc đế trung kim sắc quang mang nháy mắt trừ khử. Đồng thời, một ít mơ hồ hình ảnh theo đế trung chạy vào mính trà trong đầu. Mính trà lắc lắc đế trung, toàn bộ rừng cây tức khắc bị hồn hậu tiếng chuông vây quanh. Những cái đó vội vàng chạy trốn hắc ảnh nhóm như là bị định trụ giống nhau ngừng ở giữa không trung theo sau hóa thành một sợi khói nhẹ bốc hơi. Đem đế chung một lần nữa thu hồi tới, minh Trà trên người còn có hay không biến mất kim sắc công đức quan mang, cả người như là nạm một tầng viền vàng giống nhau, nàng nhìn hạ trên không. Đối mộ phu nhân nói, nương, này đó ma tu chỉ là trinh sát dùng tiểu quỷ, liền linh trí đều không có, chỉ sợ hiện tại toàn bộ cùng nguyên giới đều trải rộng mấy thứ này. Là nương quá mạng muội, chúng ta hẳn là đi trước tìm đại trưởng lão. Mộ phu nhân này này nói, nàng vừa định nói muốn mang minh trà tạm đi đàn tiền xem tị nạn, liền cảm giác một trận buồn ngủ đánh út lại, tiếp theo liền thân thể trầm xuống, sau này đảo đi. Minh trà đúng lúc tiếp được hôn mê quá khứ mẫu thân, rũ mắt thấp giọng nói, xin lỗi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo sau liền thu hồi tươi cười, nói, đem ta mẫu thân đưa trở về. Hơn nữa bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Nếu ma giới thánh tôn thức tỉnh lại đây, Vậy không có bất luận cái gì địa phương là an toàn. Quen thuộc thanh âm chống rông vang lên, Theo sau không gian hoa khai một đạo khe hở, Chúc âm đám người tùy theo xuất hiện. Chúng ta đến mang ngươi đi thủy nguyên giới. Đúc! minh trà gật gật đầu, Đem mẫu thân đặt ở bình thản trên mặt đất, Theo sau đứng lên, Hướng tới trúc long đi đến, Thiên ngô ở đồng thời đem mộ phu nhân mang đi. Minh Trà đi đến Trúc Long trước mặt, ở đi ngang qua Tất Phương thời điểm, bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, dùng sức tấu hắn bụng. Ngao! Tất Phương ôm bụng hít hà một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Trà, vừa lúc cùng đối phương có điểm thấm người ánh mắt chạm vào nhau. Minh Trà túi trào tay, đối đuốc, ta chỉ là dạy hắn điểm lễ phép. Ở Minh Trà đi theo Trúc gầm đám người rời đi không có bao lâu. nay phiến còn mơ hồ vờn quanh một tia tiên linh khí cùng ma khí rừng rậm lại lần nữa bị quát khai một cái lỗ trống ngay sau đó một phen cổ xưa trường kiếm từ kia cửa động nội vương mang theo lành lạnh khí lạnh này cổ bất đồng với tiên linh cùng ma khí lực lượng lại so với khởi hai người mà nói càng vì khủng bố trường kiếm thượng hàn quang trận lóe kia còn sót lại hai phương lực lượng liền cùng bị bảo kiếm tràn ra màu đen xương mù cắn uớt Trường kiếm ở cắn nuốt hai phương lực lượng lúc sau bất mãn hí vang một tiếng, tựa hồ còn ở ghét bỏ lực lượng quá ít. Mà ở lúc này, gây ốm bàn tay từ lỗ chống vươn trực tiếp đè lại chua kiếm, kia đem cổ xưa âm trầm kiếm đỉnh chỉ xôn xao, dì xét loang lộ thân kiếm ở rút đi xương đen lúc sau hiển lộ ra tới, thoạt nhìn chỉ là một phen không có bất luận cái gì thực dụng giá trị cũ xưa đồ cổ. Một vân linh tử không gian nội chui ra tới, hắn hình dung có chút tiểu tụy. Sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hai má thịt liền lõm, lộ ra ngạc cốt dấu vết. Trên người hắn còn ăn mặc kia kiện rách tung tóe quần áo, mặt trên khẩu tử so mấy ngày trước đây còn muốn nhiều một ít, thậm chí là thân thể thượng còn có không ít tinh mịn lề sách. Đã nhiều ngày hắn đều ngốc tại không gian kẽ hở bên trong, gặp gỡ mấy lần không gian trận gió, nếu không phải trên tay hắn kiếm liền trận gió đều có thể đủ cắn nuốt nói, sợ là đã sớm đã bị cắn nát thân thể. Nhưng cho dù là có cổ kiếm phụ trợ, nhưng thời gian dài tinh thần lực cùng pháp lực song trọng tiêu hao quá mức, vẫn là làm hắn mỏi mệt bất ham. Thật vất vả bắt giữ đến mính trà hơi thở, nhưng rồi lại là muộn một bước. Phía sau khẽ chạm hạ trường kiếm mũi kiếm, kia quỷ dị xương đen ở trên tay hắn lại không hề lực công kích, một vân lĩnh nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói, là ma khí. Hắn giơ tay đem cổ kiếm đảo ngược cắm vào thân thể của mình nội. Huyết nục ở đụng chạm đến mũi kiếm trong nháy mắt đêm này hút vào đi vào, mà một vân lĩnh bản nhân tác hoàn hảo không tổn hao gì. Thu hồi trường kiếm lúc sau, một vân lĩnh quay đầu tại đây rừng cây qua lại đi lại một phen, quả nhiên lại ở trong rừng phát hiện không ít ma khí tàn lưu cùng một chút tiên linh khí. Nhưng ma khí xa so tiên khí muốn càng vì hung hăng ngang ngược, tựa hồ ẩn ẩn chạy xuôi hướng nào đó phương hướng. minh trà bị ma tu mang đi sao. Nghĩ đến này khả năng. Một vân lĩnh liền cảm giác được cả người phảng phất đến nỗi Nam Bắc cực giống nhau từ đáy lòng rẽ run, hắn không dám lại dừng lại, theo kia một tia ma khí nghịch đuổi tới ngọn nguồn. Này ma khí vốn dĩ chính là thả ra thông chi ma giới đại năng, ở một vân linh theo dấu vết hướng phía trước đi thời điểm, những cái đó thu được tin tức ma giới các tu sĩ cũng chính hướng tới bên này tới rồi, nhận thấy được phía trước mãnh liệt ma khí, một vân linh không chút nghĩ ngợi trực tiếp ra tay. tia hai cái nhấp hơi thở ma tu đột nhiên không kịp dự phòng bị hắn trực tiếp đánh rơi xuống dưới không đợi bọn họ ra tay một vân linh trưởng kiếm đã xuất hiếu mũi kiếm để ở trong đó một cái ma tu cổ chi gian thật lớn mật tu sĩ mặt khác mấy cái ma tu hoàn toàn không màng đồng bọn còn ở trong tay đối phương trực tiếp ra tay chém về phía một vân lĩnh một vân linh trong tay mũi kiếm một trọn cắt qua vừa rồi bị hắn kiềm chế kia ma tu cổ ở máu tươi phun trào nháy mắt kia ma tu toàn bộ huyết đục cùng thần hồn đều bị kiếm thần thượng sương mù nuốt hết, mà đồng thời, một vân linh trên người linh khí lại càng thêm hồn hậu lên. Nhìn thấy này quỷ dị một màn, mấy cái ma tu im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám lại ra tay. Trong đó một cái thiếp thiếp tùng tùng tiến lên nói, không, không biết tiền bồi có gì phải làm sao? Công đức tiên ở nơi nào? Mục vân lĩnh hỏi, cái, cái gì công đức tiên? mấy cái ma tu hai mặt nhìn nhau mỗi người trên mặt đều mang theo nghi hoặc mà một vân lĩnh đối bọn họ thái độ cũng không vừa lòng lại là nhất kiếm đánh lút lại trực tiếp xuyên phá vừa rồi nói chuyện vị kia ma tu ngực xương đen tự nàng ngực trào ra ở kia ma tu thê lương đều thảm thiết trung tướng hắn cắn nuốt liền căn tóc đều không có lưu lại tiền bối ta chúng ta thật sự không biết ta kia mấy cái ma tu dọa phá lá gan thức khắc quỳ xuống tới giải thích nói chúng ta chỉ là theo ma khí tới a, tuy rằng kia ma tin bên trong xác thật là có nói tìm được rồi thánh tôn người muốn tìm, nhưng chúng ta căn bản là chưa kịp động thủ a. Ma, hơn nữa chúng ta chỉ là này cùng nguyên giới tiểu ma, chỉ là nghĩ có thể nhân cơ hội được mặt trên ma thần nhóm mắt duyên câu cái kỳ ngộ mà thôi. Thỉnh tiên bối minh giám a. đúng vậy tiên bối, có lẽ kia công đức tiên đã sớm bị ma thần nhóm mang lên thủy nguyên giới cũng nói không chừng. Rốt cuộc nàng chính là ma tôn người muốn tìm a. Ma. ma cũng là phân ba bảy loại, đến từ ngoại tinh ma trời sinh liền có được cường đại ma lực, bọn họ chỉ ở thủy nguyên giới hoạt động, mà phàm giới cùng cùng nguyên giới ma nói trắng ra là lại chỉ là đi rồi ma đạo nhân tộc. Những cái đó bị thiên đạo trắng ghét, phạm phải ngập trời tội ác người, đại đa số đều sẽ chuyển tu ma đạo, bọn họ vô pháp độ kiếp, một khi bị thiên đạo phát hiện liền sẽ bị mặt sát. Nhưng là nếu là thiên phú dị bẩm hoặc được ma thần mắt duyên tắc sẽ bị truyền thụ tiến giai phương pháp thành tiểu ma đạo, biến thành chân chính ma tộc người. Này cách ly khai phàm giới, cùng nguyên giới thủy nguyên giới kết giới, chính là nhân tộc thánh tôn sở thiết, ma thần nhóm căn bản vô pháp phá giải, bọn họ không thể hạ phàm đi giết chết những cái đó bị phù hộ lên các tu sĩ, cũng chỉ có thể xuyên thấu qua một ít khe hở đưa ra bí kíp, mang một ít người đi vào ma đạo, tới đạt tới chế hành mục đích. ma tam giới bên trong hàng rào đối với sinh trưởng ở địa phương nhân loại tới nói lại không phải như vậy khó có thể đột phá một vân lính nghe vậy hơi hít mắt tầm mắt theo kia ti ma khí nhìn về phía không trung mà ở hắn dưới kiếm mấy cái ma tu vội vàng phủ đế thân mình lặng lẽ rời đi nhưng nhưng vào lúc này một vân lĩnh trưởng kiếm lại bỗng nhiên vừa chuyển thu trở về mang đi còn có dư lại mấy người thánh mạng mà lại cắn nuốt rất mấy vị ma tu thân kiếm kia xương mù cũng càng vì nồng đậm lên. Thủy nguyên giới Ken một tiếng, mũi kiếm xuyên thấu không gian che chắn, một vân linh đem kia khe hở kéo đại bước vào đi vào. So với phía trước chỉ có thể theo mính trà mỏng manh hơi thở đi tới, lần này có từng sợi ma khí dẫn đường, hắn thực mau liền tìm được rồi đi thông thủy nguyên giới con đường. Lúc này thủy nguyên giới ma giới địa bàn, không gian chấn động cũng không có khiến cho nhiều ít ma thần chú ý. Sở hữu ma thần đều tưởng lại có hạ giới ma tu công pháp đại thành phá vỡ khe hở, bọn họ khởi điểm quá cao, cho nên đối vốn là phàm nhân ma tu cũng không có nhiều nhìn chúng, nhưng cho dù là như thế, nhưng còn có không ít tiểu ma thỏ qua tới xem náo nhiệt. Không gian vỡ ra khe hở càng kéo càng lớn, đầu tiên đi vào thủy nguyên giới, là kia cổ lệnh sinh linh tự linh hồn cảm thấy rét lạnh màu đen sương ngủ. Ngay sau đó một vân lĩnh thân ảnh xuất hiện ở chúng ma thần trước mặt, thậm chí không có một câu, liền trực tiếp nhắc tới trưởng kiếm bốn phía tàn sắt lên, ở không gian khe hở đóng cửa trong nháy mắt, màu đỏ tươi nhan sắc cũng nhiễm hồng một vân linh quần áo, chỉ một thoáng tại đây phiến hoang vu nơi, thống khổ thê thảm hí vang cùng tiếng thét trói hai hết đợt này đến đợt khác, đao kiếm giao điệp tiếng vang ngược lại trở nên không hề rõ ràng. Thức mau, này phiến hoang vu nơi liền lại lần nữa an tĩnh lại. Một vân linh thu hồi kiếm, tiếp tục hướng tới ma thần nhóm cung điện đi đến Mà hắn phía sau thổ địa thượng, không có thi thể, không có máu, chỉ có nồng đậm mùi máu tươi, chậm chạp khó có thể trừ khử. Đem hết thể thu vào trong mắt, bị một vân lĩnh cô ý thả chạy một cái ma giới tiểu binh nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho hắn thượng phong. Nhưng chỉ là một đám tiểu lâu la chết đi lại không có khiến cho mặt trên đặc biệt chú ý, chỉ là phái ra vài vị ma giới tướng lãnh tổng số vạn ma binh tiến đến thảo phạt. Nhìn đến trước mặt lại lần nữa xuất hiện số đông nhân mã. Một vân lĩnh màu đỏ trong ánh mắt lại chỉ có đắc ý, hắn liếm liếm khỏe miệng, nói, cảm ơn. Đưa đồ ăn như vậy nhiều. Nếu là trực tiếp tới vị ma giới đại năng, hắn rất có thể liền sẽ chi dừng bước tại đây, nhưng đối phương lại phái tới này đàn binh tôm tướng cua. Thật tốt, hấp thu này đó lực lượng, liền tính lần sau tới là ma tu đại năng, cũng không đáng sợ hãi. Phía trước còn có rất nhiều ma binh ma tướng hoang lâm lúc này trở nên yên tĩnh lên. khô khốc thảm cỏ thượng không có bất luận cái gì sinh mệnh đã từng lưu lại dấu vết, ở bị ma khi ăn mòn quá thủy nguyên giới, liền may mắn tiến hóa sinh tồn xuống dưới thảo cũng trở nên dị thường hung bạo, cho dù là bị dẫm đạp hoặc là bẻ gãy, đều có thể đủ thực mau tự mình chữa trị. Có lẽ cũng chỉ có trong không khí tàn lưu nhàn nhạt thanh hôi, cùng chưa kịp tan đi hoan hồn sắc khí, mới có thể đủ chứng minh này phiến thổ địa ở thượng một khắc còn từng ma thanh ồn ào quá. Một vân linh trong mắt hồng quang theo căn nuốt ma tu số lượng mà không ngừng gia tăng, màu đỏ tươi đồng tử như là có máu ở lưu động giống nhau thấm người, ở mặt tiêu rất như vậy nhiều ma tu sinh mệnh lúc sau, hắn trên mặt không có nửa phần mỏi mệnh, nhưng vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ở chát người trên cỏ, đem cổ kiếm đạo nhập thần hồn ma khí toàn bộ nghiền nát hóa thành mình dùng. Đem những cái đó huyết nhục linh hồn toàn bộ hấp thu lúc sau, một vân linh tu vi càng vì cao thâm chút, Lúc này hắn đã không ở sợ hại những cái đó bình thường tiên tiên, huyền tiên, nhưng là dựa vào hắn lúc này lực lượng, muốn càng tiến thêm một bước, ít nhất cũng muốn lại an thượng mấy trăm cái kim tiên mới không sai biệt lắm có thể đạt tới thủy nguyên giới cao thủ trình độ. Một vân lĩnh nhìn phía kêu ma khí nhất nồng đậm địa phương, liếm liếm môi, cho dù biết rõ nơi đó cư trú ma giới thánh tôn, cho dù biết nơi nào có rất nhiều người chỉ cần một ngón tay là có thể ngăn chặn hắn hiện tại thực lực. Nhưng hắn lại một chút không có sợ hãi, ngược lại càng vì hướng tới, này đó đối với người bình thường tới nói cao không thể phản cường đại tồn tại, ở trong lòng hắn lại bất quá là đồ bổ thôi. Biến cường, biến cường, trở nên không người có thể cập. Vốn nên chính là như vậy mà thôi, hắn vốn nên sừng sững ở sở hữu phía trên, mặt khác hết thảy đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên hắn mà thôi. Trong lòng này cổ xa lạ lại quen thuộc lực lượng lại lần nữa rung đi lên. Nhưng lúc này mình Trà không ở, một vân linh không có nửa điểm muốn áp chê ý tứ, hắn nhanh chóng hướng tới ma giới đại bản doanh chạy đi, kia mênh mông sát khí tức khắc kinh động ma điện đại năng nhóm. Này đó đến từ ngoại tinh ma tu đã sớm đã thói quen cùng thủy nguyên giới thượng tu sĩ chiến đấu, cũng từng gặp được quá thủy nguyên giới những cái đó cả người sát khí lấy lực chứng đạo tu sĩ, nhưng lại chưa từng cảm nhận được như vậy tà khí lực lượng, chỉ là rất xa dùng thần thức cảm thụ. liền có loại phải bị một ngụm nuốt vào cảm giác. Hơn nữa loại này lực lượng mang cho bọn họ một loại thực giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm, nhưng là tìm tòi ký ức lại rất khó treo lên hảo. Bởi vì một bộ phận ma quân bỗng nhiên biến mất, lần này liền tính là ma vực đều không thể làm như không thấy, vài vị ma thần, kim tiên trở lên, cấp bậc đại năng xuất động, lại chỉ nhìn đến cái kia liền một kiện giống dạng quần áo đều không có nam nhân. Lúc này một vân lĩnh kia kiện vốn dĩ đã bị tẩy trắng bệnh quần áo đã biến thành rách tung tóe miễn cưỡng che thể pha bố, nguyên bản thuốc khởi tóc dài cũng bởi vì dây cột tóc đứt gãy mà rơi rụng trên vai. Ở cảm giác được có lực lượng cường đại đang tới gần chính mình thời điểm, một vân lĩnh liền dừng động tác, đờ đẫn nhìn phía trước, chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Ở hắn dừng lại lúc sau, kia cổ xôi trào sát ý cũng đi theo thu liễm lên, như thế làm vài vị ma thần cho rằng hắn đã đào tẩu. Ai cũng không có đem phía dưới một vân lĩnh để vào mắt. Đang lúc bọn họ muốn rời đi thời điểm, phía dưới an tĩnh đứng người lại bỗng nhiên rút kiếm hướng tới hướng tới huy giết qua tới. Kia nồng đậm đen nhánh sát xương mù nháy mắt đem đột nhiên không kịp dự phòng vài vị ma thần bao vây lại. Trong chớp mắt vài vị đại năng liền chết ở khinh địch dưới. Nhưng đồng thời những người này bị giết một màn cũng không có tránh được đông đảo thần thức đôi mắt. Không cho một vân lĩnh cái này đáng sợ ra hỏa bất luận cái gì phản ứng lại đây thời gian, những cái đó tránh né ở khắp nơi ma thần liền nhanh chóng ra tay đem hắn vây quanh lên, phía trước tất cả mọi người nhìn đến kia xương đen lực lượng, cho nên đại bộ phận người đều có lưu tâm, bởi vậy một vân lĩnh cắn nuốt lên cũng trở nên so vừa nãy gian nan rất nhiều. Này vài vị ma thần cùng vừa rồi bị một vân lĩnh cắn nuốt rất mấy cái đều là cùng giai ra hỏa, ở đem cắn nuốt đi xuống ma lực chuyển hóa. Vì lực lượng của chính mình lúc sau, một vân lĩnh nháy mắt đem này cục diện bế tắc đánh vỡ. Tốc độ, lực lượng đều ở nháy mắt tăng lên mấy lần, bị áp chế tương đối nhẹ một ít tay phải hướng lên trên vừa nhất, liền trực tiếp đem cái kia xui xẻo ra hỏa chính diện bổ ra, kia huyết tích còn chưa rơi trên mặt đất, lại biến thành một vân lĩnh lương thực. Vài vị ma thần hoảng hốt, trong đó một cái nói, đại gia cẩn thận, hắn có thể đem chúng ta lực lượng cắn nuốt hóa thành mình dùng. Ma tu bên trong cũng không hài hòa, thường xuyên phát sinh tranh đấu, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể vứt bỏ hiểm khích cộng đồng đối địch. Ở phát hiện một vân lính đáng sợ lúc sau, mấy người nháy mắt phân công lên, một bộ phận người công một bộ phận người thủ, mấy cái cao nhanh nhẹn tu sĩ ở bên cạnh đoán trước kia sương mù phạm vi, ở nháy mắt liền đem cộng sự đưa tới an toàn địa phương. Vài lần công kích thất bại làm một vân lính có chút bực bội, hắn đem kiếm đi xuống một áp, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Đại địa như là bị xương đen tụ tập thành con sông bao trùm giống nhau, sương mù lưu kích động, mà vài vị ma tu cũng tức khắc bị một hơi toàn bộ bao vây lại. Một vân lĩnh đúng lúc bắt lấy một cái, màu đỏ trong ánh mắt còn mang theo một tia thanh minh, ngựa khi âm lanh nói: Minh trả, Minh trả ở nơi nào? Kia, đó là ai a? Kia ma thần mãn đầu gốc đều là gần chết sợ hãi, kia còn nhớ rõ cái gì công đức tiên tên. Một vân lĩnh đôi mắt híp lại. bàn tay căng thẳng trực tiếp bóp nát kia ma thần xó não chỉ nghe được bang thanh âm xương đen tại hạ một giây liền đem này mà tu hết thể ăn sạch chỉ còn lại có một vân lính trong tay hoàn hảo không tổn hao gì đại não hắn hơi hơi khép lại ngón tay vô số ký ức liền theo lòng bàn tay chuyển vào hắn tư tưởng bên trong tìm tòi có quan hệ mính trà ký ức này ma thần tu vi ở ma giới không tính là cao dai nhưng cũng là lúc ban đầu một đám đi vào thủy nguyên giới ma thần ở hắn trong trí nhớ còn tàn lưu rất nhiều thượng cổ thời kỳ ký ức. Một vân linh thâm nhập ma tu trong đầu tìm kiếm, lại lưu lại ma tu thần hồn tìm tòi, chỉ là nhìn đến xa xa mà mấy cái mơ hồ mảnh nhỏ. Lam tinh thánh tôn đều vẫn, ta chờ không chỗ nào sợ hãi, chỉ đợi ma tôn tỉnh lại. ngươi chờ muốn nhớ lấy, sinh tự hứng nông, nhưng ngưng năm khí, tụ căn nguyên, vạn không thể lệnh này xuống lại. nay đó đoạn ngắn ký ức dũng manh vào một vân lĩnh trong đầu. hắn trong lòng tức khắc xuất hiện vô hạn hư không cảm giác ngực tựa hồ có một cái lôi trống khó có thể lấp đầy hắn bức thiết muốn biết đến tuột cùng quên mất cái gì đông nhiên một mảnh không thuộc về ma thần ký ức xuất hiện ở một vân lính trong đầu đó là hắn đứng ở trên cửu trọng thiên túi đầu liền nhìn đến một chương mang theo nghi hoặc cùng tò mò nữ hải mà kia nữ hải lúc này đang bị nàng phụ thân nắm đi bước một hướng tới tráng lệ huy hoàng đại điện đi đến cùng hắn bất đồng Nữ hải cùng nữ hải phụ thân, bị mọi người yêu thích, bên người luôn là quay chung quanh rất rất nhiều người, mà hắn chỉ là đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn, bị sở hữu sinh linh bài xích bên ngoài, cũng bài xích sở hữu sinh linh. Ở đám kia người chung, chỉ có tiểu nữ hải xa xa mà nhìn chính mình, nhưng là ngay lúc đó hắn trong lòng lại không có bất luận cái gì gợn sóng, chỉ là bình tĩnh rời đi. Tại đây phiến ký ức mảnh nhỏ xẹt qua lúc sau, càng nhiều ký ức mãnh liệt mà đến. đó là bắt đầu từ hồng hoang ký ức. hắn làm chấn thủy kiếm từ hồng hoang trong nước ra đời, đêm này chấn áp với bắc hoang chín khung phía trên. từ đây bắc hoang tự xưng một giới. hàng tỷ năm thời gian, chín khung ra đời vô số sinh linh, mà hắn bị tôn sùng là hư huyền đế quân. hắn nhân chấn thủy công đức nhẹ nhàng tiến giai chuẩn thánh đỉnh, lại chậm chạp khó có thể chứng thánh, liền tìm đến một lối tắt, cắn nuốt vũ trụ căn nguyên chi ám, thành tiểu bất hủ chi thân. nhưng cùng lúc đó, Ma tu sâm chiếm thủy nguyên giới, đại chiến bùng nổ, hắn bộ hạ sôi nổi thỉnh chiến hy vọng tiến đến chi viện thủy nguyên, nhưng hắn không đồng ý, này vạn vật sinh linh, cho dù là bác hoang bản thân lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lúc này, vài vị thánh tôn nghĩ ra một đại trận, cần thu thập thiên địa Trung sở hữu nguyên tố chi lực, bọn họ hao phí tinh lực đem này tụ tập, nhưng lại duy đầu khuyết thiếu căn nguyên chi ám, mà lúc ấy, thân là hư huyền đế quân. Tư trưởng Hồng Hoàng Chi Thủy hắn là duy nhất biết được này tung tích người. Nhưng hắn vẫn giác này thiên hạ vạn vật lại cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn thành Tựu bất hủ lúc sau, kia ma tu cũng sẽ không cùng hắn là địch. Vì thế hắn dành trước một bước, ở Thánh Tôn tìm được căn nguyên phía trước đêm này căn nuốt, hơn nữa dùng giả mạch nước ngầm thay đổi, làm cho đại trận bị hủy, hết thể thất bại trong găng thức. Thánh Tôn tất cả ngã xuống, này đó vốn dĩ đã nhảy ra lượng tiếp thành Tựu bất hủ thánh nhân. Lại vì một cái thủy nguyên giới cùng ma tôn nhóm đồng quy vô tận, thật sự ngu không ai bằng. Bị hủy, vậy tạo một cái giống nhau như đúc không phải thành. Cho dù là người đã chết, cũng có thể trọng tạo cái giống nhau, hà tất lãng phí tâm lực đi cứu. Bọn họ những người này lại không giống những cái đó ma tu, một hai phải cắn nuốt vũ trụ trùng tự nhiên ra đời linh khí mới có thể tu hành, lại vì sao xen vào việc người khác. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình có thể chỉ lo thân mình. Liên tính là bắc hoang bộ hạ đã đều bị đồ, lại không nghĩ rằng kia đông hoàng xen vào việc người khác, cư nhiên cẩm pha rất hỗn độn chung đem hắn chân áp. lúc ấy hắn đang ở nỗ lực dung hợp căn nguyên, nhất thời vô ý bị hắn nghiền nát thân thể, chỉ giữ lại thần hồn gửi với một giọt máu bên trong. Sau đông hoàng thân chết, hắn cũng khó có thể rời đi phong ấn. Hư huyền đế quân chính là sinh tử trong hồng hoang, nay hồng hoang chi thủy vĩnh sẽ không làm cố, căn nguyên hắc cám cũng vinh viễn sẽ không biến mất. chúng ta có thể đem hắn chấn áp nhưng là lại không cách nào giết chết hắn hơn nữa nếu là hắn tâm tồn kháng cự chúng ta cũng khó có thể hấp thu căn nguyên tri lực thiên đạo cùng hư huyền đế quân định ra một đánh cuộc đưa hắn luân hồi cho hắn giải trừ chấn áp cơ hội nếu là có một đời hắn có thể lòng có ràng buộc liền muốn giao ra căn nguyên tri lực nhưng nếu là hắn vẫn như cũ như vậy vô tình đó là thiên đạo thua trận phóng hắn tự do bởi vậy một vân lĩnh đời đời kiếp kiếp thê thảm sinh hoạt hoàn toàn là hắn gieo gió gật bão, Mặc dù là thiên đạo không ra tay, những cái đó chết cùng đại chiến trung sinh linh oán niệm cũng sẽ không làm hắn có một phân hảo quá. Thủy nguyên giới trên cửu trọng thiên, chúc âm đang ở giảng thuật những cái đó đã từng sự tình, đối diện Mính Trà sắc mặt bình tĩnh, đã lâu lúc sau, mới thấp giọng nói, quả nhiên ra tới hốn, luôn là phải trả lại a. Viễn cổ ký ức nhìn như dài lâu, nhưng trên thực tế chỉ có nhỏ rượu liền toàn bộ hồi tường xong, Ở những cái đó ký ức trở về lúc sau, một Vân Linh thần chí có chút lỗ trống, liền cặp kia màu đỏ đôi mắt cũng thu liêm sắc khí, trở nên ngây dại ra, hắn mờ mịt đứng lên, ngốc ngốc nhìn vòng bốn phía, theo sau lại nâng lên tay cầm nắm, thấp giọng nhắc mãi, ta tự do từ cái kia đáng chết phong ấn bên trong, giải phóng ra tới. Ngay sau đó, một Vân Linh lại nghĩ tới cái gì, hắn cả người hơi thở bỗng nhiên trầm xuống, theo sau đột nhiên buộc phát ra tới. ở quanh thân hắc khí dày đặc nháy mắt, từng đạo xiềng xích hư ảnh xuất hiện, một vân linh thần hồn cốt cách phía trên, toàn bộ đều hệ đại biểu cho trầm trọng vô pháp đặc xá hành vi phạm tội xiềng xích. một vân linh kia trường đã lâu dài bình tĩnh lạnh nhạt sắc mặt tức khắc hiện ra cái kia gọi là phẫn nộ cảm xúc, hán gào giống, dối tay lôi kéo những cái đó xiềng xích, lại lần lượt thất bại, chỉ có thể đem chính mình thần hồn xạ thương, màu đen căn nguyên hắc khí theo chủ nhân báo nổi mà trở nên khó có thể ước chế lên. Điên cuồng hướng về bốn phía như tầm ăn lên, thủy nguyên giới vốn dĩ cũng đã tử khí trầm trầm đại địa trở nên càng vi thê thảm, còn sót lại một ít biến dị hoa cỏ hôi phi yên diệt. Ở ma khí chung này sinh ma thú độc trùng cũng đồng dạng trở thành đồ bổ, liền những cái đó giấu ở chỗ tối ma giới tu sĩ cùng đảo tẩu người đều không có may mắn thoát khỏi bị cắn nuốt đi xuống, nhưng xương đen không có bởi vậy mà thỏa mãn, tản ở ma giới không khí bên trong ma khí cũng ở dần dần biến mất. Toàn bộ thủy nguyên giới ma khí ở đại lượng tụ tập ở chỗ này, này đó xương đen hình thành một cái nho nhỏ tụ linh trận, giống như một cái khổng lồ lốc xoáy, đem bốn phía hết thể quấy đi vào. Cho dù là cửu trọng thiên cung, đều có thể cảm giác được này cổ cắn nuốt hết thể áp lực. Ở ma giới đại điện chi đế, ngủ say thật lớn ma đầu chậm rãi mở mắt, nháy mắt nguyên bản bị cắn nuốt rất ma khí lại lần nữa toát lên lên. Tiêu thượng một giây còn khủng hoảng kinh sợ ma tộc người tức khắc lớn tiếng kêu to lên giống như là đã được đến thắng lợi giống nhau hoan hô nhảy lên những cái đó lúc trước còn sợ hai rụt rè ra hỏa nhóm điên cuồng hướng tới ma giới đại điện bay đi một đám vô cùng thành kính cung kính nên đón bọn họ ma tôn từ ngủ say chung thất tỉnh trên cựu trọng thiên đã đem này cùng ma giới đánh rằng có kiên trì hàng tỷ năm các thần tiên trong lòng lại thảm đạm tuyệt vọng liền trúc âm chờ sáng thế thần đều bỗng nhiên đứng dậy mặt nhiệm bi sắc. Ma giới thánh tôn còn dư lại một vị, nhưng bọn hắn thủy nguyên giới đã không còn có có thể cùng chi chống lại người. Ở trên mảnh đất này, đã từng cũng ra đời mấy vị tôn giả, thủy nguyên giới cũng là nguyên thủy vũ trụ trung thánh địa, nhưng hôm nay, chỉ là trong một đêm, toàn bộ liền thay đổi. Chúc âm quay đầu nhìn về phía Minh Trà, như vậy một cái bình thường tiểu nữ hài, thật sự là không giống như là thiên đạo lời nói có thể khiêng lên đại nhậm gia hỏa. Nhưng này lại là bọn họ duy nhất hy vọng. Hắn đi ra phía trước, đối Minh trà nói, Ngươi, đưa ta đi xuống đi. Minh trà xuyên thấu qua ngân hà nhìn phía dưới thủy nguyên giới hết thảy, chủ động mở miệng nói, Ngươi thật sự nguyện ý. Có thể thừa nhận khởi căn nguyên tri lực sinh linh, chỉ có ra đời tự hồng ngông nguyên tổ, nhưng đương sở hữu nguyên tố tụ tập lên thời điểm, là có thể cuối đời ra một lần nữa ra đời thậm chí là hủy diệt một cái tiểu thế giới lực lượng. Mà sinh linh lực lượng, cho dù là thánh tôn chi khu cũng vô pháp thừa nhận mới bắt đầu vũ trụ năng lực, bởi vì đó là lúc ban đầu. Ta biết ta. Minh trà gật gật đầu, nói, kỳ thật ta đệ nhất thế ký ức, hiện tại vẫn là không có khôi phục, nhưng là ngươi biết không. Ta ở phàm giới chuyển thế thời điểm A, kỳ thật là có đi qua rất nhiều song song không gian, cũng nhìn thật nhiều khoa học viễn tưởng tiểu thuyết A linh tinh. Nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, rất là thỏa mãn ngồi xuống. rỗi tay lay động ngân hà tình quang nói thật sự rất có ý tứ tuy rằng đại khái ở người tu tiên trong mắt các phàm nhân thực nhỏ yếu chính là bọn họ nao động đặc biệt đại đặc biệt đáng yêu liền tính là lại luân hồi cái mấy vạn thế ta chỉ sợ cũng vô pháp đưa bọn họ tư tưởng nghiền ngâm thấu triệt chúc âm mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau ai cũng không rõ vì cái gì mình chả sẽ bỗng nhiên nói cái này ma nàng tựa hồ tới hứng thú Vẫn như cũ ở lại nhải giảng thuật nàng này 999 thế luân hồi quá vãng theo sau mới nói nói này thế, nói, kỳ thật làm công đức tiên, ta còn là rất không hợp cách, ta kỳ thật một chút đều không thiện lương, chỉ là từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người ở giáo dục ta nên làm như thế nào, ta chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng là đối thiên đạo tới nói, chỉ cần ta làm liền hảo, đến nỗi ta vốn dị ý tưởng, với hắn mà nói một chút đều không quan trọng. nàng túi đầu Rồi tay hoạt động ngân hà, một chút quang mang tảng ra, dưới nước là toàn bộ đại địa xúc đồ, nhưng là đen tuyển, chẳng đẹp chút nào. Ta nhớ rõ, ở ta đời trước, cái này địa phương hẳn là tàng Tây, phi thường Mỹ lệ mở mang, liền tính là từ nhỏ sinh trưởng ở nơi đó, cũng sẽ chìm đắm trong kia phiến Mỹ lệ thanh triệt trời xanh bên trong. Chúc âm đám người theo mính trà tầm mắt nhìn lại, nhưng kia phiến bị nàng hình dung vì Mỹ lệ mở mang địa phương, lại chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Đại địa là trầm trọng mà bất tường màu đen. Nơi này là Bắc Hồ, bởi vì tỉnh nội có chút rất nhiều hồ nước, bọn họ cá làm đặc biệt tan ngon. Trúc âm lại lần nữa di động tầm mắt, nhưng nơi đó nhìn thấy hồ nước cùng con cá, trên mặt đất chỉ có từng mảnh đen nhánh hô sâu. Đây là Nam Hồ, vẫn luôn cho ta một loại thực ưu nhã, rất có trí tuệ cảm giác. Đây là Giang Chiết, ta một cái bằng hưu chính là Giang Chiết, không chỉ có xinh đẹp còn rất tinh tế. thường xuyên giúp ta mang cơm sáng. Nơi này là Bắc Đông, chúng ta ký túc xá có cái nữ hải bị người đoạt tiền bao, chính là vài cái Đông Bắc Tiểu Ca hỗ trợ cơ về, quá trưởng nghĩa. Bên này là Đông Sơn, lúc trước du lịch thời điểm, năm mau tiền một cái bánh nướng ăn căng chúng ta tỉ mỗi hai, những cái đó ở biên biên rắc rắc bình thường tiểu điếm ăn ngon lại lợi ích thực tế. Châu Quảng Mội tử rất tốt, lúc trước đều cảm thấy nhà ăn đồ ăn không thể ăn. Nàng thường xuyên xuống bếp cho chúng ta cải thiện sinh hoạt đâu. hơn nữa đặc biệt có thể nói, cảm giác thực dễ dàng trở thành bằng hữu. Từ phong cảnh mỹ thực, đến dần dần mà bung ra tư tưởng bắt đầu nói lên những cái đó trong trí nhớ các bằng hữu. mình trà trên mặt tươi cười so trên thế giới này bất luận cái gì một ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc. Nhưng là những người khác lại hoàn toàn khó có thể cười rộ lên, chỉ cảm thấy đến vô hạn bi thương. Nơi nào còn có cái gì sơn thủy hồ nước. Nơi nào còn có cái gì tuấn kiệt anh thư, thủy nguyên giới, cái này hẳn là bị đời sau xưng là địa cầu địa phương, chỉ còn lại có một mảnh phế tích, có lẽ thâm đào đi xuống, mới có thể tìm được những cái đó không có chạy thoát sinh linh nhóm hoa thạch. Đã không có tam hoàng ngũ đế hạ thương Tây Chu, cũng không có xuân thu chiến quốc đảo qua, sẽ không còn được gặp lại tuy xa tất trinh dũng cảm, đường tống nguyên minh thanh quân lâm thiên hạ thịnh thế phôn hoa, hết thảy hết thảy nguyên bản quỹ đạo. Đều ở ma tu xâm lấn khi hóa thành hư hảo, đừng nói là văn minh, bọn họ tính cả bảo sinh mệnh, liền chính mình quê nhà đều vô lực bảo hộ. Minh trà buông ra tay, lại đứng dậy. Nếu ma tộc biến mất, này đó còn sẽ trở về sao? Có lẽ đi. Vậy thành, nếu từ bắt đầu hết thảy, đều là thiên đạo tính kế nói, như vậy nàng thật đúng là thua cam tâm tình nguyện. Đây là nàng lần đầu tiên tưởng. Cần thiết, cần thiết muốn hoàn thành sự tình. vẫn là muốn lại lần nữa đặt ở kia phiến trong trí nhớ gia viên cùng nguyên giới tiểu thế giới tụ tiên các nội trầm trọng cửa đá chậm rãi mở ra một thân đơn bạc màu trắng trung y nam nhân chậm rãi từ bên trong đi ra nguyên bản toàn bộ tụ tập ở động phủ bên ngoài triều vân các đệ tử đồng thời quỳ một gối liền nguyên bản hoảng loạn mộ thừa tử cùng mộ phu nhân đều yên tĩnh cúi đầu đương nam nhân đi ra trong động bóng ma đứng ở dưới ánh mặt trời nháy mắt từng đạo kim sắc quang huy hóa thành thực chất Kia thân đơn bạc trung y để ngoại dụng ánh nắng bệnh thành kim sắc long bào. Tại đây đồng thời, nam nhân trên mặt rất nhỏ bắt đầu biến mất, hoa dâm đầu tóc cũng lại lần nữa khôi phục đèn nhánh. Trên đỉnh núi cuồng phong không ngừng, quần áo bị thổi ra trong trận đánh hồn hậu tiếng vang. Nam nhân nhắm mắt lại, thật mạnh hô khẩu khí, mới lại mở, chỉ là nguyên bản thâm hát sắc đồng tử, lại cùng hắn quần áo giống nhau biến thành lóa mắt kim sắc. Đại, đại trưởng lão, mộ thưa tử có điểm e ngại, nghi hoặc nói. ngài đây là muốn phi thăng như thế nào lập tức phản lão đổi đồng đại trưởng lão không có để ý đến hắn tầm mắt xẹt qua triều vân đông đảo đệ tử cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở mộ phu nhân trên người nói sợ lạc sau này tụ tiên các liền phó thác cho ngươi hắn bỗng nhiên huy động hạ tay háo một đạo kim quang liền đánh vào mộ phu nhân trên người ngay sau đó chính mình thân ảnh liền chận lóe biến mất ở mọi người trước mặt Mà mộ phu nhân sở lạc còn lại là cả người kim mang, trong mắt nội xuất hiện tụ tiên các bên trong thần khí phá không đài khắc ấn mà nàng tu vi, cũng tức khắc một hơi lên tới cùng nguyên giới đỉnh núi, nhưng lại không biết vì sao không có phi thăng. Mộ phu nhân lảo đảo một bước mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại, nàng nhanh chóng nâng lên tay nhìn nhìn, nhìn thấy mặt trên khắc văn lúc sau, kinh hỉ nói, ta là tụ tiên các môn chủ, phá không đài nhận chủ. Cái gì? Tụ tiên các chủ nhân rõ ràng là ta a Đại trưởng lao hắn đây là có chuyện gì, lầm đi mộ thừa tử tức khắc há hốc mộm, trên mặt mang theo đau mình chi sắc, nhưng không có ghen ghét cùng căm hận chỉ là đơn thuần đoán giận vài câu. Mà mộ phu nhân đúng lúc thấu lại đây, đáp thượng bờ vai của hắn nói, năm đó chúng ta thành thân khi, ta tu vi không bằng ngươi cho nên ta là mộ phu nhân. Nhưng là hiện tại, ta tu vi so ngươi cao, lại là tụ tiên các chi chủ, cho nên, Sở, cho nên, ngay trong ngày khởi, tụ tiên các sở họ, ta là sở lạc, mà ngươi là sở phụ nhân. Sở lạc cười một phách mộ thừa tử bà vai, theo sau lại nghi hoặc xoa xoa huyệt thái dương, nói, tổng cảm thấy, tựa hồ thiếu một bộ phận ký ức. Sở phụ nhân, quá khó nghe cái này. Mộ thừa tử tự mình lẩm bẩm, nhưng nghe đến sở lạc hạ câu nói lúc sau, cũng đi theo túc hạ mày nói, ta cũng có loại cảm giác này. Đại khái là đại trưởng lao đi rồi lúc sau không tói con đi. Cha! Cha sở lạc đống nhiên than nhẹ nói. Tường uống trà! Ta cho ngươi phao đi! Mộ thưa tử nói. Sở lạc ngần ra, theo sau phục hồi tinh thần lại cười nói, Thành A! Thê Phu hai dẫn theo một đám tụ tiên các người rời đi vết núi, mà đồng dạng một đạo kim quang cũng từ phá không đài rời đi, trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên nội. Ngân Hà Quang huy dừng ở trên văn áo. Như là được khảm đầy trời tinh hỏa, chợt lóe lóe tiểu quang điểm theo vạt táo phi động mà bay xuống phiêu khởi, bước chân đi đến ngân hà chi thủy thượng cảm giác, giống như là đạp lên đám mây, rồi lại tựa hồ có thể cảm nhận được dòng nước nhịp đập. Kim sắc quần áo nửa hoàn toàn đi vào biển sao trùng, nam nhân dừng lại bước chân, nhìn ăn mặc màu hồng nhạt khúc vạt thiếu nữ ở một đám tiên nhân vây quanh hạ đi tới, hắn không có động, thẳng đến thiếu nữ phát hiện hắn, hơn nữa kinh hỉ chạy tới thời điểm. mới vui vẻ ngồi xổm xuống thân mình giang hai tay cánh tay, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực Phụ thân, Minh Trà, hai cha con đã xa cách 998 thế, đệ nhất thế, hắn mang theo nàng đi lên chiến trường, nhưng hư huyền đế quân lại đổi căn nguyên chi ám, bởi vậy hai người tuy rằng may mắn còn sống, nhưng lại thần hồn đều tán, làm phụ thân đông hoàng chạy vào cùng nguyên giới, dùng thân khí pha không đài sáng lập ra một cái tên là Tụ Tiên Các Không Gian. an tâm dưỡng thương, hơn nữa chờ đợi cuối cùng một đời cùng mính trà tai kiến. Mà hồn phách vỡ thành 999 phiến mính trà tắc không ngừng luân hồi, mỗi một đời đều có thể đủ đem một khối hồn phiến thu hồi, nhưng mảnh nhỏ tuy rằng trở về, chính là lại không cách nào dung hợp, cho tới bây giờ mới ở cơ hội dưới một lần nữa dung hợp ở nhất thể. Mà những cái đó mang theo công đức kim quang mảnh nhỏ, chính là công đức nắm, chúng nó vẫn luôn ở mính trà trong cơ thể, cho nên khi vận tương liên. Sau lại Mính Trà vì đối địch đem Nguyên Anh mượn cấp một vân lĩnh, trong thân thể hắn căn nguyên chi ám cũng tiến vào linh hồn của nàng, lúc này mới làm nàng vỡ vụn hồn phách một lần nữa khôi phục ở bên nhau. minh cha đệ nhất thế phụ thân, đó là đã từng ở dưới cơn thịnh nộ phong ấn một vân lĩnh đông hoàng, vì thế liền hắn cũng mất đi thân thể cùng đại bộ phận pháp lực, cho tới bây giờ mới khó khăn lắm khôi phục. Tuy rằng hắn làm đại trưởng lão thời điểm cũng là nhìn nàng lớn lên, chính là lúc này đây. lại là bọn họ chân chính lấy cha con thân phận gặp nhau. Ở tụ tiên cấp nội, nghe nàng kêu mộ thừa tử phụ thân, mỗi một lần đều làm hắn thập phần khó có thể chịu đựng. Minh trà, chúng ta tới đi xong cuối cùng đoạn đường đi, ta cũng có một số việc tưởng cho ngươi nói." Đông Hoàng vươn tay. "Hảo a." Minh trà đem tay đặt ở phụ thân trong lòng bàn tay. Cha con hai cùng nhau đi vào ngân hà, phía sau chúc gấm ngăn trở những người khác đi theo, mà là nhìn bọn họ rời đi. Không có người quay rời, Đông Hoàng mang theo nữ nhi theo ngân hà lạc đổ hạ đi đến, mỗi một bước đều kích khởi hai cái vòng sáng, hồn hậu nhu hòa thanh âm, ở trống vắng thiên giới nội cũng có ẩn ẩn tiếng vang. Người khác đều cho rằng, Đông Hoàng hỗn độn chung chính là ta bản mạng pháp khí, nhưng bọn hắn lại không biết, kỳ thật hỗn độn chung chính là đôi ta nguyên thân. Chúng ta là khí linh. Minh trả tức khắc phản ứng lại đây. Đúng vậy. Nguyên thủy vũ trụ chung hết thể sinh mệnh. Cơ hồ đều là như thế ra đời, chính là đến sau lại sống sót, đại khái lại chỉ còn lại có chúng ta đi. hỗn độn chung đó là ta chính mình, cho nên Minh Trà ngươi cũng không có mẫu thân, ta là chung bản thân, mà ngươi còn lại là trung đang Đông Hoàng đang nói khởi cái này thời điểm còn thực bất đắc dĩ, bởi vì ở đệ nhất thế thời điểm, Minh Trà liền thường xuyên truy vấn mẫu thân sự tình. Đặc biệt là nhìn đến kim ô nhóm mẫu thân hy cùng lúc sau, càng là hâm mộ khẩn. Nguyên lai like là như thế này, chắc không được sẽ như vậy mính trà nâng lên tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả nho nhỏ đế chung. Đông Hoàng tươi sáng cười nhạt, rôi tay sờ sờ nữ nhi đầu. Bọn họ bắt đầu từ nguyên thủy vũ trụ, sinh tồn thế giới quá mức dài lâu tịch mịch, cho nên hắn mới có thể lấy trung đang vì vật dẫn ngưng tụ ra mính trá linh hồn. Chính là lại không có nghĩ đến, đứa nhỏ này còn không có trưởng thành, liền bị bách giao cho cùng hắn giống nhau vận mệnh. hai người đều làm đại trận tái cụ, cùng làm trận điểm tồn tại. trong nháy mắt, hai người liền rời đi cửu trọng thiên, đáp xuống ở đã trở nên vô hạn hoang vu thủy nguyên giới thượng, ở thật dày bùn đất cùng bụi cỏ hạ, là vô số sinh linh quốc hải. kia cổ gây mùi hoán vị cùng ma khí, cũng đủ lệnh thân là công đức tiên minh trà cảm thấy hít thở không thông. phía trước ma khí tận trời, ma mục vân lĩnh hơi thở cũng đồng dạng tồn tại. Ma tôn căn bản không nghĩ yêu cầu tự mình tiến đến đối phó hắn, chỉ cần hắn tồn tại, liền có thể trực tiếp đem thủy nguyên giới như tầm ăn lên, đến lúc đó toàn bộ thủy nguyên giới đều sẽ vì ma giới chi dùng, mà chết đi nhiều ít cái ma binh, đều xa không có tương lai quan trọng. Nhưng gần chỉ là ma tôn sở để lộ ra ma khí, liền đã làm một vân lĩnh một bước khó đi, mặc dù là có căn nguyên chi lực ở dần dần căn ướt, nhưng là một vân lĩnh bản thân thể lực lại vẫn như cũ có cực hạn. ở một vân lĩnh nỗ lực hấp thu chứ ma khí kháng cự ma tôn áp lực khi phía sau lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ mánh liệt tiên linh khí hắn nhanh chóng quay đầu lại đi nắm chặt trong tay trấn thủy kiếm đầu tiên xuyên qua ma khí ánh vào mi mắt liền đúng là năm đó đem hắn đẻ ở phong ấn hạ nam nhân màu đỏ tươi trong mắt màu đỏ lệ khí càng hơn một vân lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói là ngươi này hắn thanh âm lại bỗng nhiên đột nhiên im bặt bởi vì ở đông hoàng phía sau lại đi ra một cái thiếu nữ Mục Vân Linh mở ra, biểu tình nháy mắt liền, quanh thân lệ khí vừa chuyển, lập tức hóa thành vui vẻ nói, Minh Trà, Vân Linh. Minh Trà duỗi tay ôm lấy Đông Hoàng cánh tay, nói, đây là ta phụ thân. Mục Vân Linh sắc mặt tức khắc trở nên rất là cổ quái, hắn há miệng, lại nỗ lực nhẹ lên, gương mặt hơi hơi cố lấy, lại tung đi xuống, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới nhỏ giọng nói, ngài hảo. Đông Hoàng tức khắc lộ ra vừa lòng tươi cười. tựa hồ trong lòng buồn bực lập tức thư giải rất nhiều. Nhưng lúc này, cũng đã không hề là nhi nữ tỉnh trường thời khắc, hắn quay đầu đối với nữ nhi gật gật đầu. Minh trà đi đến một vân lĩnh trước mặt, nói, chờ ta trở lại. Nàng hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nhưng thực mau lại dùng tươi cười thu liễm khởi bị thương, lòng bàn tay bỗng nhiên vừa chuyển, một đạo không gian khe hở liền bỗng nhiên vỡ ra, nàng trực tiếp đem hắn đẩy vào đi vào, hơn nữa tùy theo hơn nữa phong ấn. Nhìn thấy nữ nhi thần sắc, đông hoàng âm thầm mà thở dài, trở tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay liền xuất hiện thử mệ châu cùng quan thiên lục hình ảnh, nói, thu được ta truyền âm sau, liền đem thử mệ châu lực lượng hoàn toàn mở ra. Nói xong, hắn lại khép lại lòng bàn tay, đối vẻ mặt kinh ngạc mính trà nói, đứa nhỏ này là bị nguyên thủy thiên tôn không gian nhận chủ người bên trong duy nhất sống sót, cho nên mới sẽ dễ dàng được đến thử mệ châu tán thành. Đợi chút chúng ta đem nguyên tố dung hợp lúc sau, yêu cầu hắn đem này lực lượng dùng kết giới tỏa định tại đây khu vực. Nhưng nếu là trực tiếp đứng ở chỗ này nói, sợ là sẽ bị lan đến mất cánh mạng. Vô luận là Mính Trà cùng một vân lĩnh truyền thế, vẫn là quan thiên lục xuyên qua không gian, đều bất quá là thiên đạo tính kế, nếu bằng không hắn thay đổi vận mệnh quốc gia, kia sẽ không hề trời phạt. Giải thích xong sau, Đông Hoàng lại nhịn không được nói, Mính Trà. Ngươi không có hướng hắn muốn căn nguyên chi ám sao. Thứ này mình trả nâng lên lòng bàn tay, một tia hắc khí từ nàng trong cơ thể thẩm thấu ra tới, đối mặt phụ thân kinh ngạc ánh mắt, nói, hắn chưa bao giờ, cự tuyệt quá ta. Bất luận cái gì sự từ lúc bắt đầu, này đó xương đen có thể cắn nuốt hết thảy, nhưng lại trừ bỏ nàng, này đó tiến vào nàng trong cơ thể xương đen, chỉ là bình tĩnh ngốc tại nàng trong cơ thể, chưa bao giờ đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Đông Hoàng tức khắc mất đi ngôn ngữ, hắn không biết muốn nói chút cái gì. Đi thôi. Minh trà nhợt nhạt cười, vươn tay giữ chặt phụ thân dày rộng lòng bàn tay. Thực xin lỗi. Minh trà. Vì cái gì phải xin lỗi đâu, đây cũng là ta chính mình làm ra quyết định. Phiến đại địa này, dựng dục ta hết thẻ A. Chỉ là đáng tiếc. Không có cách nào tận mắt nhìn thấy tới rồi. Quang mang trói mắt, từ thủy nguyên giới phụt ra ra tới, liền cửu trọng thiên kết giới. cùng cùng nguyên giới không gian vách tường đều không thể ngăn cản kia cổ hủy thiên diệt địa nóng cháy áp lực một vân linh ở rơi xuống đất trong ngay mắt liền điên cuồng cầm lấy trường kiếm thứ chém không gian vách ngăn nhưng vô luận như thế nào đều không thể lôi ra bất luận cái gì một cái khe hở hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới thủy nguyên giới hoàn toàn bị bao phủ ở quang mang bên trong theo sau dần dần hình thành một cái thật lớn lỗ trống mà lúc này thử mẹ châu lực lượng hoàn toàn bộc phát ra tới Đem hắc động lực lượng vững chắc khóa ở thủy nguyên giới chung, kia chính hướng tới bốn phương tám hướng lưu động lực lượng tức khắc động lại lên, nỗ lực trụ phủi kết giới. Nhưng là tựa hồ tất cả mọi người xem nhẹ sở hữu nguyên tố ngưng kết sau sở hình thành lực lượng, thử mễ châu sở tạo thành kết giới, dần dần nứt ra mạng nhện dấu vết, mà bị nhốt ở bên trong thống khổ kêu sợ hai đám ma tu tức khắc hưng phấn lên, điên cuồng hướng tới kia sắp vỡ vụn kết giới ra dũng đi. Mà nhưng vào lúc này, Cửu trọng thiên bị kéo ra một đám không gian lỗ trống, cơ hồ sở hữu tiên nhân không hẹn mà cùng không màng nguy hiểm phi rơi xuống thủy nguyên giới chung. Lực lượng không đủ. Chúng ta cùng nhau thượng A. Bao gồm trúc âm này đó sáng thế đại năng, thậm chí là vừa rồi phi thăng người tiên, bọn họ đều đem tay ấn ở kết giới phía trên, đem chính mình quanh thân pháp lực giáo hấn đi vào. Một vân lĩnh vẫn như cũ vô pháp rời đi cửu trọng tiên. hắn cứ như vậy nhìn trên cựu trọng thiên sở hữu may mắn còn tồn tại các tiên nhân không màng tất cả đi chịu chết yêu tu nhân tu các ngươi không nên là lẫn nhau cửu thị tới sao vì cái gì bỗng nhiên đều đoàn kết đi lên rõ ràng liên tính thủy nguyên giới hủy diệt rồi chúng ta cũng sẽ không chết ta hàng tỷ năm ngàn vạn năm trăm vạn năm dài lâu thời gian tích lũy tu vi bị quần quận không ngừng giáo huấn nhập thử mẹ châu trung Một cái, hai cái, vô số tu sĩ ở nháy mắt già nua xuống dưới, những cái đó đã từng hoặc là phong hoa tuyệt đại nhân vật, ở dây lát gian khô khốc biến thành một đám da bọc xương láo nhân từ kết giới thượng chạy xuống xuống dưới. Cái loại này tận mắt nhìn thấy năm tháng từ trên người trôi đi thống khổ, liền chỉ là ngấm lại, đều lệnh người khó có thể thừa nhận, chính là cho dù là như thế này, cũng không có người thoát đi. Lúc này, ở kết giới nội ngoan cố trông cự lại ma tôn đại bộ phận thân mình đều bị hắc động cắn nuốt đi vào hắn nỗ lực hướng lên trên mặt dối tay lại phát hiện khoảng cách tự do càng ngày càng xa mà hắn các con dân cũng ở hắc động cắn nuốt tiếp theo mỗi người biến mất vì cái gì a chúng ta cũng chỉ là liều mạng sinh tồn đi xuống a lại không phải chúng ta muốn cắn nuốt nguyên thủy vũ trụ tinh cầu sinh mệnh chi khí mới có thể sống sót chúng ta toàn bộ tộc đàn từ ra đời bắt đầu cứ như vậy a nếu có thể lựa chọn nói lại có ai sẽ nguyện ý lần lượt hủy diệt chính mình ra đâu không công bằng a không công bằng bất công đương cửu trọng thiên hạn chế cởi bỏ một vân lĩnh một lần nữa trở lại thủy nguyên giới thời điểm trong không khí đã không còn có ma khí hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại không chung giống như là mính trà theo như lời quá như vậy xanh thảm lệnh người say mê hắn lại cúi đầu đống nhiên như là nhìn thấy gì hắn ngồi xổm xuống thân mình ngẩn ngơ đó là mấy ngày, sau đó tận mắt nhìn thấy đến một cây tiểu thảo từ trên mặt đất chui ra, khô héo đại địa một lần nữa có được sinh khí. Mính trà không thấy, này đó còn có tồn tại ý nghĩa sao? Mục vân linh trên mặt hiện ra một tia hận ý, hắn giơ tay muốn nghiền nát kia tiểu thảo, lại chậm chạp không có xuống tay. Minh trà nói sẽ trở về, vạn nhất nàng trở về nói, có thể hay không thực thất vọng, thực tức giận. Mục vân lĩnh dừng lại động tác. Tìm được một chỗ vết núi, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó, đó là mấy vạn năm năm tháng qua đi. Xuân về trên mặt đất, bốn phía lục ý vinh linh, Minh Trà không trở về. Luôn có sinh linh ở bên Thai ở Mỹ, nơi nơi đều là chút phiền nhân tiểu động vật, Minh Trà còn không có trở về. Nhân loại lại lần nữa hứng khởi, nơi xa là kim qua thiết mã ẩu đà thanh, Minh Trà vẫn như cũ không trở về. Tiếng còi xe hơi một trận tiếp theo một trận. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, minh trà còn sẽ trở về sao. Một vân lĩnh mở mắt, đáy mắt là nồng đậm thất vọng. Sau đó, hắn cảm giác dưới chân có cái gì ở lôi kéo hắn quần, nhưng là phàm nhân căn bản nhìn không tới cũng vào không được này phiến kết giới. Hắn cúi đầu, với lúc đối thượng tuyến điều dường như lôi mắt, kia tròn vo nắm, tức khác phân giải thành mấy chục cái tư lưu lưu bỏ lên trên hắn toàn thân. Chào buổi sáng. Quen thuộc thanh âm vang lên. Một vân lĩnh đột nhiên đứng dậy, trên người nắm đột nhiên không kịp dự phòng rất đầy đất. Minh Trà. Ân Ân, mới vừa tỉnh. Ngươi làm sao vậy? Ngươi? Cư nhiên chứng thánh. Đúng vậy. Nguyên bản hắn còn nghĩ, đem Minh Trà mang đi tiếp tục quá hai người sinh hoạt tới.